t r á nhìn né những này công phu nhưng hùng lần chính phu chi thứ hai là để đại địa chi hùng lần thứ hai đi tới m h chiếu như đánh trước mặt, chiếu đẹp cứ như vậy một trưởng tới.、Vành、một rổ cứ cái đẹp vậy Vên lần ă n lộn vật né tránh công trưởng nhưng là đập trên mặt đất đưa tới một tiếng vang thật lớn, mang theo một mảnh là một một một chật kích, thật theo vật đập mặt đất tới t r kiếp đưa bụi trần, bàn thứ a y cấp tốc cầm lên, mặt đất mặt lên, lại n đ bị á ra một to. t cái hô、to. Hôn、đàn. Nhìn h đàn. lần thứ hai kéo tới chiến hùng tốc độ dĩ nhiên càng ngày càng nhanh chính mình sắp không tránh kịp tại điên quần hùng trưởng ở giữa rổ đẹp cùng tử thần tiến hành thi chạy chỉ cần hơi không cẩn thận tử thần liền đem mang theo hắn hướng đi âm lanh địa ngục gió thu kiếm ánh mắt lạnh lẽo chỉ có cái này sắc bén nhất chiêu thức có thể sử dụng đầy trời kiếm ảnh hình thành gió thu c u ố n hết lá vàng tư thế bao phủ mà đi mục tiêu chiến hùng nhưng mà tất cả đều là bạch cố gắng chiến hùng thực lực triệt để phát huy ra dô đẹp há có thể công kích được nó bị trở thành phòng ngự mạnh nhất hệ thổ pháp thuật lại làm sao có khả năng không đỡ nổi một đòn gió thu kiếm chẳng qua là xé ra tường đất nhưng không có công kích được chiến hùng thân thể thậm chí liền một cọng lông đều không có cắt đi bên này chiến đấu kịch liệt để chu vi lính đánh thuê xa xa thoát đi chiến hùng tiếng giống giận d ữ cùng công kích để những n à y nhân không có can đảm ở chỗ này biên mà quanh thân ma thú vào lúc này cũng là tại chiến hùng uy áp dưới dồn dập chạy trốn căn bản không dám tới gần lúc này vùng này chính là thuộc về hai người địa bàn tại lần lượt vô hiệu công kích cùng chật vật né tránh ở giữa cuối cùng cũng coi như bị đại điệu tri hùng bắt được cơ hội một chỗ đâm chọc thủng hắn chân trái để hắn lảo đảo một cái sau đó bị cái kia to lớn hùng trưởng vỗ một v ữ n vàng tuy rằng ám long h à n h ở trước người chống đối để nó không có vô tới chính mình thân thể thế nhưng to lớn lực đạo nhưng là đem hắn hiên bay ra ngoài khoảng cách hơn mười mét đánh ngã một cây đại thụ mới tầng tầng đập trên mặt đất toàn thân xương cốt đều nát giống như vậy để hắn không cách nào kế tục bỏ dậy máu tươi không ngừng mà tuân ra ngũ tạng lục phụ chịu đến rung động bị kịch liệt nội thương ý thức có một chút mơ hồ nhìn kế tục đánh tới chớp nhoáng chiến hùng nhưng là không hề né tránh năng lực bính mượn ám long mới gian nan bỏ dậy rộ đẹp lần thứ hai bị đập bay ra ngoài mắt nổ đ ô n g đóm đầu váng mắt hoa phân không rõ đông nam tây bắc thị lực bắt đầu bắt đầu mơ hồ lúc này ở trong mắt hắn chiến hùng có vài bóng người căn bản không cách nào phân rõ toàn thân như bị xé rách giống như vậy thật sự khó có thể đứng lên hít sâu một hơi nuốt xuống trong miệng huyết dịch lộ ra một tia cười thảm đều kết thúc sao rất không cam tâm thật sự rất không cam tâm tại sao nhỏ yếu như vậy t i ê m thức ở giữa r ồ đẹp trong lòng không cam lòng giống giận chương một trăm lẻ tám huyết mạch thất t ỉ n h n g a o một tiếng giống to chỉ thấy cự hùng lần thứ hai đập tới tựa h ồ không có dự định một lần giết chết địch nhân trước mắt mà là dự định chậm rãi đùa chơi chết cái này thượng hải chính mình giá hỏa giống như vậy đại địa c h i hùng không có triển khai trí mạng công kích mà là lấy đùa bỡn phương thức thời gian sau này dô đẹp như một cái bóng cao su bình thường trên không trung bị đại địa chi hùng xem là bóng cao su đánh tới vô tới hôn đản dĩ nhiên ý thức tuy rằng mơ hồ thế nhưng không ngừng truyền đến tan nát c õ i lòng đau đớn để hắn muốn vựng đều vựng không qua đi không ngừng chịu đến đau đớn d à y vọ để hắn ở trong lòng âm thầm giống giận khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh vặn veo ở chung một chỗ xem ra cực kỳ dữ tợn chủ nhân không muốn từ bỏ tiếp tục như vậy ngươi thật sự sẽ bị đùa chơi chết lẽ nào ngươi đã nghĩ như vậy bị một con xúc sinh đùa bỡn đến chết từ ở trong tay của h ắ n nhanh lên một chút ngươi ý chí đây ngươi đ ầ u trí nghi ngươi không phải muốn trở thành trên đại lục người mạnh mẽ nhất sao hiện tại làm sao có thể như vậy liền này một bộ dáng dấp còn muốn trở thành đứng ở đỉnh cao người nếu quả thật nếu như vậy ta hiên viên thật sự đã nhìn lầm ngươi ngay rộ đẹp triệt để từ bỏ lẳng lặng chịu thống khổ dày vò chăm chú đang đợi tử vong đến con mắt chăm chú nhắm lại thời gian trong lòng truyền đến hiên viên tiếng giống giận dữ mang theo sốt u ruột cùng phẫn nộ chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép hay là lúc này hiên viên chính là ôm một cái như thế tâm tình đi tên tiểu t ử này thật sự vẫn là cùng hai người kia sai biệt biệt tuy rằng thiên phú của hắn thật sự rất tốt tại ngắn ngắn không đến thời gian một năm bên trong đạt đến bạch ngân chiến sĩ hàng ngũ đó thành tựu i xa xa cao hơn cùng lúc trước hai người kia hơn nữa vận may cũng là tốt đến khủng bố trong thời gian ngắn liên tục thông qua ba cái cửa ải khó hoàn thành tu thân vì mình điện định ra rồi hài lòng cơ sở như vậy thành tựu nhưng là không có mấy người có thể làm được bất quá bây giờ xem ra hay là to lớn nhất khác biệt chính là cái kia một trái tim không sai chính là cường nhận tâm không có hai người kia cái kia bình thường kiên cường tâm tin tưởng lúc này nếu như là hai người kia gặp phải như vậy tình cảnh dù như thế nào bị động làm sao chịu đòn tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm từ bỏ ý nghĩ liền tính biết do phản kháng vô hiệu cũng sẽ quả đoán phản kích Hiên viên. Người. Người đi ra. Ta. ý thức mơ hồ h i ê n viên lại giống như thể hồ quán đỉnh bình thường trong khoảnh khắc tỉnh táo lên sắc mặt một mặt nóng bỏng thấp giọng nói rằng giờ khác này r ồ i đ n biết chính mình vừa nãy từ bỏ ý n g h ĩ h i ê n viên khẳng định cũng là biết rồi chính mình dĩ nhiên đủ tình huống như thế lựa chọn cách làm như vậy đôi này chuyện này đối với h i ê n viên tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được ra lúc trước nó sở dĩ sẽ chọn chính mình cũng đã đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người mình còn có lần kia tu luyện tu thân liền phá tam quan thời điểm chính mình gặp phải to lớn như vậy nguy hiểm tuy rằng không biết hiên viên đến cùng làm chuyện gì thế nhưng làm sao hắn nói chuyện ngự a khí cùng mình thay đổi có thể cảm nhận được nó đã đem toàn bộ đặt ở trên người mình mang theo quyết t r í tiến lên tư thái mình làm ra cái này lựa chọn đối với hiên viên mà nói không thể nghi ngờ là sấm x é t giữa trời quang phá vỡ nó hết thể mộng tưởng cùng kế hoạch chính ngươi ngẫm lại đi ta không đáng kể nhiều lắm lại quá cái và năm tổng hội đợi được một cái tân chủ nhân thế nhưng ngươi lao giả c ứ u ngươi báo không được người khác c h â n ngươi còn không chính mình mộng tưởng liền như vậy phá diện chính ngươi nhìn làm đi r ồ i giống như vậy lưu câu nói tiếp theo h i ê n viên không còn động tĩnh tim đập dần dần chậm lại mỗi một lần nhảy lên đều có vẻ như vậy mạnh mẽ cùng trầm trọng thậm chí chính mình cũng có thể rõ ràng nghe được tim đập tâm thanh không được ta không thể từ bỏ tuyệt đối không thể ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể phụ lòng h i ê n viên không thể phụ lòng lao giả bị cái này gấu đen làm chết tại đê biên chuyện cười tuyệt đối không được ta phải p h ả n kích ta muốn sinh tồn ta phải cường đại lại một lần nữa bị chiến hùng bỏ bay ra ngoài đập trên mặt đất thời điểm rô đ e s bỗng nhiên mở trước đó nhắm lại con mắt một đạo tinh quang trợt lóe lên trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ giờ khắc này triệt để b ộ c phát ra ánh mắt dần dần biến h ồ n g một cố cường đại sát khí tự nhiên mà phát không tới chốc lát thời gian ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn đ ỏ ngầu cái cố này không biết nơi nào nhô ra sát khí kèm theo oán hận cùng không cam lòng đầy g ấ y rô đ e s toàn bộ não hải còn lại ý nghĩ vào đúng lúc này toàn bộ biến mất thế giới hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ cảm nhận được nhân loại đối diện biến hóa đại đ ị a c h i hùng đột nhiên dừng lại chính mình truy sát bước tiến dừng lại tại nguyên chỗ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại giờ k h ắ c này nhìn thấy đối phương cái kia huyết hồng con mắt cảm nhận được cái cố này lạnh leo sát khi nó thậm chí có một điểm sợ hãi tên nhân loại này biến hóa nhiều lắm trước đó vẫn là không đỡ nổi một đòn người yếu nhưng mà giờ khác này đôi mắt kia cái loại này ánh mắt cái kia phân khí thế để đại địa c h i hùng có một chút k h i ế p đảm không sai chính là k h i ế p đảm cái loại này chỉ có thượng vị giả chỉ có cường giả mới có thể có khí thế làm cho mình chạy tới một tia ý l ệ n h hôn đ à n ta không biết thua với người toàn thân đau đớn trong nháy mắt này tựa hồ cũng biến mất rồi giống như vậy chỉ thấy rỗ đẹp một cái ngư dược cả người đứng lên vững như núi truyền h Bình thường chi hùng chữ á i đại đối diện đứng từng từng quát. địa ở câu một liền thoáng, ràng dần đến lanh lảnh âm thanh cỗ sát khí kia càng ngày càng cường đại để đại địa c h i hùng cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ dĩ nhiên quên mất chính mình công kích nhân loại trước mắt phát sinh biến hóa để nó trợn mắt ngoắt mồm sắc mặt dữ tợn một mảnh đỏ chót t r ứ n g lớn hai mắt bên trong hoàn toàn đỏ ngầu nhai răng trận mắt tựa hồ rất thống khổ giống như vậy cỗ sát khí kia càng ngày càng cường đại loại khí thế kia càng ngày càng đậm trọng đột nhiên chỉ thấy hắn quần áo bắt đầu bành trướng có thể khí tức nhìn thấy như bị đồ vật gì đẩy lên tới giống như vậy sau đó tại chuyển đến cái loại này tê tê nhẹ nhàng tiếng vang c ì âm con không cấp tự hỏi chỉ thấy tên nhân loại kia quần áo b ả n h trướng đến một cái cực hạn mức độ đột nhiên c h u y ể n đến một thanh âm vang lên sáng xì xì âm thanh sau khi ẩm ẩm phá cùng nội y đồng thời hóa thành điểm điểm mảnh vỡ bay múa đầy trời lộ ra bên trong tinh tráng thân thể chỉ bất quá vào lúc này mặt trên nhưng là che kín vết thương coi trọng lên thanh một khối t ử một khối có một ít vết thương đi ra ngoài chạy xuôi máu tươi mỗi một khối bắp thịt bắt đầu nhúc đ í c h hiện tại có thể thấy rõ ràng không sai là đang nhúc đ í c h như ngàn vạn con sâu ở bên trong leo lên ngao cảm nhận được một khấu nghiêm túc khí thế đại địa c h i hùng dĩ nhiên cảm giác được một tia bất an tại nguyên chỗ dậm b à n châm phát ra một tiếng gào thét nếu như vào lúc này có người ở chỗ này nhìn thấy rỗ đẹp dáng dấp nhất định sẽ bị phát sinh trước mắt một màn dọa đến để người quan sát không ngậm mồm vào được tại mỗi một khối bắp thịt nhúc nhích đồng thời thân thể bắt đầu bắt đầu bành trướng mà những n à y trên người trước kia vết thương cùng nội thương vết tích dĩ nhiên trong nháy mắt này bắt đầu biến mất đúng vậy cấp tốc biến mất mà đi không tới chốc lát thời gian liền toàn bộ biến mất không còn t â m hơi khôi phục lúc trước hoàn hảo người không có thể nhiều thứ lần thứ hai nhúc ních sau khi tất cả tình huống đột nhiên ngừng lại mà đồng thời chỉ thấy rộ đẹp đông nhiên n g n g đầu chờ đối diện bất an đại địa c h i hùng thấp dọn quát từng chữ từng câu nói ra m ô i nói một chữ tựa hồ cũng nện ở đại địa c h i hùng nội tâm giống như vậy để hắn bất an lùi về sau đại điệu tri hùng dĩ nhiên phát hiện trước mắt giá hỏa này khí thế phát sinh lòng trời lở đất biến hóa chính mình dĩ nhiên không dám lần thứ hai chủ động tập kích động vật nhạy cảm đệ sáu cảm vào lúc này không ngừng nhắc nhở trước mắt tên nhân loại này rất nguy hiểm không nên tới gần không lưng nhặt lên trên đất trường kiếm ám long cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa một phen lúc này dỗ đẹp thân thể là trước kia gấp rưới to nhỏ bắp thịt nô lên xem ra khủng bố không nớt trên trán gân xanh bính h i ệ ra mang theo dữ tợn vẻ mặt khá là khủng bố nếu như cẩn thận quan sát dĩ nhiên có thể phát hiện ngay hắn nhô lên những này bắp thịt bên trên có một loại ảo rượu hoa văn mà hoa văn dưới thậm chí có một loại vậy cảm giác như một tầng chiến giác bình thường đem hắn bao vây ở trong đó chuyện này này là xảy ra chuyện gì trong cơ thể hiên viên kiếm linh không lo nổi sinh khí cũng là cảm nhận được chủ nhân của mình rô đe biến hóa cảm nhận được điểm này nhưng không được kinh hô lên tiếng huyết mạch n à y cỗ huyết mạch khí tức là xảy ra chuyện gì như thế xa lạ thế nhưng thì tại sao quen thuộc như vậy thiên dĩ nhiên là chủ nhân huyết mạch làm sao sẽ phát sinh biến hóa đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì như thế năng lượng mạnh mẽ thực lực tại trong nháy mắt tăng vọt một cấp bậc đến cùng là xảy ra chuyện gì sau một khắc h i ê n viên kiếm linh không nhịn được kinh hô huyết mạch phát sinh biến hóa một cô xa lạ năng lượng mạnh mẽ chuyển vào d ô đẹp trong cơ thể toàn bộ trong cơ thể vào lúc này liền như lốc xoáy bình thường bị cô năng lượng kia nói bao phủ huyết mạch thức tỉnh Đến đại huyết huyết cùng nhiên cường đại như vậy, cùng người cái mạch mạch gì là thật kêu vậy, dĩ sau ự rất trừ, trừ. ấn, ấn ấn, thế thật giống, nhưng càng cường đại hơn. Không đúng, phong phong ngoại cường phong đại cái đại lại bài hơn. vẫn còn có phong ấn, cái này phá có là bị phá ngoại trừ. Thật cường đại phong ấn, lại bị s một khắc dựa vào chính mình vạn năm t ừ n g trải h i ê n viên rất nhanh sẽ nghĩ đến có thể là rỗ đẹp trong cơ thể thần bí kêu huyết mạch thức tỉnh bất quá chỉ chốc lát sau một cái phát hiện để hắn lần thứ hai không nhịn được kinh hô bất ngờ tầng tầng khiến người ta khó mà tin nổi chịu chết đi vào lúc này rỗ đẹp trong đầu chỉ có giết chóc lòng tràn đầy giết chóc không có còn lại ý nghĩ giết chóc mục tiêu chính là trước mắt này c a o to gấu đen n g a o con người trước mắt đập tới đại địa c h i hùng thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy thế nhưng hắn không muốn không thể cũng không căm l ò n g tên nhân loại này mới vừa rồi bị chính mình cho rằng món đồ chơi bình thường chơi đùa một điểm phản kích lực lượng đều không có tuy rằng hiện tại có biến hóa như vậy nó không tin có thể đánh giết chính mình thân là địa vị cao ma thú lòng tự ái cũng không cho phép hứa nó tại đối mặt ngực nhân loại nhỏ bé thời gian quay đầu khí chiến chạy trốn cũng không cam lòng để cái này thương tổn chính mình nhân loại liền như vậy thắng lợi tiếng gào sau khi chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh leo mang theo quyết t r í tiến lên tư thái nhai răng trận mắt lộ ra răng nanh sắc bén triển khai quyền lợi trước mặt p h ó n g đi lần này không dám k i n h thường không dám k ế tục ôm đùa bỡn tâm tính chiến đấu chương một trăm lẻ chín đột nhiên sinh ra dị biến vô ảnh giống to một tiếng vô ảnh kiếm trong khoảnh khắc thi triển ra mang theo đ ố n g nhiên khí thế hướng về đại địa c h i hùng bộ tới thân hình chia ra làm hai hai phần bốn bốn p h â n thành tám ngay sau đó dĩ nhiên lần thứ hai chia làm mười hai bóng người huyết mạch sau khi dắt tỉnh trong một trạng thái dưới dĩ nhiên biến ảo đến mười hai bóng người từ mười hai cái phương vị tập kích mà đi mang theo gào thét khí thế một tiếng gào thét một cái hệ thổ tuyệt đối phòng ngự pháp thuật hình thành đồ trúc tiểu pháo đài hình thành đem đại địa c h i hùng vây quanh ở trong đó nó cũng cảm nhận được một chiêu này ở giữa ẩn chứa lực đạo rất khủng bố không phải trước đó tên nhân loại này dùng ra những chiêu thức kia uy lực có thể so với nhìn thấy tình cảnh này joseph u y ế t hồng ánh mắt càng thêm yêu diễm chỉ thấy qua trong dây lắt những này thân hình dĩ nhiên toàn bộ biến mất không phải đơn giản biến mất mà lại như hợp thể bình thường toàn bộ s á t nhập nhập bản thể bên trong sau đó bản thể một chiêu kiếm hướng về tường đất bổ tới mũi kiếm mang theo mơ hồ tư tư âm thanh v o a n h kịch liệt âm thanh truyền đến toàn bộ đại địa tựa hồ cũng chấn động giống như vậy tiếng oanh minh sau khi đui chân đầy trời đem toàn bộ sân bãi đều bao trùm lên khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong ngao một trận tiếng giống giận dữ chuyển đến chấn động đến mức nhân l ô thai đau đớn cồn phong bao phủ tạo thành nho nhỏ lốc xoáy lan tràn hướng về b ố n phía vô hình sóng trùng kích dĩ nhiên để một bên mấy viên cây cối trong khoảnh khắc cẩm ẩm ngã xuống đất tiếng hô sau khi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh một cách chết chóc trong một tình huống ở giữa bụi trần dần dần tiêu tán mà đi hai đạo âm thanh t ừ t ừ hiện ra được khiến người ta kinh tâm động phách một màn hiện ra đến chỉ thấy lúc này j o s e s h giơ kiếm đâm ra mục tiêu đại đ ị a c h i hùng trái tim mà đại đ ị a c h i hùng cũng không phải là ăn c h a y chủ gặp song trưởng s á c nhập dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn đem ám long chăm chú tập trung ở bên kia không được đi vào mảy may một v ệ t máu tươi theo bộ ngực hắn nơi lưu lại nhỏ rơi trên mặt đất yêu diễm cực kỳ ngay vừa nãy trong nháy mắt đó rộ đèn dĩ nhiên đột phá nó xây lên cái kia một đạo tuyệt đối phòng ngự tại chiến hùng làm sao cũng không ngờ rằng dưới tình huống xúc phạm tới nó thân thể ở trước ngực lưu lại một cái sâu sắc vết thương cái kia thân tiếng kêu thảm thiết cũng là khi đó chuyển tới ngao đau đớn để chiến hùng lạc lối bản tính trước đó sợ sệt cùng nghi hoặc đã biến mất không còn t â m hơi nhân loại trước mắt lần thứ hai trở thành hắn tử địch song trưởng một cái vung vẩy mạnh mẽ cả người lẫn kiếm đem rộ đèn lãng phí đi ra ngoài trên không trung một cái đẹp đẽ xoay người miễn cưỡng rơi trên mặt đất rút lui ra vài bộ sau khi dùng ám long ngừng chính mình rút lui thế thở hổn hển một hơi c a o mày m a n g to x u ấ t sinh một tiếng gầm nhẹ đỏ xâm ánh mắt hồng quang đại thiểm giữ tợn vẻ mặt có vẻ đặc biệt khủng bố hai chân bỗng nhiên phát lực lần thứ hai buôn tập mà đi chính mình toàn lực một đòn tạo thành thương tổn để rỗ đẹp tự tin tăng gấp b ộ i lần này đầy trời kiếm ảnh bao phủ mà xuống đơn giản nhất chiêu thức không hề hoa lệ có thể nói nhưng mà giản dị cực kỳ chiêu nào chiêu nấy kinh điển chiêu nào chiêu nấy sắp bén làm cho chiến hùng đang nổ hống âm thanh ở giữa không được lùi về sau cả người vào đúng lúc này dĩ nhiên tản mát ra thuần túy ám đấu khí màu vàng hoàng kim chiến sĩ hậu kỳ mới có thể nắm giữ đấu khí hiện ra tại rổ đẹp quanh thân tốc độ tăng lên tới cực hạn kinh mạch toàn thân hiện ra đến làm cho cả nhân có vẻ khủng bố dị thường mang theo một nụ cười lạnh lùng không được bước lui chiến hùng đè lên nó một trận quần n g oanh lạm nổ để đại địa chi hùng nhưng là khổ không thể tả chỉ có thể phẫn nộ gầm rú bên này tiếng đánh nhau nhưng là truyền khắp hơn một nửa cái rừng rậm để thân ở ngoại vi chấp hành nhiệm vụ hoặc là mạo hiểm những này mọi người mỗi cái kinh hồn bạt vía đặc biệt là chung quanh đây những lính đánh thuê kiêm ô n sắc mặt một trận biến ảo sau khi chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ rời khỏi địa phương này những này nhân người nào không phải thân kinh bách chiến kinh nghiệm mười phần còn có thể nghe không ra bên này âm thanh là xảy ra chuyện gì còn có thể không biết là vật gì vậy phát sinh âm thanh đại điệu tri hùng có thể không phải là bọn hắn có thể đối kháng ra hỏa bọn họ cũng không muốn bị c u ố n vào đến thai bay vạ gió ở giữa đi ngày đó nhất định là các lính đánh thuê phiền muộn một ngày cả ngày thời gian bọn hắn đều chỉ có thể có thể đến thiết lan c h ấ n sau khi ở bên trong lại một làn công kích kéo tới chiến hùng trên người đã xuất hiện mấy chục đạo đại đại vết thương nho nhỏ tại d ỗ đẹp quần oanh lạm nổ ở giữa nó hay là không có có thể tới kịp phòng ngự bị thương tồn được đinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang lần thứ hai bị thương tổn thời điểm nộ không thể xích chiến hùng cuối cùng cũng coi như bắt được một tia cơ hội đem dỗ đèn ám long cho năm lấy sau đó đ ỗ n g nhiên một kéo lần thứ hai xoáy bay ra ngoài hổ khẩu bị chấn động đến mức đau đớn để dỗ đèn không cách nào nắm chặt trường kiếm trong tay kèm theo lênh lảnh âm thanh ám long rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi không ngừng công kích cũng không phải là không có trả giá thật nhiều thân thể cũng là hứng chịu mấy lần đã kích nội thương để dỗ đèn phun ra một cái yêu diễm máu tươi dĩ nhiên mang theo một tia hắc màu xanh lam màu s ắ c chỉ bất quá hắn bản thân nhưng là không có chú ý tới thôi ngao nhìn thấy công kích mình cuối cùng cũng coi như có hiệu quả chiến hùng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này hướng về phía rô đẹp liền lao nhanh mà đến đồng thời hệ thổ pháp thuật bắt đầu triệt để thi trẻ ra địa gai đất dung thổ tiễn từng cái từng cái pháp thuật hướng về d ô đẹp tập kích mà đến không có một chút nào gián đoạn để rô đẹp chỉ có thể mệt mỏi né tránh cho dù là như vậy lần thứ hai hứng chịu ra thịt nỗi đau cái này tên đang chết pháp thuật không dứt dĩ nhiên một điểm dừng lại khe hở đều không có một điểm thở dốc thời gian đều không cho không thể thua ta là muốn trở thành tối nam nhân cường đại ta còn muốn báo thù ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể để cho cái này tên đáng chết đem ta giết chết h i ê n viên trước đó cái này một lời nói như máy ghi âm truyền phát tin bình thường lần thứ hai hiện ra đến trong mắt hồng quang đại thiểm toàn thân bắp thịt lần thứ hai phát sinh vặn vẹo tính biến hóa gân xanh càng thêm đột xuất như liền muốn tự động nổ tung giống như vậy thân hình trong nháy mắt này lần thứ hai tăng vọt một đoạn mà thân thể quanh thân tản mát ra những n à y ám đấu khí màu vàng vào lúc này lại là xảy ra một điểm biến hóa hướng về một tia màu đỏ chuyển biến ngạch mà đi hoàng bên trong mang hồng có vẻ đặc biệt đẹp đẽ g i ế t tại đại địa c h i hùng đi tới trước mặt mình trong nháy mắt đó chỉ nghe thấy r ổ đẹp gầm lên giận dữ tay không tiến lên ngay tiếp vĩnh sau một khắc một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến khấu nhân tâm huyền một màn xuất hiện rộ đèn dĩ nhiên cùng đại địa c h i hùng bắt đầu chơi vật lộn một người một hùng tương đụng vào nhau r a thịt trong lúc đó va chạm tuy rằng giản dị nhưng là tuyệt đối là kích thích nhất cùng nguy hiểm、Soạn. hai chân địa chạm vào nhau sau khi rộ đèn không khỏi bị chấn động đến mức rút lui thật dài một khoảng cách song tải trên mặt đất ma sắt phát sinh thanh âm t r ó i thai mà cái kia đại địa c h i hùng thân hình dĩ nhiên cũng là mơ hồ dừng lại một trận chưa có tới cùng lập tức truy kích kế tục chân sau đột nhiên dẫm địa mạnh mẽ cứng rắn trên mặt đất lạc cái kế tiếp vết chân ổn định lại dáng người sau đó lại thứ buôn tập mà trên ngay sau đó một hồi vật lộn liền như vậy mở ra tin tưởng bị người khác nhìn thấy bất kể là ai cũng sẽ nói rỗ đẹp r a hỏa này đầu sinh h á m hại hoặc l à đầu tưới dĩ nhiên lựa chọn cùng đại địa c h i hùng cái này phòng ngự siêu cấp tên biến thái ngoạn lên vật lộn đây không phải là muốn chết sao quả thực chính là không biết tự lượng sức mình dính vào làm loạn một người một hùng ở mảnh này ngổn ngang sân bãi trên hóa thành hư ảnh không gián đoạn lẫn nhau va chạm như hai cái quả cầu thịt giống như vậy cấp tốc bay lượn khiến người ta thấy không rõ cụ thể dáng dấp cùng tình huống chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng truyền đến nặng nề g h âm thanh cùng tình cờ phiêu rơi xuống dưới vết máu nặng nề g h âm thanh để hoàn cảnh này có vẻ kiềm chế cực kỳ đại đ ị a c h i hùng nhìn thấy nhân loại dĩ nhiên như vậy cùng mình giao chiến tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy cho nên đơn giản liền pháp thuật đều bỏ qua lợi dụng chính mình biến thái tối ra đơn giản như vậy chiến đấu tử không biết đã trải qua bao nhiêu lần va chạm sau khi một tiếng to lớn tiếng gào truyền đến một v ệ t bóng đen tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng cường hóa thành một đạo hư ảnh chạy gấp mà đi vê anh bụi c h â n tung bay lần thứ hai bao phủ toàn bộ phía chân trời ngay sau đó là lần thứ hai vài tiếng tiếng va chạm sau khi an t ĩ n h lại rô đất cuối cùng là không chịu nổi thân thể mất đi chi giác lúc xanh lúc đỏ tê đau đớn để hắn mỗi làm ra một động tác đều có vẻ khó khăn dị thường thống khổ vạn phần vù vù hô miệng lớn thở hổn hển đứng ở bụi chân ngoài vòng tròn xóa đi khỏe miệng biên máu tươi biến mất trên người vết máu đưa tay đặt ở bên mép liếm liếm lộ ra khát máu nụ cười x u ấ t sinh ngươi không phải rất c h â u ma tiểu bò cái tọa tử vại tối trang mười ba trang mười ba gặp x é t đánh ông trời không thu ngươi tà thu phục ngươi bùi bầm lắng xuống nhìn tại chính mình đối diện thở hồng hộc không cách nào bình thường đứng thẳng đại đ ị a c h i hùng rô đèn lạnh giọng tự nói khiến người ta trợn mắt ngoác m ồ m một màn xuất hiện tại vật lộn ở giữa rỗ đèn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong cùng đại đ ị a c h i hùng tạo thành không phân cao thấp cục diện để đại đ ị a c h i hùng chịu không ít khổ đầu một bộ chật vật dáng dấp vù vù thở dốc chính là hiện tại bên chân liền là của mình trường kiếm ám long dưới chân sinh như gió vẩy một cái ám long xuất hiện sau đó bắt đầu phản v ộ tới nước chảy mây trôi bình thường t h i triển kiếm pháp triển khai lại một lần cuồng oanh làm nổ hay là vừa nãy va chạm thật sự để chiến hùng ăn được không ít vị đắng phun ra một ngụm màu tươi một tiếng kêu rên chỉ có thể nhìn xem tranh né dựa vào hệ thổ pháp thuật miễn cưỡng chống đỡ né tránh một làn công kích sau khi chỉ thấy nó xoay người liền hướng về phía sau rừng rậm chạy trốn mà đi giao chiến lâu như vậy đối phương năng lực càng ngày càng để chiến hùng kinh hồn bạt vía quá kinh khủng trước kia ngược nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên tại trong nháy mắt làm cho mình chịu nhiều đau khổ liền tự tin nhất vật lộn đều rơi vào hạ phong có thể tưởng tượng được ra lúc này không trốn càng chờ khi nào nói không chắc liền chỉ có thể trở thành làm là nhân loại mị thực đi muốn chạy trốn không cửa nhìn thấy tình huống này hư lạnh một tiếng dồ đẹp vội vàng truy kích mà trên đáng chết đại địa bắt đầu run rẩy địa gai đất r u n g xuất hiện lần nữa lần này địa đâm đặc biệt bí kíp đất dung khe hở dĩ nhiên đạt đến bảy tám mét chi rộng thừa dịp rô đest dừng lại trong n g á y mắt đại đ ị a c h i hùng cấp tốc biến mất nhập trong rừng rậm né tránh rổ đest tầm mắt s、si. c phun ra một ngụm màu tươi thân thể lảo đảo một cái thiếu một chút ngã nhào trên đất thân thể truyền đến không khỏe để rổ đest không cách nào kế tục truy kích trước đó vật lộn vẫn để cho hắn nội thương tầng tầng chính mình dựa vào đầu cơ trục lợi chuyên môn lựa chọn đại địa c h i hùng một chỗ xông tới tại trả giá một thân nội thương tình huống cuối cùng là để đại địa c h i hùng cũng không cách nào nhịn được có thể xem trước mặt chiếm vị trí thượng p h ò n g bằng không liền tính thân thể cho dù tốt phát sinh như vậy đột biến cũng thì không cách nào cùng phòng ngự nổi tiếng đại địa c h i hùng vật lộn chứ mà bây giờ nội thương hiển nhiên cũng làm cho hắn không cách nào kế tục cường độ cao chiến đấu không cách nào cấp tốc truy kích nhìn về phía trước chiến hùng biến mất thân ảnh rừng rậm khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đào t ẩ u cũng tốt gánh nặng trong lòng liền được giải khai d o d e s t thì thào tự nói kế tục chiến đấu tiếp chính mình phòng chừng cũng lấy không chiếm được chỗ tốt gì như vậy kết quả là hay nhất một cái kết cục chương một trăm mười được cứu vớt Xì.、Si. r ố t cục lại cũng chịu không được trong cơ thể đau nhức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tại thả lỏng trong nháy mắt này thân thể cuối cùng là không thể chịu đựng được to lớn thương tích đứng không vững nữa d ê n lên một tiếng kèm theo lênh lảnh âm thanh ám long dồ đ è s chống chính mình thân thể dô đẹp miệng lớn thở hồn hển nguy hiểm cuối cùng là đã vượt qua đại địa c h i hùng rốt cục thì chạy trốn cái này có thể là duy nhất đáng được ăn mừng địa phương sống sót tổng thể so với chết rồi được sống sót tất cả liền lại có hy vọng vù vù hô miệng lớn thở dốc trong mắt màu máu dần dần biến mất mà đi khôi phục trước kia trắng đen rõ ràng ánh mắt trong đó tràn đầy vẻ vải thân thể chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất trước kia những này nhô lên đến bắp thịt cùng kinh mạch chậm rãi bằng thẳng xuống không tới chốc lát thời gian cũng đã khôi phục bình thường biến mất cái loại này g i ữ tợn rằng r ớ c tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi một cỗ so với lúc trước cường lớn mấy lần đau đớn cùng mễ b à i tập kích mà đến cũng chịu không nổi nữa hai chân mềm lún cứ như vậy co quắp ngồi trên mặt đất sau một k h ắ c ầm ầm ngã xuống chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trong mắt nhìn thấy rừng rậm chính đang nhanh chóng xoay tròn đầu trống không ý nghĩ gì cũng không có hắn bây giờ đã nghĩ nằm ở chỗ này cố gắng ngủ thượng một r thân thể hề phải thậm chí che giấu đau đớn không thể chủ nhân không thể ở chỗ này ngủ trong cơ thể truyền đến kiếm linh tiếng kêu gào bất quá rô đẹp cũng không hề tầm tình đi để ý tới thật quá mệt mỏi mỹ mắt ngăn không được c h ầ m xuống như dẫn theo duyên giống như vậy thực sự không mở ra được ý nghĩ gì cũng không có sau một k h ắ c cứ như vậy lâm vào ngủ say ngủ say ở giữa tên đang chết không biết ở chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm sao cảm nhận được như tình huống như vậy kiếm linh tại rô d e s trong lòng lớn tiếng oán giận cùng giống giận nhưng mà tất cả cũng chỉ là bạch tốn sức thôi rô d e s căn bản là nghe không thấy liền tính hiện tại có người đứng ở chỗ này đem hắn dừng lại một trận đau bẹp phỏng trường hắn cũng là thanh vẫn chưa tỉnh lại đi nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy ngủ rô d e s nhất định sẽ mở to mắt trường miệng rộng hiện ra đến một màn quá kinh khủng chỉ thấy rô d e s toàn thân che kín một tầng quái dị máu tươi mang theo một tia màu xanh lam huyết dịch như nước tiểu t r â u bình thường bao trùm tại hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trên cả người bên trong như có ngàn vạn con sâu đang nhúc nhích giống như vậy không ngắn chập trùng cho dù ở ngủ mơ ở giữa khuôn mặt thậm chí có một điểm v ặ n mẹo thỉnh thoảng truyền tới một tiếng kêu đau đớn âm thanh như vậy tình huống kéo dài dòng dã sau mấy chục phút mới khôi phục lại yên lặng mà lúc này rộ đẹp như t r ư ớ c ngủ say như chết một điểm đều không có phát hiện trước đ ó biến hóa quần áo rách nát bao trùm đầy huyết dịch xem ra thê thảm không nỡ nhìn sắc mặt có chút t r ắ n g xám hô hấp rất nhỏ bé không người biết nhất định sẽ đem hắn xem là một người chết đến xem chờ dồ đèn ở chỗ này một tiếng thét kinh hại âm thanh đại địa chi hùng dĩ nhiên đi không tốt tình huống của hắn không ổn nhanh lên một chút nâng dậy đến không được sắp không được rồi hô hấp càng ngày càng thong thả bị thương quá nghiêm trọng ngoại thương nghiêm trọng nội thương cũng không kém phỏng chừng ngũ tạng lục phủ đều chịu đến cường đại thương tích ngay sau đó là mặt khác hai thanh âm truyền đến mang theo khẩn trương cùng khiếp sợ ngữ khí chỉ có thể thử xem đồ vật này Hy vọng hữu vọng dụng đi, cố ũ n còn g t thần lần này n ra tới à nhiều cho một viên. Hai cái âm thanh chủ nhân cho hai chủ cái một âm Đệ m g i ọ g Ngay nói nhỏ. Ngay sau đan ó cảm giác miệng bị nặn bị r sau đó một v i ê đây ổ vật nhét vào vào nhét trong mắt một nhạt mát chất theo tràn hết trượt thần chính mình miệng, trong nháy mắt một cố nhàn nhạt mát mẻ chất lỏng theo chính mình miệng lan tràn đến bụng đàn, hầu, cố cái Cố mẻ giữa. sau đó đ ở giữa. Cố thần đàn, đây đã là hiện nay trên đại lục hay nhất thuốc chữa thương vật rồi vẫn rất thở dài nam tử ngồi sồn người xuống từ trong lồng ngực móc ra một cái cái hộp nhỏ mở ra hiện ra tại mấy người trước mặt là một quả màu đen viên thuốc dô đès nếu như nhìn thấy khẳng định lập tức nhận ra đây cũng là lúc trước kỳ rổ cho lão già món đồ bảo mệnh hữu hiệu sao một thanh nhâm lo lắng hỏi không rõ ràng bất quá nghe nói đồ vật này rất hữu hiệu nếu như nó cũng vô hiệu ta thật sự không ngờ rằng thế giới này trên còn có thể có vật gì có thể cứu lại hắn một trận thở dài một nam tử nói rằng thân xác mang theo một k i a lo lắng nặng như vậy thương thế nếu như là lời của người khác e sợ sớm đã chết đi không nghĩ tới gia hỏa này vẫn sống đến bây giờ này đã cũng coi là một cái kỳ tích cố thần đan là chữa thương thánh phẩm không sai thế nhưng còn không đến mức thần kỳ đến sắp chết nhân từ địa ngục qua lại hiệu quả kết quả cuối cùng làm sao hay là muốn dựa vào dùng giả bản thân thể con người tố chất cùng nghị lực đặc biệt là nghị lực ngàn vạn không thể thả lỏng hiện tại có thể làm chỉ có âm thầm cầu khẩn hy vọng gia hỏa này xê có thể kiên cường tiếp tục chống đỡ Đến chị ù n dạng g gì đã trải qua cái qua c i nhiên đánh chạy đại ế n hắn đánh đấu, điệu chạy dĩ thành liệu à t ố cường trước cái một thân kinh tâm sợ hãi mục đích vết thương cùng chầm thương không nhất vong Nhìn nhìn thân kinh không nỡ nhìn ráng thanh chầm thấp tự nói. đại kia hãi i thú. thê thảm thấp Chị sợ Jodes, sợ rấp, tử mắt một tâm vết một tự ma âm l thuật một tiếng khét ê toàn thân trong khoảnh khắc cảm giác được một trận ý lạnh chính mình bị bao vây ở trong đó cái loại cảm giác này rất mỹ diệu rất thoải mái liền như tại mẹ trong ngực giống như vậy thoải mái thân thể đau đớn trong một tình huống dưới dần dần biến mất rất nhanh sẽ giảm đi một đoạn lớn không muốn phí lời bên này rất nguy hiểm trước tiên đem hắn mang trở về rồi hay nói chỉ chốc lát sau một cái lanh lành âm thanh truyền đến là một nữ t ử âm thanh nghe tới rất dễ nghe ngủ mơ ở giữa rộ đẹp cảm giác có vài người đi tới chính mình trước người ở trước người một trận đối thoại sau đó liền mơ hầu nghe được kể trên đối thoại tiếp theo cũng cảm giác được chính mình thân thể bị dơ lên đến huyền không cảm giác kể lấy một cái thật ấm áp phần lưng tại sóc này ở giữa cấp tốc đi tới ừ sóc này để những này thương thế có vẻ càng thống khổ hơn không nhịn được một tiếng kêu đau đớn cho dù là ý thức mơ hồ như vậy đau đớn cũng làm cho hắn thực sự không thể chịu đ ự n g được cẩn trọng một chút hắn không chịu nổi sóc này nữ tử kia âm thanh lần thứ hai truyền đến mang theo một điểm khẩn trương cùng lo lắng bụng truyền đến một cỗ nhiệt lượng rất nhanh tán liền toàn thân dung nhập đến chính mình mỗi một tấc da thịt cùng thân thể ở giữa trong cơ thể t à n dư cái kia một k i a đấu khí chịu đến dẫn dắt giống như vậy cũng tại thời gian rất ngắn bên trong liền cũng cảm giác được thân thể thư thái rất nhiều đặc biệt là ngũ tạng lục phủ hiệu quả càng là rõ ràng có thể quá rõ ràng cảm nhận được chúng nó một lần nữa khôi phục sức sống tim đập dần dần khôi phục cường n h ậ n lên tuy rằng như trước c h ậ m chậm thế nhưng là so với trước được rồi rất nhiều hô hấp cũng c h ú t bắt đầu tăng lên không lại hư vô như vậy địa phương nào này là địa phương nào chuyện gì xảy ra đến cùng là địa phương nào tại tình huống thân thể phục hồi như cũ tình huống d ư ớ i dồ đ è s cảm giác mình đi tới một cái đen kị thế giới bên này rất t i ế n tĩnh đồ vật gì đều không có một mảnh hư vô bốn phía không nhìn thấy biên như một cái ngăn cách thời gian giống như vậy một người đứng ở vị trí trung tâm chủ nhân ngươi rốt cục đĩnh tới thật sự quá tốt rồi cuối cùng cũng coi như thoát khỏi nguy hiểm rồi ngay dỗ đẹp nghi hoặc không ngất thời điểm truyền đến hiên viên kiếm linh hưng ơ phấn âm thanh làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn c ọ n cảnh nghi nói như vậy ta còn không biết lại muốn ngủ say đã bao nhiêu năm ngay sau đó tùng ra một cái sau khi kiếm linh n g h i mà sợ nói rằng k h á i k h á i khục lo lắng cho mình sớm nói sao nhiều to lớn như vậy vòng tròn nga đúng rồi bên này là nơi nào a một trận đ oán giận rất nhanh sẽ nhớ tới chính mình thân ở địa phương rất xa lạ chưa từng có đã tới rất hư vô một chỗ chính mình nhớ tới không sai chính mình hẳn là tại ma thú rừng rậm bên kia đánh đuổi đại địa c h i hùng sau liền đã ngủ mê man g rồi hiện tại làm sao làm sao sẽ ở chỗ này đúng rồi trước đó chính mình mơ hồ ở giữa cảm giác có người tiếp cận sau đó nghe được một trận đối thoại âm thanh còn có cái cỗ này lạnh leo khí tước tựa hồ chính mình ăn đồ vật gì thân thể khôi phục rất nhanh đến cùng là xảy ra chuyện gì giờ khác này vô số nghi hoặc quấn quanh tại rô đẹp è não hải ở giữa nhưng thì không cách nào mở ra bên này là ngươi ý thức không gian lần này ngươi thật sự thụ thương quá nghiêm trọng vừa nay nếu không phải mấy người kia cho ngươi ăn một viên đồ vật ngươi phòng t r ư ờ n g sắp chống đỡ không xuống nữa tiểu tử ngươi biết lần này nhiều nguy hiểm sao ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí nội tạng xuất huyết b ắ p thị toàn thân chịu đến to lớn thương tích thậm chí xuất hiện vô số vết dạn còn có xuất hiện s ư ơ n g nứt như vậy tình huống có thể chống đỡ hạ xuống xem như là một cái kỳ tích cái viên này cố thần đan quả nhiên là thánh dược hồi tưởng trước đó tình huống hiên viên âm thầm cảm khái xác thực quá nguy hiểm cũng còn tốt ra hỏa này thân thể vốn là biến thái bằng không phỏng chừng lần này thật sự cứ như vậy s o n g cố thần đan là kỳ dỗ là bọn hắn sao bọn họ đã cứu ta nói rằng cố thần đan đệ trong lúc nhất thời liền nghĩ đến kỳ dỗ lần kia sự tình hắn kiếp này khó quên lao ra nguy cơ cố thần đan xuất hiện cố thần đan không phải là kỳ dỗ vật phẩm sao là bọn hắn được rồi lần này chiến đấu may mà thân thể của ngươi đột nhiên bạo phát cái kia một cỗ năng lượng mạnh mẽ bất quá cũng bởi như thế mang đến nghiêm trọng hậu quả thân thể không thể tả gánh nặng mới có thể tạo thành cường đại như vậy nội thương hiện tại ngươi rất suy yếu cho nên ta đưa ngươi triệu hoán đến ý thức không gian đến ở chỗ này cố gắng tu luyện ngươi thực lực thật sự rất không đủ liền chó hùng đều đánh không lại nói ra quá mất mặt ở chỗ này tu luyện mấy ngày nay thời gian mấy ngày ngươi thân thể cần cố gắng tu dưỡng t i n tưởng cái kia mấy tên tiểu tử sẽ chiếu cố tốt ngươi không cần lo lắng ngươi an tâm tu luyện là tốt rồi lần này tu luyện chủ yếu nhằm vào ngươi kiếm pháp cùng gần người tranh đấu kỹ năng còn có đều đấu khí trường khống chỉ có hoàn thành những n à y tu luyện mới có thể làm cho ngươi càng tốt hơn nắm giữ chính mình đấu khí cùng chiến đấu kỹ năng tại sao đó gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ thêm một phần phần thắng hay là chuyện lần này tình thật sự đem kiếm linh d ọ a đến cho nên đình chỉ trước đó để tại sau khi cấp tốc nói rằng chính mình chủ nhân ở cái thế giới này thật sự quá nhỏ yếu nhất định phải cường hóa mới được thêm một phần bảo mệnh cơ hội mình cũng an toàn một điểm hắn cũng không muốn mới đi ra vẫn chưa tới thời gian một năm lần thứ hai trở lại cái kia hắc ám không gian các loại chờ hơn vạn năm lâu dài chương một trăm mười một ý thức không gian tu luyện kiếm pháp vũ ký cùng đối với đấu khí không chế nghe đến bên này joseph không khỏi nhữ mày này là xảy ra chuyện gì bên này có thể là của mình ý thức không gian ở chỗ này tu luyện hắn không rõ đến cùng có một cái cái dạng gì phương pháp tu luyện có thể sử dụng đúng không sai liền ở chỗ này tu luyện ngươi không là mới vừa đạt được một quyển đấu khi sử dụng bí kíp sao mặc dù là chủ c ấ p nhất thế nhưng vẫn có thể phát huy được tác dụng cứ dựa theo nội dung bên trong tu luyện ta cảm thụ qua nội dung bên trong đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn còn kiếm pháp cùng vũ kỹ chứ những này đều đơn giản tập trung tinh thần tưởng tượng tay mình nắm ám long thời điểm rằng rớp nhanh thoại âm rơi xuống trong đầu một trận chứng đau một cỗ to lớn tin tức cùng chui vào trong nháy mắt nhồi vào toàn bộ não hải cắn răng nhận chủ không để cho mình gọi ra chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng coi như đình chỉ tinh tế cảm thụ đi ngoác to miệng đó không phải là đấu k h í sử dụng bí kíp cùng kỹ xảo cái nào quyển sách nội dung sao thì ra là như vậy ngầm cười khổ nguyên lai、like、hiên viên cũng sớm đã nhìn rồi cũng sớm đã làm tốt mười phần chuẩn bị tựa hồ còn có một chút sửa chữa chính mình lúc trước tùy ý vượt qua có thể phát hiện một ít bị sửa chữa địa phương khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười không có chút gì do dự dựa theo kiếm linh đi làm tập trung tư tưởng nghĩ tay mình nắm ám lòng rằng rớp không được không đủ tập trung lại tập trung một điểm không muốn phân tâm còn lại bất luận ý nghĩ gì vào lúc này đều muốn xếp hạng trừ ra ngoài thân thể cảm nhận được dồ đẹp tư tưởng kiếm linh bất mãn kêu lên không dám đoán giận vội vàng vứt bỏ tất cả tạp nghiệm toàn thân tâm tập trung vào đi vào trong đầu tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh càng ngày càng rõ ràng có một loại đặt mình trong trong đó cảm giác đột nhiên trong tay chìm xuống cảm giác nhiều hơn một cái đồ vật cảm nhận được điểm này vội vàng mở mắt chuyện này này là xảy ra chuyện gì vội vàng mở mắt nhìn thấy tay mình trên đầu tình huống dồ đẹp không khỏi kinh hô lên không sai ngay trong nháy mắt này hắn trong tay dĩ nhiên nhiều thêm một thanh bảo kiếm cùng ám long giống nhau như lúc chính là ám long chính mình dĩ nhiên cầm trong tay ám long điều này làm cho hắn không thể tin tưởng ha ha không sai liền là như vậy bên này là ý thức hải chỗ tốt lớn nhất chính là thích làm gì thì làm chỉ cần ngươi lực lượng tinh thần đủ cường đại ý niệm đủ kiên cường lực chú ý đủ tập trung liền có thể làm được ngươi muốn làm được tất cả nói thí dụ như hiện tại một thanh này kiếm sẽ là của ngươi ý thức biến ảo mà thành có cái này ngươi liền có thể ở chỗ này cố gắng tu luyện thỏa mãn mỉm cười hiển nhiên đối với dỗ đẹp thành tích rất hài lòng kiếm linh mang theo vui vẻ âm thanh nói rằng xác thực dỗ đẹp thiên phú rất tốt lực lượng tinh thần cũng là cường đại khủng bố để một lần thử nghiệm liền thành công đây đúng là rất khó chiếm được một việc từ một điểm này liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện hiện tại lại cho ngươi nói một lần kiếm pháp ý nghĩa thơm ảo ngươi phải nhớ rõ ràng sau đó ta sẽ không lại một lần nữa ngươi kiếm pháp tuy rằng bây giờ nhìn lại không sai thế nhưng là trăm ngàn chỗ hở không làm được mềm mại chuẩn xác nhanh chuẩn tàn nhẫn không hề có một chút ngươi có thể đạt tiêu chuẩn đón lấy lời nói của ta đối với ngươi có thể đưa đến trợ g i ú p sau đó thời gian ngươi liền phải chú ý phương diện này tu luyện truy t r á c tim đen lũ ám cập ht về phần vũ kỹ đầu tiên muốn từ thân thể cường nhận bắt đầu điểm này ngươi coi như không tệ ngay sau đó liền muốn là rèn luyện độ bén nhạy cùng ngươi phản ứng năng lực phán đoán năng lực từ phương diện này bắt tay đang luyện tập hai phương diện này thời điểm ngươi muốn phối hợp đấu khí tu luyện học tập làm sao hay nhất ứng dụng chính mình đấu khí phát huy chính mình đấu khí ở chỗ này là ngươi ý thức hải ngươi chính là chủ nhân không có không thể nào ở đây tuyệt đối là một cái độc nhất vô nhị tu luyện không gian vô số người tha thiết ước mơ chỗ tu luyện không muốn lãng phí ghi nhớ dành thời gian không muốn làm lỡ từng giây từng phút bằng không tương lai ngươi tuyệt đối sẽ hối hận thời gian không nhiều hiện tại liền bắt đầu đi từ đ ầ u khi k h ô n g chế xuất bắt đầu trước đồng bộ đồng tiến ha ha sau đó muốn như vậy cơ hội có thể liền không thể dễ dàng như thế đến thời điểm tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi một phen thao thao bất tuyệt nói rằng đến liền rô des đều bội phục mình trí nhớ thật sự rất kinh người dĩ nhiên trong một tình cảnh dưới có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi một chữ mỗi một câu nói kiếm linh nói chăm chú hắn cũng nhớ tới chăm chú dạy học chuyển động cùng nhau đạt đến tốt nhất hiệu quả tầng tầng gật đầu cấp tốc mai nhập tu luyện ở giữa rất nhanh sẽ bị cái kia bản đấu k h í sử dụng bí kíp chỉ đạo cho hấp dẫn lấy nhìn mặt trên những nội dung kia trong lòng cảm khái v à n ngàn dĩ nhiên phát hiện nguyên lai、like、mình trước kia là cỡ nào ngu xuẩn nhanh lên một chút cho hắn xoa cái này tên đang chết chỉ có một người tiến vào mà thu rừng rậm ân còn có một cái pháp thuật túi có vẻ như đồ vật không ít trở lại gian phòng cẩn thận từng ly từng tí một đem rô đẹp thả ở trên giường a t l i n càng là liên tục mấy cái thủy hệ cao cấp trị liệu pháp thuật thi t r i ể n ra bao trùm tại rô đẹp trên người nhiều lần trị liệu ngoại thương s ắ c thực chuyển biến tốt rất nhiều tối thiểu không có lúc trước kinh khủng như vậy cùng dữ tợn sắc mặt cũng là dần dần bắt đầu khôi phục lên hắn đã ổn định được cuối cùng cũng coi như không có chuyện gì v ù vù hâu ngồi ở rô đê bên người á lính thở dốc nói rằng liên tục mấy cái pháp thuật khiến dùng đến làm cho nàng cũng là một trận kiệt s ứ c nhìn ngủ say rô đê cảm nhận được đều đều hô hấp cũng coi như là tùng ra một hơi cố thần đan quả nhiên không hổ là đệ một thánh dược quả nhiên hữu hiệu nhìn ký rô anderson một trận cảm khái kinh khủng như vậy thương thế cũng có thể quyết định phòng chừng tìm không ra đệ hai cái có thể thay thế thuốc đi bất quá là đưa đến phụ trợ tác dụng thôi chủ yếu vẫn là chính bản thân hắn ý chí mạnh thân thể tố chất s ắ c thực rất tốt và không đổi làm những người còn lại cũng sẽ không có cái này hiệu quả nhìn rô đét tình huống một bên kỷ rộ nhưng là âm thầm cảm khái gia tộc mình chế tắc cái này cố thần đan hiệu quả làm sao hắn rõ ràng hơn nữa bất quá đệ một thánh dược hay là nhưng là tuyệt đối không có như thế rõ ràng hiệu quả căn cứ mỗi cái dùng dược nhân không giống tình huống hiệu quả cũng đại thể bất nhất quên đi hay là ta đến bôi thuốc ba một bên á lynch chủ động tình anh cho r ồ đès bôi thuốc trải qua xử lý vết thương xem ra càng thêm rõ ràng xem hắn một trận tê cả ra đầu vẫn là đệ một lần nhìn thấy thụ thương như vậy trọn người đối với á lynch chủ động tình anh anderson cùng kỳ rồ trong mắt đồng thời tránh qua một vệt vẻ kinh dị âm thầm nghĩ hoặc gia hỏa này đổi tính trước kia không phải thành thiên lầm bầm hận chết gia hỏa này sao nói lần thứ hai nhìn thấy r ồ đès nhất định sẽ tự tay giết hắn làm sao hiện tại so với ai khác đều muốn khẩn trương xem ra lão tiền bối thật sự rất mạnh lại có thể giáo gia hỏa này cái loại này chiêu thức liền đại đ ị a c h i hùng đều có thể đối phó chiêu thức quá kinh khủng bất quá rất nhanh chúng tầm mắt của người lần thứ hai bị đại đ ị a c h i hùng hấp dẫn mà đi nghĩ đến khủng bố đại đ ị a c h i hùng cho tới bây giờ anderson như trước đang bí ẩn nghĩ mà sợ lần thứ hai nhấc lên sắc mặt vẫn là hơi biến hóa dỗ đẹp gia hỏa này lại có thể tại đánh đuổi cái kia liền vũ hoàng đụng tới cũng đau đầu gia hỏa nhu phải như thế nào thực lực cùng chiến đấu có thể có thể tưởng tượng được ra s ắ c thực rất khủng bố tuy rằng không biết dùng chiêu thức gì nhưng là tuyệt đối là cấm kỵ ngươi không nhìn tới hắn dáng dấp sao ngoại thương rất nghiêm trọng không sai thế nhưng nội thương ngươi không chú ý đặc biệt là bộ phận cơ thị thương tổn cùng vết dạn g những này chủ yếu là chính bản thân hắn sử dụng chiêu thức sau khi từ trong ra ngoài tạo thành thuộc về tự tổn thương xem ra cái kia chiêu thức cần chịu đựng rất lớn tự mình tàn phá cùng áp lực hồi tưởng lại vừa nãy trợ giúp thay quần áo cùng rõ ràng thân thể thời điểm quan sát đến tình hình chứ c u ố n rồi lông mày kỳ rổ cười khổ nói rằng thật giống như là như vậy túi đầu c h ầ m ngâm chốc lát anderson trầm giọng nói rằng thiên hạ không có ăn không cơm trưa có thu hoạch nhất định phải có trả giá mới đúng được rồi tốt nhất để hắn nghỉ ngơi đi chúng ta cũng nên thanh lý một chút tất cả quyết định xong xuôi alinz mới tùng ra một hơi nhìn bình yên ngủ dỗ đèn biến mất trên chóp núi mang theo mồ hôi hột xem bọn hắn chính mình dáng dấp cười khổ nói rằng thì cũng thôi an toàn là tốt rồi tự chúng ta cũng nên chỉnh lý một phen hôn đản tên chết tiệt kia đại địa chi hùng ta cũng bị thương sơ sơ chính mình phần lưng bị đại địa chi hùng vỗ tới quá một thoáng đã sưng lên tới phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào anderson nghe rằng trận mắt toán g i ậ n sau đó mấy người xoay người rời đi gian phòng này lưu lại j o d e s một người l ặ n g lặng nằm ở trên giường lúc này j o d e s đối với ngoại giới tình huống không biết gì cả thậm chí thân thể của mình cảm thụ đều không có tại ý thức hải ở giữa h ắ n lâm vào chiều sâu tu luyện ở giữa không biết quá bao lâu thời gian cuối cùng cũng coi như đem đấu khí vận dụng bí kíp nhìn một lần trí nhớ ở chỗ này nhưng là kinh người rất nhanh hiểu được đại khái chủ yếu chính là giảng giải làm sao dùng ít nhất đấu khí đạt đến hay nhất hiệu quả c h ầ m r ã i mặc nghiệm tự hỏi sáng mắt lên chốc lát thì có một tia c ả m ngộ lại là một phen nghiên cứu sau khi hơi có tâm đắc liên bắt đầu chuẩn bị ứng dụng đến trong khi thực chiến ý nghĩ một đời giả lập ám long thuận lợi xuất hiện ở trong tay hồi tưởng hiên viên giao hấn lại một lần nữa từ cơ bản nhất câu treo đ i ể m chọn lặt liều phách vào tay bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh tại như vậy đen k ỵ không gian ở giữa không có một khái niệm vừa tu luyện liền trực tiếp luyện tập đến kiệt sức mới thôi lúc này mới nằm trên mặt đất thở dài một hơi thu hoạch khá dồi dào lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn trong bất chi bất giác dĩ nhiên rơi vào giấc ngủ ở giữa lực lượng tinh thần tiêu hao nghiêm trọng cần nghỉ ngơi cho tốt một phen bổ sung trở về mới được vòng đi vòng lại mỗi ngày tiến hành đấu khí sử dụng bí kíp nghiên cứu cùng cơ bản kiếm chiêu huấn luyện trong một tình huống dưới liên tục nhiều lần không biết tiến hành bao lâu j o d e s đã quên chính mình thân ở cỡ nào hoàn cảnh hoàn toàn bị hấp dẫn đi vào đối với ngoại giới hết thể đều đã để qua một bên không đi bận tâm Trước thức tu. ý hải khổ、tu. vòng đi vòng lại tại trải qua vô số lần luyện tập sau khi những này cơ bản nhất kiếm pháp tại rô đès trong tay đã bị luyện tập đến lô hỏa thuần thanh mức độ tại chính mình ý thức hải ở giữa lúc này rô đès như trước tại không ngại phiền toái luyện tập quen tay hay việc tại này một q u a n g thời gian luyện tập ở giữa rô đès cuối cùng là cảm nhận được mỗi luyện tập một q u a n g thời gian tổng thể có thể có được mới l i n h hội có một loại mới cảm thụ cùng tâm đắc những này đơn giản chiêu thức sâu chuội ở trong tay thi triển ra h uy lực nhưng cũng là kinh người hơn nữa đều là dùng đơn giản nhất chiêu thức phát huy ra to lớn nhất h uy lực tại liên hệ tới sau khi nhiều lần tự hỏi cùng cân nhắc dĩ nhiên cũng có thể để chính hắn l ĩ n h nộ ra một ít chiêu thức được phá giống to một tiếng cầm trong tay ám long hướng về phía trước một tảng đá lớn phách kiếm ảnh múa kéo ra từng đạo từng đạo hư ảnh biến ảo chập trờn khiến người ta rất khó cân nhắc nó q u ý tích sau một k h ắ c như như chấp giật ám long cùng cái kia một tảng đá đụng nhau một cỗ xoắn ốc giống như gió xoáy phiêu giật mà ra v u a n h một tiếng to lớn tiếng vang sau khi cự thạch theo tiếng mà phá chia năm xẻ bảy biến thành điểm điểm đá vụn cùng bụi trần thành công nhìn mình chế tạo ra hiệu quả rổ đẹp lộ ra vẻ một tia nụ cười thỏa mãn tự mình sáng chế một chiêu thức thành công một cỗ hưng phấn sông lên đầu khoe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một tia ý cười đây là này một quãng thời gian tu luyện nói lĩnh n g ộ ra đến một chiêu thức lợi dụng đơn giản nhất khách chọn đâm phát huy ra chiêu thức rổ đẹp thân thiết đặt tên là g i ã lang tập kích như g i ã lang bình thường hung mạnh cùng giả dối nhanh chóng dưới tập trung lực đạo hướng về một điểm tập kích mà đi vùng nổ ra to lớn nhất uy lực đây chính là một chiêu này chân lý này một quang thời gian ở cái này ý thức h ả i ở giữa tu luyện để dỗ đẹp triệt để thích bên này vừa nãy chẳng cảnh tự nhiên là giả lập đi ra bất quá nhưng cùng chân thực không có cái gì khác biệt ở chỗ này dỗ đẹp chính là thần có thể bằng vào chính mình lực lượng tinh thần sáng tạo tất cả đồ vật nói thí dụ như tảng đá kia cũng không phải bình thường cự thạch mà là căn cứ bình thường cự thạch mật độ tăng cường gấp ba trở lên nói giả lập đi ra vậy chính là mang ý nghĩa chính mình chiêu thức nếu như đối mặt phổ thông tảng đá khẳng định hiệu quả càng tốt hơn căn cứ hiên viên chỉ đạo tại một mảnh này ý thức hải ở giữa chỉ cần rô đe nguyện ý đồng thời có đầy đủ tinh thần lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể bắt t r ư ớ c nhậm t r ư ớ c hà vật phẩm thậm chí là kẻ địch cho nên mảnh này ý thức hải cũng có thể tính được là, là tốt nhất chỗ tu luyện theo dần dần phát hiện cùng nắm giữ đồng thời ứng dụng dù đẹp phát hiện mình thật sự đã yêu một mảnh này hiếm thấy tu luyện thánh địa tại ăn vui đến quên cả trời đất thậm chí đem thế giới bên ngoài đều quên đi mất đi chìm vào đến trong đó có đôi khi nhớ tới thật sự phát hiện mình xá không được rời đi tình nguyện vẫn ở chỗ này biên cố gắng tu luyện vù vù hâu ngồi dưới đất thở hổn hển lại là một cái trong lúc tu luyện quá khứ theo chính mình lực lượng tinh thần cường đại mỗi lần thời gian tu luyện cũng đang không ngừng tăng cường nói thí dụ như lần này so với đệ một lần lúc tu luyện có thêm tối thiểu gấp đôi thời、gian. nằm trên mặt đất thở dốc sau đó lại thứ tiến vào hôn mê trạng thái vô ảnh gió thu ý thức hải cuồng phong gào thét vô số âm thanh đang nhấp nháy kiếm ảnh che ngợp bầu trời tại trải qua cơ bản nhất chiêu thức tu luyện thu được h i ê n viên tán thành sau khi đón lấy một quang thời gian rộ đẹp chìm vào đến đối với vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm tu luyện ở giữa tại mỗi một chi tiết nhỏ cùng bước đi bên trên tiến hành cải chính lại nói hai người này chiêu thức rộ đẹp vẫn đúng là không có cố gắng tu luyện quá hai cái chiêu thức đệ một lần khiến dùng đến có thể nói đều là tại dưới cơ duyên xào hợp căn bản không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị vô ảnh kiếm là tại cùng ạ lin ma thú liệt hỏa báo giao phong ở giữa khiến dùng đến g i thu kiếm nhưng là tại gần nhất mới có thể chính thức sử dụng đối lập mà nói vô ảnh kiếm vẫn khá hơn một chút tại đệ một lần sau khi đã là lần thứ hai sử dụng vô số lần liền tính vẫn có vấn đề thế nhưng đối lập mà nói nhưng là thuần thục không ít mà g i thu kiếm liền so sánh với đáng thương tổng cộng sử dụng số lần cũng không phải là rất nhiều cho nên có thể nói đối với một chiêu này vẫn là rất chưa quen thuộc vừa vặn thừa cơ hội này từng chút từng chút phân giải ra tại h i ê n viên thỉnh thoảng chỉ đạo dưới nhưng là tiến bộ rất nhiều đối với kiếm pháp có càng sâu một bước hiểu rõ một ít chi tiết nhỏ mặt trên vấn đề chiếm được rất lớn cải tiến cho đến giờ phút này j o d e s mới phát hiện mình vẫn lấy làm hào vô ảnh kiếm dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy lỗ thủng bị h i ê n viên nói một trận mặt đỏ không nói gì mà chống đỡ vô ề điều phần thu thì tinh cho này gió dối dối tức bác bị bỏ mù, làm đè điểm. xâm thầm kêu khổ. bất quá cũng xác thực rất trí khổ, hứng chịu rất nhiều kêu quá xác cũng Vô ảnh lần thứ hai truyền đến một trận giống to âm thanh vô ảnh kiếm nhất thời thi triển mà ra thân hình tại trong khoảnh khắc chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám tám biến m ư ờ i hai thậm chí có m ư ờ i hai bóng người so với trước kia tám đạo nhiều thêm bốn đạo này liền cho thấy đối với vô ảnh kiếm nắm giữ hắn cao hơn một cái bậc thang mà một chiêu này công kích uy lực tự nhiên cũng lớn hơn một phần nhớ tới lần trước sử dụng ra mười hai bóng người là tại cùng đại địa c h i hùng thời điểm chiến đấu khi đó đột nhiên phát sinh biến đổi lớn trong cơ thể chuyển đến cái kia cố năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đem chính mình thực lực tăng lên vài cái cấp độ mơ hồ đạt đến vũ hoàng mức độ cho dù là tại như vậy thực lực chống đỡ dưới cũng bất quá là mười hai bóng người thôi có thể thấy được kỹ xảo là cỡ nào trọng yếu kiếm ảnh qua đi phía trước một mảnh đất chống đ u ổ i chân đầy trời ầm ầm thanh không dứt thì thầm t e z g u ien vn gió thu ngay sau đó gió thu kiếm theo tiếng mà ra không cần nói cũng biết cùng trước đây không thể giống nhau cũng là đạt đến một cái tiệm độ cao mới dừng lại tu luyện nhìn mình chế tạo ra hiệu quả dô đẹp thỏa mãn n ở nụ cười rất tốt tiến bộ rất lớn mình bây giờ hoàn toàn có năng lực đối phó bất luận cái nào bạch ngân chiến sĩ đi tại cấp bậc này ở giữa mình tuyệt đối có thể cũng coi là đứng đầu tồn tại nghĩ tới đ â y biên trong lòng dũng cảm khí không khỏi tản mắt ra mang theo nhợt nhạt mỉm cười đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này an bình đối phó đại địa c h i hùng lần kia đột biến sau khi chính mình thân thể sinh ra một ít biến hóa tựa h ồ lại cường nhận không ít đặc biệt là đ ố i khí tựa h ồ càng thêm tinh khiết trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái giai tầng điểm này j o s e s có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ bất quá tiếc nuối nhưng là không biết cái kia một phần năng lượng đến cùng là sẽ ra chuyện gì thôi h ỏ i hiên viên bằng không nó liền chuyển hướng đề tài bằng không liền nói không biết ngược lại không muốn tự nói với mình thôi về phần có không có để lại cái gì di chứng rô đès cũng không dám bảo đảm hiện tại thân thể của mình là một cái tình huống nào chính hắn đều không rõ ràng lắm được rồi chủ nhân ngươi tu luyện s ắ p xỉ rồi này một cái giai đoạn tu luyện đến đây là kết thúc ngươi hôn mê thời gian đã lâu là cần phải trở về vừa hoan quá một hơi đến đang chuẩn bị kế tục tu luyện rổ đès nhưng là nghe được h i ê n viên âm thanh ân tại sao ta cảm giác còn chưa đủ à, ngươi không phải nói ở chỗ này vẫn có thể giả lập gia đ ị c h nhân đến đối chiến sao chúng ta cái giai đoạn này vẫn không có tiến hành làm sao không khỏi tỏa khẩn lông mày cảm thụ hiên viên tồn tại nghi ngờ hỏi liền tính tại ý thức hải mình cũng là không thấy được hiên viên răng rớp điểm này để rổ đẹp thầm than t i ế p với lần này được rồi ở chỗ này ngốc lâu đối với ngươi không có lợi mỗi người đều có một cái mức độ ngươi mức độ đến đi về trước đi sau đó còn sẽ có cơ hội đến thời điểm ta triệu hoán ngươi đi vào ngươi lại không tỉnh táo phỏng chừng có người muốn phát điên gian cười một tiếng hiên viên cân nhắc nói rằng nhưng là lần này j o d e p h thật sự cũng lên không muốn nhưng là người ý thức tại ý thức hải ở giữa không sai thế nhưng là là cùng thân thể tạo thành một điểm tách rời như vậy trạng thái không muốn kéo dài thời gian quá dài đối với tinh thần tạo thành thương tích cái được không đủ bù đắp cái mất điểm này n g ư ơ i n ê n rõ ràng đi thôi một trận gió thổi qua cảm giác một trận trời đất quay cuồng j o d e p h biết là hiên viên đang làm cho quỷ phòng mình là bị ném ra ý thức hải, thầm than đối, theo trưng ném nuối, mang mãn tiếc bất là bị ra ý âm thầm ì n ý thức trở lại thân thể ở giữa. Cũng không biết không Cũng ở lại l giữa. n này tu luyện thời gian tu thời lâu. bao â thầm nghĩ tựa hồ này một quãng thời gian không ngắn chính mình cảm giác mà nói tối thiểu có khoảng ba tháng đi dựa vào chính mình cảm giác tu luyện một lần nghỉ ngơi một lần hầu như thì bằng với thời gian một ngày đặc biệt là hậu kỳ thậm chí còn không ngừng ba tháng đều là hướng về ít đi nói người đang chết này hôn đ à n còn không tỉnh lại sao rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể khôi phục đây nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường rô đêch á l i n h thở dài nói rằng g i a hỏa này hôn mê được vài ngày một điểm thức tỉnh dấu hiệu đều không có này có thể để mấy người bọn nàng nhân sốt ruột không nớt nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường rô đêch á l i n h lần thứ hai một trận thở dài khi nào thì bắt đầu chính mình thái độ đối với hắn thay đổi dĩ nhiên sinh không ra một tia hận ý được hơn nữa loại lo lắng k i a tựa hồ có một chút dị thường chuyện gì xảy ra đến cùng là tại sao chính mình tại sao lại như vậy đang đại chiến đại địa chi hùng thời điểm rộ đẹp dáng dấp lần thứ hai hiện lên ở chính mình não h ả i ở giữa không khỏi ý khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười vẫn là một cái rất tuấn tú khí người chính mình dĩ nhiên phát hiện hắn vẫn là rất tốt cái loại này khí khái cái loại này tư thái cái loại này ánh mắt thậm chí có một điểm mê người tối thiểu so với en d e r sân bọn họ tốt hơn nhiều tại sao có thể có loại ý nghĩ này ta không thể như vậy cái này tiểu du côn có cái gì hảo vội vang lắc đầu bỏ rơi chính mình ý nghĩ á l i n h hoang mang tự nói sắc mặt đ ỏ chót lấp loe ánh mắt nhưng là bán đứng nàng nội tâm mới vừa trở lại chính mình thân thể j o s e s h liền nghe đến một trận mơ hồ âm thanh tất cả trở về sau khi nhất thời cảm nhận được một trận đau đớn cùng đói bụng đau đớn tự nhiên là thân thể những vết thương k i a cùng trong cơ thể chuyển đến còn đói bụng nhưng là trước ngực kể lấy sau bị cái bụng chuyển đến khai khai khục cảm nhận được này một ít không nhịn được một trận ho khan cơ thể hơi n ú c nhích một chút Zodes, n g ư ơ i ngươi đã tỉnh jodes jodes cử động tự nhiên bị alin phát hiện nhìn thấy tình cảnh này nàng vội vàng thu từ bản thân ý nghĩ vội vã i nhìn lại khẩn trương hô hoán bên hai lần thứ hai truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc rên khẽ một tiếng đập ba hạ chính mình khô quát môi jodes gian nan muốn mở con mắt của chính mình ngày hôm nay chỉ có một trường ghi nợ một t r ư ơ n g thứ năm bù đắp đại gia lựa giải chương một trăm m ư ơ i ba tỉnh táo jodes n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chớ nhìn thấy nằm trên giường rô đ ẹ s lần thứ hai rơi vào trầm tĩnh bên trong à l i n h không khỏi lo lắng hô ngoại giới âm thanh rất rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đứng ở bên cạnh mình người kia à l i n h không sai là cái kia đáng ghét nữ ma pháp sư lúc này rô đ ẹ s không phải không muốn dậy mà thật sự là lên không đến thậm chí liền mở mắt khí lực đều không có toàn thân đều hư thoát giống như vậy một chút sức lực cũng sử dụng không ra thậm chí liền hơi chấp chấp mắt một cái đều muốn tiêu hao khí lực toàn thân âm một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến ngay sau đó t r u y ề n đến kỳ rổ âm thanh thế nào đã xảy ra chuyện gì a l i n s ngươi vừa nãy tại hô cái gì cho rằng có chuyện gì xảy ra tại sắt vách kỳ rổ mang theo a n d e r s o n xông vào gian phòng này ở giữa không không có việc gì vừa nãy rổ đẹp rổ đẹp hắn có động tĩnh tỉnh thật sự là hắn đã tỉnh nhìn thấy kỳ rổ cùng a n d e r s o n hai người sắc mặt dĩ nhiên hơi đỏ lên lập tức nhớ ra cái gì đó giống như vậy À, Linh cấp nói gấp. hắn Cấp gấp. nói h đã tỉnh thật sự mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi cấp tốc đi tới bên giường xem trên giường một điểm động tĩnh đều không có r o d e s kỳ rồ hơi nhũ mày khái khái khục lần thứ hai thử nghiệm núc đích đau đớn kịch liệt để r o d e s không nhịn được kêu rên lên tiếng thật sự rồ đèn g ư ơ i ngươi không sao chớ nhìn thấy tình cảnh này kỳ rồ cũng là hưng phấn hỏi trong lúc nhất thời ba người đều khẩn trương đứng ở rồ đèn bên giường nhìn chăm chú trên giường rồ đèn rất sợ lẩu quá là một loại chi tiết nhỏ động tác giống như vậy hai mắt không dám nháy một cái lại một lần nữa thử nghiệm trên c h á n đã b ư ớ c lên bé nhỏ mồ hôi hột môi động một thoáng liền có thể cảm nhận được cái kia một cỗ đau đớn kịch liệt để hắn nghe răng trận mắt nhúc ních h một thoáng dĩ nhiên là khó khăn như vậy tập trung lực lượng tinh thần từng chút từng chút công phá đầu tiên tự nhiên là mở mắt đem khí lực toàn bộ tốn hao ở bên kia tiêu hao cựu nhị hổ khí lực rốt cục mở ra con mắt của chính mình không nhịn được lần thứ hai nhắm lại một lát sau mới lần thứ hai mở trói mắt tia sáng để hắn có một chút không thích ứng xác thực tại ý thức hải bên k i a đen kịt một màu tựa hồ đã rất lâu chưa từng nhìn thấy mánh liệt như vậy tia sáng ngươi thật sự tỉnh cảm ơn trời đất tiểu tử ngươi mấy ngày này có thể dọa đến chúng ta khẩn trương đến nhìn mở mắt dồ đẹp trên mặt không tự chủ được lộ ra một k i a vui mừng mỉm cười tùng ra một hơi kỳ r ồ nói rằng tại ăn thử giật giật ngón tay sau đó là chân lúc này dĩ nhiên so với trước dễ dàng rất nhiều tựa hồ đang phá tan đệ một đạo gông xiềng sau khi tất cả đều trở nên đơn giản tại thời gian ngắn ngủi bên trong toàn thân c h i giác đều khôi phục trở về giờ k h ắ c này dồ đèn mới cảm giác được chính mình chân thực tồn tại khai khai k h ủ đã bao lâu ta ngủ bao lâu chuyện quan tâm nhất đương nhiên là cái này tại ý thức hại ở giữa cảm giác quá khoảng ba tháng hắn muốn chứng thực một thoáng sáu ngày ngươi từng trận ngủ thời gian sáu ngày bất quá bây giờ cuối cùng cũng coi như đ ư ợ c rồi tỉnh lại là tốt rồi sắc mặt một bên trong đầu tràn ngập khó mà tin nổi dĩ nhiên mới thời gian sáu ngày ngắn như vậy chính mình tại ý thức hải dĩ nhiên mới ngốc thời gian sáu ngày thời gian sáu ngày học được nhiều như vậy đồ v ậ nghe được ký rô rô đẹp trong lòng âm thầm kinh thán mà lúc này cũng coi như là biết tại sao lúc trước hiên viên nói bên kia là một chỗ tốt mình tuyệt đối sẽ xá không được rời đi trước đó biết địa phương kia hảo diệu cùng tu luyện chỗ tốt hiện tại càng là biết trên thời gian công hiệu mới tính là triệt để hiểu ra ân thời gian sáu ngày ngươi có chỗ nào cảm giác không đúng sao một bên en d e r sân dĩ nhiên cũng là ít có chủ động nói chuyện tựa hồ trước đây hắn đều là cùng alin xuyên cùng một cái quần xem chính mình rất không vừa mắt không có chuyện gì ta không sao nghỉ ngơi hai ngày sẽ được rồi biết rồi tình huống này rồi đèn đầu cấp tốc bắt đầu chuyển động mới sáu ngày xem ra chính mình còn có thể làm rất nhiều chuyện thân thể đã không có cái gì trở ngại những này ngoại thương dựa vào chính mình kinh nghiệm cho hắn biết tối h cho mình khôi phục ờ i gian ngày sau đón làm đầy lấy đủ đó m trở về, u đó n làm đầu t ê nhiên n tự là đầu i nhiệm vụ vẫn đi, tiếp liệt biết với kia, giờ trải Túi đem đến đó đ theo theo mình muốn một khảm làm vẫn chính còn chuyến thành, cũng không biết khảm、so、với bọn hắn những này nhân đến cùng còn ở đó hay không bên hoạch hòa hay vụ về kế so sao. dựa qua bây ở đầu cấp tốc chuyển động dĩ nhiên quên mất ở bên người còn có kỳ dồ đám người nhìn dồ đẹp dáng dấp kỳ dồ đám người nghĩ không ra chuyện gì xảy ra bất quá xem ra hắn đúng là không có trở ngại vậy cũng là là để mấy người thoáng an tâm tuy rằng đại địa c h i hùng là dô đẹp chính mình đưa tới thiếu một chút vẫn hại mấy người bọn hắn thế nhưng sau đó dô đẹp chủ động vì làm mấy người sáng tạo cơ hội mà chính mình lưu lại không để ý tính mạng cùng đại địa c h i hùng giao từ một khắc kia bắt đầu mấy người bọn hắn dĩ nhiên phát hiện mình đã không lại oán giận cùng ghi hận dô đẹp ngược lại nhưng là đúng hắn cái nhìn xảy ra đại đại thay đổi trước kia ở trong lòng bọn họ cái kia tiểu du côn hình tượng biến mất không còn t â m tích tiếp theo mà đến chính là một điểm bội p h ụ tối thiểu bọn họ biết tại tình huống kia hạ nếu như mình thân ở vị thì không cách nào làm ra như vậy quả đoán quyết định ngươi quá một quãng thời gian gặp rồ đẹp như trước túi đầu trầm mặc kỳ rồ không nhịn được lo lắng hỏi giá hỏa này sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi không không có chuyện gì ha ha ta bây giờ rất tốt được rồi nếu như nếu có thể ta nghĩ một người yên lặng một chút bị kỳ rồ kéo về hiện thực ở giữa rồ đẹp sửng sốt cười khổ nói rằng vừa n ã y nghĩ đến rất nhiều chuyện phát hiện chính mình sau khi tỉnh lại dĩ nhiên đối với rất nhiều chuyện cái nhìn xảy ra thay đổi cũng có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm có một loại thời gian không đủ dùng cảm giác thật sự không có chuyện gì cái kia chính ngươi chú ý một điểm có cái gì cần gọi chúng ta chúng ta ngay ngươi s á t vách không nên k h á c h khí nghi hoặc nhìn rô đèn cảm giác được ra hỏa này sau khi tỉnh lại tựa hồ xảy ra rất lớn thay đổi thế nhưng cụ thể thay đổi ở địa phương nào nhưng là nói không rõ ràng nhìn xuống lòng tràn đầy n g h i hoặc lôi kéo một thoáng bên người muốn muốn nói chuyện anderson cùng ạ l i n c h mang theo hai người bọn họ hướng ra phía ngoài đi đến nhìn thấy mấy người đi ra bản thân gian phòng cửa phòng lần thứ hai đóng lại nằm ở trên giường hơi đóng lại hai mắt joseph kế tục chính mình trước đó tự hỏi về liệt hỏa thành về liệt hỏa thành sau khi nên làm cái gì đây tìm khảm so với mấy người bọn hắn đi tìm tới có lẽ sẽ đi một chuyến lam băng thành qua bên kia cùng bị đặc bọn họ sẽ cùng lính đánh thuê đội gây dựng lại cũng có một quãng thời gian chính mình đều là muốn qua xem một chút nếu như nếu có thể tạo nên khảm so với bọn hắn đồng thời hoàn thành giấc ngộ kia đồng thời cũng làm xong tối phôi chuẩn bị đó chính là cảm bị mấy người thật sự rời khỏi liệt hỏa thành đi ra ngoài cái kia mình cũng sẽ đi một chuyến lam băng thành xử lý một ít chuyện tiếp theo sau đó rèn luyện đối mặt đại địa chi hùng rỗ đẹp thật sự phát hiện mình thực lực quá nhỏ bé cường đại vẫn cần phải cường đại hơn hiện tại mới phát hiện nguyên bản ở trong mắt chính mình cao cao tại thượng bạch ngân chiến sĩ dĩ nhiên cũng là như thế nhỏ bé không đỡ nổi một đòn như vậy hắn muốn không phải hiệu quả như thế này mà là muốn trở thành mạnh nhất người thành v i làm đại lục này mạnh nhất người trở thành lính đánh thuê tri vương trở thành đứng đầu tồn tại muốn dùng chính mình một đôi tay đến thay đổi thế giới này cái kia buồn nôn chế độ đẳng cấp trong lúc nhất thời hắn bắt đầu đối với chính mình tương lai một lần nữa phát họa đối với mình tương lai hạ định một cái mục tiêu mới tại sao ta cảm giác cái kia tiểu du côn có một chút kỳ quái ngay rổ đẹp lâm thầm trầm tư thời điểm tại sát vách kỳ rổ trong gian phòng anderson cùng alinz đều tập trung ở bên này ba người vây tại một chỗ ngồi bầu không khí cũng không phải rất hân hoan túi đầu nghĩ trước đó rổ đẹp、Sơn、biểu hiện anderson không khỏi nghi hoặc nói rằng là có một chút kỳ quái một bên kỳ rổ cũng là cười khổ nói rằng này cùng trước kia chính mình nhìn thấy rổ đẹp tranh l ệ n h quá to lớn ừ có cái gì kỳ quái hắn nhất định là thụ thương quá nghiêm trọng thân thể suy yếu cần nghỉ ngơi thôi các ngươi đoán mò cái gì hữu tâm tình như nhiều như vậy còn không bằng muốn muốn trở về chuẩn bị tốt nghiệp kiểm tra sự tình đi ngoài ý muốn một bên à l i n c h lần này dĩ nhiên không có cùng bọn hắn đứng chung một chỗ nghị luận rộ đẹp hay là có thể nói từ ngày đó sau khi nàng đối với rộ đẹp thái độ phát sinh to lớn chuyển biến thậm chí liền bàng quan kỷ rộ bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được khái khái khục ta nói à l i n c h ngươi bây giờ làm sao hướng về cái kia du côn thật đúng vậy ngươi không phải còn nói nếu như lại lần gặp gỡ muốn giết hắn sao ta nhìn ngươi là quên mất mấy ngày này đều là ai một tấc cũng không rời tại chiếu cố hắn đến ta phát hiện ngươi biến hoa q u á lớn chứ nghe được cả l i n x một bên en d e r s o n không nhịn được tả hóa nói à l i n x mấy ngày này đối với rổ đẹp thái độ làm cho trong lòng hắn có một chút không thoải mái ngươi ngươi nói mỏ cái gì còn có sau đó không lại muốn tiểu du côn tiểu du côn gọi hắn hiện tại hắn nói như thế nào cũng là một cái bạch ngân chiến sĩ hơn nữa còn đã cứu chúng ta mệnh ta chiếu c ô hắn chẳng qua là vì trả lại này một phần ân tình thôi h ừ các loại chờ hắn đã khỏe mới là không sẽ khách khí như vậy đến thời điểm ta sẽ giết hắn hơi đỏ mặt a l i n s t ừ n g mắt thầy anderson nói rằng chỉ bất q u á sức lực nhưng là có vẻ như vậy không đủ còn có các ngươi không cho nói cho cái kia tiểu lưu manh nói mấy ngày này là ta tại chiếu c ô hắn biết không bị ta biết chính các ngươi nhìn làm đồng thời lại nhớ ra cái gì đó vội vàng bổ sung nói rằng nghe đến mấy câu này en d ư r sân ánh mắt một trận biến ảo túi đầu rên lên một tiếng còn kỳ r ô ngồi ở chính mình c h ô ngồi nhìn hai người khoe miệng mang theo không dễ phát hiện mỉm cười được rồi hiện tại rô đẹp cuối cùng là tỉnh táo lại vậy cũng tốt hiện tại chúng ta nên cân nhắc một thoáng chuyện của chính mình chứ khoảng cách phản giáo thời gian đã không hơn nhiều ta nhớ chúng ta là cần phải trở về sau một khắc kỳ r ô lối ra mở miệng hóa giải bên trong phòng có chút lúng túng bầu không khí câu nói này nói ra nhất thời hấp dẫn Anderson cùng alin chú ý trong lúc nhất thời bầu không khí lần thứ hai bị trống lên mấy người cấp tốc tham gia câu chuyện này ở giữa nghĩ đến thì cũng thôi thời gian thật sự không hơn nhiều khoảng cách phản giáo thời gian chỉ có một chút mà chuyện của bọn họ nhưng hay là không có s o n g xuôi chương một t r ư ờ i bốn tương lai sẽ tốt hơn l à n g lặng ngồi ở chính mình gian phòng trải qua một phen tự hỏi cuối cùng là ở trong lòng tạo thành một cách đại khái kế hoạch đau đớn trên người cho hắn biết này ăn một lần thật sự thương quá nghiêm trọng trong cơ thể vắng vẻ căn bản không cảm giác được đấu khí tồn tại không hư một mảnh một trận thở dài không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn huệ v à i tiến vào tu luyện ở giữa theo tu luyện kế tục đấu khí chậm dãi khôi phục chạy qua kinh mạch không ngừng thẩm thấu cảm giác rất mỹ diệu cùng dĩ vang tu luyện giống như vậy mỗi lần trải qua một chu thiên tu luyện sau khi đều là sẽ cảm giác được đan điền truyền đến cái k i a một cỗ hấp lực đem chính mình đấu khí hấp thụ quá khứ sau đó liền sẽ phát hiện đấu khí giảm thiểu hơn một nửa tập mãi thành thói quen rộ death trôi không có rất quan tâm kế tục thu nạp ngoại giới nguyên tố tiến vào chính mình trong cơ thể dòng dã một ngày hắn không có ngừng lại quá tại thời gian một ngày bổ sung giới mới tính là miễn cưỡng khôi phục chín tầng đấu khí điều này làm cho hắn âm thầm thẹn thùng lần này xem ra thật sự tiêu hao nghiêm trọng muốn là trước kia thời gian một ngày đủ để làm cho mình tại cái gì dưới tình huống khôi phục đến trạng thái tốt nhất đi còn lần này nhưng mà kinh hỷ cũng là không thiếu được liền như chính mình tại ý thức h ả i ở giữa cảm thụ giống như vậy s á c thực tiến bộ cho dù là chín tầng đấu khí cũng so với trước kia toàn thịnh thời kỳ cường lớn một chút sinh tử chỉ thấy mài r ũ i để hắn có tiến một bước tăng lên nghĩ tới đây thứ c h à n g cảnh như trước nghĩ mà sợ đồng thời đối với mình biến hóa tràn đầy nghĩ hoặc mơ hồ nhớ tới ngày đó chính mình cái gì ý thức đều không có còn lại chỉ có giết chóc cùng không cam l ò n g oán giận tràn ngập toàn bộ nội tâm bây giờ nghĩ lại vẫn đối với cái loại cảm giác này mơ hồ run r u dày loại trạng thái kia quá kinh khủng bắp thịt ở giữa như trước cất giấu một điểm di chứng có thể cảm nhận được cái loại này chua sót đ ạ t đến cực hạn vận động sau khi bắp thịt acid là cái c h ồ n g chất khiến cho đồng thời kèm theo một điểm bắp thịt kéo thương bất quá đây cũng không phải rất lớn vấn đề tin tưởng nghỉ ngơi cái thời gian mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục cho nên rồ đẹp cũng không có để ở trong lòng nhìn yên tĩnh gian phòng cùng trên bàn bày một phân cơm lộ ra một nụ cười xem ra kỳ dỗ bọn họ là đã tới chính mình dĩ nhiên không có phát hiện bất quá loại này bị người quan tâm cảm giác lại làm cho trong lòng hắn nóng lên nam ở trên giường triệt để thả lỏng tinh thần mình bây giờ không thích hợp làm bất luận là chuyện gì nhiệm vụ kỳ hạn còn có mấy ngày cho nên cũng không nóng n ả y đơn giản cho mình thả cái tiểu giả tại bên bờ tử vong bồi hồi sau khi hắn xác thực nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen ha ha ha không nghĩ tới hôm nay vận may tốt như vậy dĩ nhiên làm cho chúng ta đánh ngã hỏa ngưu rồi hiện tại nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành môn ngoài truyền tới một trận tiếng hoan hô là a n d e r s o n âm thanh đánh thức đang ngủ rổ đẹp mở mắt hướng về cửa sổ nhìn lại không nghĩ tới chính mình vừa nằm xuống đi dĩ nhiên chính là quá thời gian một ngày được rồi hiện tại chuyện nên làm làm xong chúng ta có phải hay không cần phải trở về ngay sau đó nghe thấy a n d e r s o n hỏi gió âm thanh rồi nói sau thời gian còn có một chút trước tiên đi xem xem rổ đẹp lại nói cũng không biết hắn tu luyện được rồi không có vẫn thật liều mạng mới vừa tỉnh lại liền bắt đầu tu luyện đánh gây anderson chuyển đến kỳ rồi nhàn nhạt tâm thanh tiếng bước chân hướng về gian phòng của mình tiếp cận lại đây mở mắt vội vàng ngồi dậy một ngày nghỉ ngơi sau khi tinh thần khôi phục rất nhiều không lại cảm giác như vậy hề h o i mà thân thể khôi phục trình độ càng là khủng bố dĩ nhiên liền một ngày như thế thời gian nghỉ ngơi làm cho mình không cảm giác được cái gì đau đớn bắp thịt cái loại này đau n h ấ t cũng là giảm bớt rất nhiều c ò n kẹt cửa gỗ bị mở ra chuyến đến sắc bén âm thanh ngay sau đó kỳ rộ bọn họ thân ảnh hiện ra tại trước mắt mình người tu luyện được rồi nhìn ngồi ở mép giường trên rồ đèn kỳ rộ kinh ngạc hỏi đồng thời cùng một bên anderson alin giống như vậy trong lòng có một chút chấn động g i a hỏa này năng lực hồi phục vẫn đúng là biến thái vừa khôi phục liền tu luyện cũng được cái kia chỉ có thể nói rõ chăm chỉ thế nhưng hắn lúc này xem ra sắc mặt hường hào tinh thần rất nhiều nếu như không phải một thân băng vải thêm vào mấy người bọn hắn biết sự tình bắt đầu mà ai sẽ nghĩ tới g i a hỏa này tại trước một ngày vẫn là bồi hồi tại bên bờ tử vong nhân vật ai sẽ nghĩ tới g i a hỏa này ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm vẫn thì không cách nào nhúc đ í c h sáng sớm tu luyện xong nhìn các ngươi đều đi t r ò nên liền ngủ một giấc ân rất thoải mái mấy ngày này phiền phức các ngươi đứng d ậ y chậm dãi đứng lên tuy rằng có một chút không thích đứng thế nhưng rất nhanh sẽ h ả o lên đi tới mấy người trước mặt mỉm cười nói rằng n g ư ơ i không có chuyện gì lần này mấy người kia thiếu một chút đi cảm g i a hỏa này dĩ nhiên khôi phục đến cái trình độ này ngũ tạng lục phủ thụ thương bắp thịt kéo thương xuất hiện xương n ứ c ngoại thương càng không cần phải nói lại có thể tại vừa tỉnh táo lại để hai ngày hạ xuống nước đi hơn nữa cùng người bình thường đã không có cái gì khác biệt không có chuyện gì ta có thể có chuyện gì thấy mấy người ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút chính mình quanh thân không có phát hiện dị thường gì mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ nói rằng khái khái khục không có chuyện gì là tốt rồi ha ha phiền phức cái gì ngươi ngày đó vẫn đã cứu chúng ta nghi được rồi không nói nhiều cái này ngươi có thể khôi phục là việc tốt nhất như vậy này thời gian mấy ngày chúng ta vừa vặn rảnh rỗi chúng ta đồng thời đi dạo qua mấy ngày p h ỏ n g trừng chúng ta phải trở về đế đô ngươi muốn đi sao mang ngươi qua bên kia nhìn ngăn lại vừa muốn muốn nói chuyện anderson k ỳ dô còn có thể không biết g i a hỏa này muốn muốn hỏi điều gì sau đó quay đầu nhìn rồ đẹp mỉm cười nói rằng đế đô nói rằng hai chữ này trong lòng dĩ nhiên không khỏi xuất hiện một thân ảnh hơi đỏ mặt cấp tốc biến mất may mà không có bị người khác phát hiện xuất hiện ở chính mình não h ả i ở giữa người dĩ nhiên là lucia cái k i a một tấm khuynh thành khuôn mặt cảm động nụ cười vẫn có một con nông mái tóc dài màu tím chính mình dĩ nhiên nhớ tới nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai cho tới nay chính mình chẳng những không có bởi vì các chiến hưu tử vong mà oán hận nàng dù sao liền như đội trưởng nói cái kia giống như vậy linh đánh thuê khi ngươi bước vào cái này lĩnh vực thời điểm nên có tử vong giác ngộ không muốn bởi vì bất luận là chuyện gì mà oán giận chính mình cố chủ ngược lại thậm chí có một loại khác cảm tình tại sinh sôi lúc nào nàng đã tại chính mình trong lòng chiếm cứ một vị trí đem đế đô cùng nàng liên l ạ c lên nghĩ tới đây một bộ dung nhan khoe miệng bất chi r á c hơi dương lên ánh mắt nhu hòa hạ xuống khiến người ta không nhìn thấy để r o d e s người người không sao chớ nhìn thấy r o d e s đột nhiên biến hóa kỳ rô ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không không có chuyện gì ha ha đế đô sao có cơ hội nhất định sẽ đi thế nhưng này một quãng thời gian không chừng hết rồi một trận thở dài r o d e s cười khổ nói rằng mặc dù mình rất muốn đi thế nhưng còn có chuyện không có xong xuôi thế nhưng đều là trở lại liền tính vì mình một câu kia hứa hẹn cũng muốn đi như vậy vậy ngươi dự định làm gì à l i n x nhẹ giọng hỏi dò đi trước nộp nhiệm vụ kỳ hạn sắp đến sau đó dự định về liệt hỏa thành một chuyến không biết khảm so với bọn hắn có hay không ở bên kia đã lâu không gặp còn có một ít chuyện muốn làm nói rằng bên này ánh mắt dần dần ảm đạm xuống trọng yếu nhất hay là muốn trở lại lao già cuối cùng địa phương chiến đấu nhìn hy vọng có thể đạt được một kia đầu mối nếu như có thể nhìn thấy lao già cái kia tự nhiên là việc tốt nhất mặc dù biết cái này khả năng không lớn thế nhưng chính là này một kia hy vọng để rô đạt có như vậy r ụ c vọng mãnh liệt nhiệm vụ có thể tại thiết lan c h ấ n bên này giao các loại chờ thân thể của ngươi khá hơn một chút ta mang ngươi đi bên kia có một lính đánh thuê nghiệp đoàn còn liệt hòa thành ngươi thật sự phải đi về nói rằng liệt hòa thành kỳ rô sắc mặt hơi biến hóa nghi hoặc hỏi dò rô đạt ý nghĩ hắn kỳ thực có thể đoán được một cách đại khái、Ấn. dùng sức gật đầu một cái cho thấy chính mình quyết tâm mà đồng thời cũng là thầm hô chính mình bất cẩn tại một lính đánh thuê như vậy tụ tập địa phương làm sao có khả năng không có lính đánh thuê hiệp hội chính mình sơ s u ấ t quá được rồi các ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì khẩn trương ngồi xuống nghỉ ngơi đi người khác rộ đẹp vừa mới khôi phục thân thể đây một lát sau alin r ụ c nói rằng nói xong câu đó tựa hồ mới ý thức tới cái gì sắc mặt hơi đỏ lên tránh thoát mọi người ánh mắt anderson ánh mắt mang theo phức tạp mà kỳ rô nhưng là mang theo một tia hiểu rõ ý cười còn rô đès bản thân dĩ nhiên là không có phản ứng gì ân ta mệt mỏi đi về trước các ngươi kế tục tán gấu rô đès nghỉ ngơi cho tốt nhìn dáng vẻ của ngươi ngày mai hẳn là có thể đi ra ngoài đi một chút chứ tại một q u a n g thời gian tán gấu hôm sau nhìn s á c trời không muộn kỳ rô mỉm cười nói rằng một phen nói chuyện phiếm hạ xuống nhưng cũng là hiểu rõ không ít chuyện không nghĩ tới rô đès gia hỏa này dĩ nhiên đi qua đế đô ta cũng mệt mỏi về đi nghỉ ngơi Mắt, mắt n h ân thời gian là không còn sớm cơm tối thời gian sắp đến đi đại gia chuẩn bị một chút ngày hôm nay chúng ta chúc mừng một p h e n nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành tâm tình thật tốt nhìn s á c trời đã hôn ám Alinz h ân hoan nói rằng. Ơn, cũng tốt ngày hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo hảo thật buông lỏng một thoáng một bên kỳ dô phụ họa nói rằng hai người đều nói như vậy còn có thể làm sao đơn giản j o d e s cùng anderson cũng đều đáp ứng tại một fan chuẩn bị sau khi nghe thấy ngoài cửa truyền đến a l i n h hỏi dò âm thanh j o d e s bất đắc di ra khỏi phòng kỳ dô bọn người đã đi tới chính mình cửa phòng ở ngoài ba người dẫn dắt đi rất nhanh đi tới tiểu điếm bên trong đại sảnh cùng một màu lính đánh thuê cái này tiểu điếm rất lớn nhân cũng rất nhiều cho nên tự nhiên cũng rất huyên náo c a o mày một fan tìm kiếm mấy người thật vất vả mới tính là tìm được một cái không vị điều này làm cho dỗ đẹp nghĩ tới lúc trước chính mình tại liệt hỏa thành đệ một lần đụng tới mấy người thời điểm c h ẳ n g cảnh nghĩ tới đây biên không khỏi một trận c ư ờ i khổ ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian mình đã thành dài đến có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng mức độ thế giới biến hóa quả nhiên rất nhanh dỗ đẹp tin tưởng tương lai không xa chính mình sẽ tốt hơn hôm nay canh ba chương một trăm mười lăm hỏa long dừng lại một trận cơm t ô i ăn được có chút lung túng Á thái Linh lập làm là đối với mình, thái độ chuyển biến thói hiện tại lập tức chuyển biến thành làm một người hiểu người, mình chuyển ràng nhận quen hung hán, chuyển thành quan tâm chính mình、người. vẫn đúng thể chút độ đẹp được, được cảm một tâm một tức có có để ba ba rổ rõ rổ kha ô hôm n quen. Ngày n g y gia hỏa kha i a bị t ư ơ n ngày n g hôm y t ì ngày h h u ố n thế tất phải dưỡng thương. phải Khá khá, đu dưỡng n g mai nghe nói là cửa câm này g khi đó nó bởi vì thương thế nguyên nhân thêm vào cửa câm ngày ảnh hưởng tin tưởng g i a hỏa kia năng lực sẽ mất giá rất nhiều đầu chúng ta cũng không thể thố thất lần này cơ hội tốt mặt sau một cái bàn trên truyền đến đối thoại âm thanh vào lúc này nhưng là hấp dẫn rộ đẹp mấy người chú ý ân đ ầ u hiện tại còn lại tổ chức cùng lính đánh thuê đội có thể đều là làm nóng người làm chuẩn bị chúng ta cũng không có thể bị hạ xuống ta xem chúng ta sáng sớm ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát đạt được không thể mất ở phía sau dù nói thế nào ra hỏa kia hiện tại bị thương năng lực đã giảm nhiều kha kha cái kia trong động khẳng định cất chứa không ít bảo bối tốt người khác ăn thịt chúng ta ăn không nổi chẳng lẽ còn không cho uống một chút thang đồng thời một người khác hưng phấn nói c â m miệng nói nhỏ thôi ngươi vẫn hiểm người biết không đủ vội v à n g nhìn chung quanh một chút tối nói trước giá hỏa kia khẩn trương trừng mắt sau khi người nói chuyện nhỏ giọng nói rằng nghe được một câu nói kia dô đe một bàn mọi người có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác liền cái thanh âm kia còn có thể không bị người khác nghe được hiện tại mới phản ứng lại tựa hồ quá chấm đi lại nói nữa nhìn dáng dấp ở đây những người còn lại tựa hồ cũng không ít người cũng biết tin tức kia đối với tin tức kia một chút hứng thú đều không có tỉ mỉ nghe qua tựa hồ có rất lớn một nhóm người đều đang bàn luận chuyện này huống hồ, hồ liền tính hạ thấp giọng tại như vậy trường hợp nói những chuyện này còn muốn không bị nhân biết tựa hồ là một chuyện cười đâu như thế nào ngươi ngược lại là làm một quyết định a một lát sau nhìn thấy bọn họ đầu không có bất luận biểu thị gì hai người có một chút sốt ruột nhìn ngồi ở ở giữa nhất người kia cấp nói gấp không được đơn giản một câu nói tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống hai người kia liền c ũ n g lên này đầu này nhưng là một cái cơ hội tốt ta ngươi ngươi làm sao hôn đản g ta thoại vẫn không nói gì gấp cái gì ta nói có đúng không có thể đợi đến hừng đông mới xuất phát hiện tại liền chuẩn bị vân vân chuyển động thân thể lên đường chúng ta muốn so với bất luận người nào đều muốn tới trước khà khà lần này nhất định muốn lấy được lời nói tiếp sau để cho hai người trợn mắt mắt mồm liền ngay cả phía sau rổ đẹp mấy người cũng là n g ầ m cười khổ xem ra cũng thật là thượng bất chính hạ t á c loạn bọn họ nói là vật gì vậy ta đến thiết lan chấn một quang thời gian người bên này vẫn đều nhiều như vậy hơn nữa tựa hồ rất nhiều người đang bàn luận đồ vật kia đến cùng là cái gì nhữ nhữ mày nhìn bên cạnh mấy người còn lại rổ đẹp nghi hoặc hỏi dò đồ vật kia ta khuyên ngươi hay nhất không muốn đi nghĩ đây chính là thánh cấp tồn tại không cần nói ngươi coi như là rất nhiều hoàng cấp cao thủ cũng đều không dám suy nghĩ nghe nói là tiếp cận chuẩn thần cấp t h a n h cấp tồn tại rồ đèn sâm vừa mới hạ xuống a n d e r s o n thanh âm lạnh như băng chuyển đến như một biểu nước lạnh tưới vào rồ đèn trên đầu nhưng thật ra là một cái tiếp cận chuẩn thần cấp hòa long cũng không biết chuyện gì xảy ra cái kia cao đẳng đứng đầu tồn tại ma thú dĩ nhiên sẽ chọn cư ngụ ở cổ lìn rừng rậm khu vực miền trung một năm trước đã có người phát hiện nó thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được ra thân là tiếp cận chuẩn thần cấp tồn tại thêm vào là huyết thống long tộc khủng bố long ngự pháp thuật cùng cường hãn vật lý công kích biến thái lực phòng ngự thậm chí liền ngay cả thánh cấp cường giả đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt gì ngươi cũng biết long tộc bản tính thu thập của cải cùng bảo bối có thể là của bọn nó bản lĩnh sở trường cho nên rất nhiều người đỏ mắt sơn động kêu bên trong đồ vật một năm qua vô số người đi có ý đồ thế nhưng là vẫn luôn là một đi không trở lại nhìn rô đ e s một bên kỷ rô kiên trì giải thích tiếp cận chuẩn thần cấp tồn tại Thánh cấp đỉnh cấp cao. một cái hoàng kim cấp bậc đại đ ị a c h i hùng liền đem chính mình khiến cho trật vật như vậy h ư ớ n g chi như vậy nhân vật cường đại hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là liền tính cùng đẳng cấp long tộc bất luận cái nào cũng có thể chiến thắng đại đ ị a c h i hùng chúng nó lực phòng ngự so với đại đ ị a c h i hùng biến thái quá nhiều công kích cũng cường đại quá nhiều tiếp cận chuẩn thần cấp tồn tại nói vậy coi như là chuẩn thần cấp nhân loại cường giả cũng không cách nào đối kháng đi chẳng trách một từ năm đó cũng có thể bình yên vô sự sinh hoạt ở trong đó trong lòng thất kinh dồ đèn tríu cuốn rồi lông mày ám thầm nghĩ nghe nói gần nhất mấy tháng cái kia cự long liền muốn sản trứng cho nên rất nhiều người nhân cơ hội đi tới nơi này vừa nghĩ muốn mỏ lấy chỗ tốt cự long sản trứng sau khi thực lực đều sẽ giảm xuống sắp tới ba tầng ở lúc đó chính là chúng nó yếu ớt nhất thời điểm mà sinh sản kỳ trước sau cũng là chúng nó suy yếu thời điểm cho nên mới phải dẫn đến như vậy nhiều đê tiện ra hỏa một bên ả l i n h kế tục bổ sung nói rằng cự long sản trứng nghe được tin tức kia dồ đèn sáng mắt lên Tâm bỗng nhiên nhảy một cái khà khà có vẻ như rất thú vị chẳng trách gần nhất thiết lan c h ấ n người sẽ nhiều như thế hay nói đi bằng không bình thường nơi nào có nhiều người như vậy giờ khắc này rô đẹp đối với cái kia cái hỏa long sinh ra mãnh liệt hứng thú trứng rồng là một cái gì bộ dáng đây cự long lại là làm sao nghĩ tới đ â y biên không khỏi bắt đầu ý dâm lên đến cùng là bò sắt vẫn là long điều này làm cho hắn nghi hoặc không lớt cái kia long muốn sinh t r ứ n g chỉ chốc lát sau nhìn mấy người rô đê hỏi ngươi ngươi muốn làm gì ngươi sẽ không phải cũng muốn đi mỏ một bút đi rô đê không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này ngươi ngươi đ ề tiện a l i n x phản ứng lớn đến mức đáng sợ rô đê thoại âm rơi xuống nàng thay đổi sắc mặt trợn mắt biệt đỏ một tấm khuôn mặt nhỏ bầu không khí k h i ế n trách đừng nói cô nàng này sinh khí thời điểm ngược lại cũng đúng là man đẹp đẽ tại thấy được a l i n x bộ mặt thật sau khi rô đê vẫn không có phủ nhận giá hỏa này s ắ c thực rất dễ nhìn mặc dù so với l u c i a mà nói tranh lệch một chút như thế thế nhưng hai người là không giống đẹp đặc biệt là sinh khí thời điểm atlins cái loại này mỹ vẫn là người thật hấp dẫn người hay nhất không muốn đi ngươi cho rằng liền tính thực lực giảm xuống thì lại làm sao liền tính giảm xuống tối thiểu cũng có thánh cấp trở lên thực lực liền tính nghe nói có hai cái thánh cấp chiến sĩ gia nhập thế nhưng nếu quả thật để cái kia mẫu long tức giận lên tử thương khẳng định cũng là vô số n g ư ơ i đi chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm thôi một tia dự cảm không tốt lan tràn mà đến ký rô cấp nói gấp hắn mơ hồ đoán được một tia rổ đẹp ý nghĩ k h á i k h á i k h á i nói dỡn ta làm sao sẽ đi địa phương kia liền ta như vậy muốn đi cũng không đi được đi phỏng chừng tùy t i ệ n bính ra đến một tiểu tử cũng có thể bắt ta cho d i ệ t một trận cười khổ rô đẹp rỡ khóc dở cười nói rằng xác thực liền chính mình như thế d á n g dấp liền tính muốn đi cũng là h ư u tâm vô lực bất quá nếu như cho phép hắn vẫn đúng là muốn đi một chuyến l i ê n tính không phải là vì những cái được gọi là bảo vật cùng t r ứ n g r ồ n g cũng phải nhìn xem thế giới này long đến cùng dài đến cái gì dáng dấp đi vậy thì tốt tùng ra một hơi kỳ rổ vẫn đúng là sợ cái này không muốn sống ra hỏa sẽ muốn đi cái kia thì phiền thoái bất quá không biết tại sao trong lòng mình l a o có một loại dự cảm không lành tổng thể cảm giác sẽ chuyện gì phát sinh bất quá nhìn kỹ xem r ổ đẹp ra hỏa này tựa hồ s á c thực như như lời hắn nói giống như vậy không có năng lực đi mới đúng thời gian sau này bầu không khí có vẻ khá là nặng nề mấy người đều đang nghe chu vi tiếng nghị luận một nhiều hơn phân nửa người đều đang bàn luận cái kia cái hỏa lòng sự tình một đám không biết sống chết ra hỏa đối với tất cả những thứ này anderson chỉ bất quá dùng hừ lạnh một tiếng mang quá qua loa ăn xong rồi bữa tối khai khai khục á i kia thân thể của ta có một chút không thoải mái ta trước tiên sẽ gian phòng nghỉ ngơi đi tới ha ha các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi trước tiên nội không muốn lo lắng ta rồi bữa tối kết thúc Dô tìm một cái lấy cơ tại mấy cái cơ lấy nhìn g ư ờ i á n mắt hổ h trong dô đèn âm thanh kỳ dô tổng thể cảm giác có một ít không đúng địa phương bất quá nhưng là không nghĩ ra được chỉ chốc lát sau chỉ có thể cười khổ một tiếng ám đạo mình là quá nhạy cảm hòa long trở lại chính mình gian phòng ngồi ở trên giường không có nghỉ ngơi cũng không có tu luyện dô đèn còn đang suy nghĩ trước đó đề tài tiếp cận thần cấp tồn tại a hấp dẫn nhất chính mình không phải những khác mà là cái kia một viên t r ứ n g rồng vậy cũng là bảo vật vô giá phải biết đồ vật kia còn chưa ấp nếu như mình có thể ấp đi ra đối với với mình bây giờ mà nói không khác ý kiến thần binh lợi khí tiến vào bạch ngân chiến sĩ có thể tu luyện thú hồn mà vừa ra đời ấu thú tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất cùng chủ nhân độ khế hợp có thể đạt đến hay nhất trưởng thành xuất cũng là hay nhất hơn nữa ấu thú sở dĩ đáng giá còn có một cái nguyên nhân rất lớn đó chính là nó môn rất tốt thuần phục đặc biệt là như vậy vừa ấp đi ra ra hỏa đ ể liếc thấy chính mình không thể nghi ngờ sẽ xem là chính mình cha mẹ đến thời điểm chỉ cần mình bồi dưỡng được rồi cảm tình để nó bỏ qua ôn nhu lấy hồn phách hình thái làm cho mình hấp thu thuần phục thành vì mình thú hồn vì mình sử dụng đó là tối chuyện đơn giản nhưng là ta nhìn chính mình thân thể dồ đẹp thở dài trong lòng tuy rằng rất muốn đi thử thời vận nhưng là mình thân thể nhưng trở thành to lớn nhất trở ngại giờ k h ắ c này dồ đẹp tư duy hoàn toàn bị hấp dẫn ở tại hỏa long trứng trên người bên trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thở dài hiển nhiên dô đès không muốn từ bỏ cái này cực kỳ bé nhỏ cơ hội không muốn liền như vậy bỏ mất c ò t kẹt một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến cửa phòng chậm rãi bị mở ra vội vàng thu hồi chính mình tư tưởng hướng về phía trước nhìn lại dĩ nhiên là alins nàng dĩ nhiên đến chính mình gian phòng trong đầu một mảnh nghĩ hoặc a ngươi tên khốn kiếp này du côn lưu manh bất quá rất nhanh liền truyền đến một tiếng tiếng thét chói thai cùng tiếng giống giận dữ trở lại gian phòng một bên tự hỏi một bên xử lý chính mình thương thế r ỗ đès lúc này chỉ mặc một bộ nội khố ngồi ở trên giường còn lại địa phương dĩ nhiên đều là loà lộ thấy cảnh này alin sắc mặt đỏ chót vội vàng đ ồ i qua thân đi alin não hải trống rỗng chỉ có trước đó chính mình nhìn thấy một màn kia cảnh tượng r ỗ đès thân thể nghĩ tới đây biên trên mặt càng là một mảnh nóng bỏng đệ canh hai đệ canh ba tiếp theo đưa lên chương một trăm mười sáu ngươi mới lưu manh đệ canh ba ngươi còn không mau vạch trần lên n g ư ơ i muốn làm gì xoay người đỏ mặt tim đập rõ ràng da tốc không có cảm giác đến phía sau rổ đẹp có động tinh gì alinz không khỏi lần thứ hai mắng ai lưu manh tới là n g ư ơ i đi alinz đại tiểu thư ma pháp sư cao quý ngươi không được quên bên này nhưng là ta gian phòng ta ở chỗ này chuẩn bị nghỉ ngơi làm sao lẽ nào ta nghỉ ngơi vẫn không cho phép tới quần áo có vẻ như là ngươi lén xông vào ta gian phòng chứ hiện tại vẫn kẻ ác cáo trạng trước tới hay hoặc là nói là ngươi đã sớm đối với ta này một bộ anh tuấn muốn lông thèm nhỏ d ã i vẫn suy nghĩ cơ hội tới ngươi vừa n ã y chẳng lẽ là cố ý không đúng ta thụ thương mấy ngày đó ngươi có hay không làm ra cái gì khác người sự tình sẽ không thừa dịp ta lúc hôn mê ngươi cái này nữ lưu manh ngươi còn dám nói ta trà đũa mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn về phía trước đ ố i thân đối với này chính mình alinz j ô đ e p khoa trương nói rằng ngươi ngươi này tên lưu manh du côn không có thuốc nào cứu được rồi xoay người v ù v ù thở hồn hẹn vai một rung m ộ rung cái kia r o d e s vẫn nhìn không nổi tiểu đ ộ ngực tại ma pháp sư trường bảo che đậy hạ mang theo trường bảo chập trùng một khuôn mặt đỏ hồng hồng mạnh mẽ chừng mắt r o d e s trong mắt còn kém phun ra giết người ánh lửa ngươi ngươi vẫn tại xem lẽ nào bị ta nói chúng ngươi xem một chút mặt đỏ còn biết thẹn thùng một bộ không đáng kể dán g dấp r o d e s kế tục trêu chọc hay là ở thời đại này như vậy tình cảnh sẽ cho người cảm thấy ngượng ngùng không ra ngô ra khoai bất quá tại chính mình trước kia sinh hoạt cái thế giới kia như vậy tình cảnh nhưng là tư không nhìn quen thậm chí trước đây ở trường học dừng chân thời điểm rô đest còn nhớ rõ khi đó chính mình nam sinh ký túc xá ngay nữ sinh ký túc xá đối diện cách một cái tiểu thao trường khi đó vừa đến mùa hè còn không phải là một đoàn nam tại đánh song cầu sau khi cứ như vậy đứng ở ký túc xá trước vòi nước t r ư ớ c ăn mặc nội khố trùng nước lạnh tao tới đối diện nữ sinh chẳng những không có ngượng ngùng trái lại thỉnh thoảng phát sinh tiếng thét chói thai đối với những ngày vóc người đẹp nam sinh bỏ đi mị nhãn hát tiếng cười thậm chí tại rào ký túc xá thời điểm nữ sinh ký túc xá dĩ nhiên tìm ra vô số kính viễn vọng ngươi ngươi vụ vụ thở dốc bị tức đến không nhẹ lần này ạ l y n h nhưng là một câu cũng nói không nên lời t r ứ n g mắt rô đen viền mắt ướt vắt lên nhìn dáng dấp lúc nào cũng có thể khóc lên khai khai khục quên đi một chút ý tứ đều không có bất hòa ngươi nói dỡn ngươi cũng không nên náo h ra động tĩnh gì đến bằng không bị kỳ dộ bọn họ phát hiện khà khà đến thời điểm ta là không đáng kể còn ngươi chứ cho dù có một ngàn tấm miệng cũng giải thích không rõ lắm đi mắt thấy bị tức đến không nhẹ alinz liền muốn bắt đầu thi triển pháp thuật j o d e s vội vàng thu hồi lúc trước vui đùa nhắc nhở nói rằng hừ j o d e s ngươi chờ ta và ngươi không để yên j o d e s để alinz dừng lại trong tay nắm phù ấ n dừng lại chính mình thần chú mạnh mẽ t r ư ờ n g mang theo ăn thịt người ánh mắt thả câu nói tiếp theo suý thân rời khỏi kha kha thiếu nước da cùng ca n g o ạ n lần kia nói đánh ngươi cái mông vẫn không có đánh ngươi cho rằng dễ dàng như vậy coi như xong nhìn rời đi alinz j o s e p lộ ra một chút t à tiếu tự nói nói rằng thân hình dừng lại mạnh mẽ dậm chân một cái tăng nhanh tốc độ rời khỏi bên này j o s e p tựa hồ chuyển đến a l i n s trong hai hôn đản ra hỏa t ử lưu manh x ú lưu manh hừ cho cắn l ã động tân không nhìn được lòng tốt của người hảo tâm cho ngươi đưa đến ngươi dĩ nhiên h ừ làm sao ngày đó không có chết đi trở lại chính mình gian phòng khi không đánh một chỗ đến a l i n x ngồi ở trên ghế lớn tiếng oán giận mạnh mẽ đem trong tay bình thuốc vứt trên mặt đất mang theo một k i a khóc nước nở mắng cái kia du côn dĩ nhiên như vậy bắt nạt chính mình có cơ hội nhất định phải báo thủ trước kia chính mình đối với rộ death thay đổi cái nhìn lần thứ hai lật đổ trở lại cái kia vô lại du côn hình tượng ngươi lại khôi phục sao ha ha quả nhiên rất tốt nhi nhưng đang tiếc mấy ngày này là không có biện pháp cùng ngươi đồng thời chiến đấu đợi được gian phòng triệt để an tính lại nhìn mình bao vây ở giữa mạnh khỏe hộ giáp rồ d e p cười khổ tự nói ngày đó sau khi bị thương đoán chừng là những n à y nhân giúp mình thu thập bộ này hộ giáp đi may là không có làm mất bằng không thật là muốn thiệt thòi lớn rồi bộ này hộ giáp ngày đó tại đối mặt đại địa c h i hùng thời điểm nhưng là bị làm cho thê thảm không nỡ nhìn xuất hiện tại gặp lại chúng nó khôi phục rồ d e p tự nhiên là vui vẻ đồng thời lại một lần nữa kiến thức phục hồi như cũ kim loại c ư ờ n g đại nghĩ buổi tối đạt được tin tức kia rơi vào trầm mặc ở giữa vi khẽ to mày nằm ở trên giường không ngừng tự hỏi một phen khổ tư sau khi xét thấy tình huống thân thể rỗ đẹp vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua chính mình ý nghĩ cùng nội tâm mê hoặc một trận thở dài trở lại trên giường kế tục tu luyện ngoại trừ tu luyện vẫn thật không biết có thể làm một những chuyện gì lần thứ hai mở mắt lúc sau đã là đệ hai ngày hứng đông lúc tuy ý rửa mặt một phen đến đi ra bên ngoài trên đường phố nhìn sáng sớm cũng đã bắt đầu huyên nháo lên thành chấn nhỏ thích ý hưởng thụ ánh mặt trời soi sáng nhưng là rất thoải mái một việc nhàn nhã đi dạo tại thành chấn nhỏ ở giữa nhìn đủ loại kiểu dáng đồ vật cùng những ngày vội vàng lính đánh thuê dồ đ è thở dài trong lòng rất nhiều người đều là kết bẹ kết lũ hướng về cổ lìn rừng rậm vội vã chạy đi không cần nói cũng biết p h ò n g chừng đều là đi tìm đầu kêu hỏa lòng phiền phức đi tới thế nhưng tình huống cụ thể làm sao kết quả thế nào không thể hiểu hết p h ò n g chừng không có cái gì kết quả tốt đi chính mình tuy rằng không thể đi thế nhưng nghị thông suốt sau khi rộ đẹp nhưng cũng không nóng nảy đầu kế h ỏ a long có thể kiên trì thời gian một năm khẳng định không đơn giản liền tính thụ thương liền tính chờ sinh thì lại làm sao tối thiểu thánh cấp thực lực ở bên k i a bày người khác muốn muốn thu thập hắn vẫn không có dễ dàng như vậy bằng không còn có thể sống tới ngày nay ngược lại nó cũng không phải là ngày hôm nay sinh chứng chính mình không nóng nảy này đã nói lên chính mình vẫn là rất có cơ hội thừa dịp này thời gian mấy ngày cố gắng dưỡng thương đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cũng không muộn đến thời điểm đục nước béo c ò có thể mò đến chỗ tốt tự nhiên là không thể bỏ qua mò không tới nhìn tình cảnh cũng tốt mở mang đối với mình cũng không tồi đánh không lại còn có thể chạy không thoát vẫn không tin mình kém như vậy một buổi sáng thời gian hầu như đem toàn bộ thiết lan c h ấ n đi dạo toàn bộ cuối cùng cũng coi như đang chuẩn bị quay đầu lúc trở về tìm được thiết lan c h ấ n ở giữa tên lính đánh thuê kia hiệp hội rất đơn giản nơi nhưng mà có vẻ rất thô bạo làm cho người ta một loại tục tẳng cảm giác bên trong nhưng là một bộ não nhiệt dị thường tình cảnh chật ních lính đánh thuê đối với cảnh tượng này dỗ đẹp ngược lại là không một chút nào bất ngờ địa phương này nếu như người ở thưa thất đó mới ngạc nhiên không chút do dự bước chân thi triển toàn thân lực lượng như chiến tranh bình thường hướng về bên trong chen vào đi lao lực chắc trở cuối cùng cũng coi như đi tới quầy hàng trước đó đào ra bản thân chuẩn bị kỹ càng tật phong báo tinh hạch cùng một sừng tê giác thêm vào chính mình mà tinh tạp đưa tới trước mắt cái kia khả ái thiếu nữ trước mặt vẫn nhiệm vụ đơn giản ba chữ sau khi nữ tử kia tiếp nhận thẻ cùng vật phẩm cấp tốc thao tác lên chúc mừng ngài tôn kính nato des ngài lần này hoàn thành dê cấp nhiệm vụ săn bắt tật phong báo cùng thu hoạch một sừng tê góc đỉnh cộng thêm một cái ép cấp cổ lìn rừng rậm vặt hái thuốc nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành hiện tại ngài có thể thu được một trăm năm mươi vinh dự điểm đồng thời ngài vị trí tật phong lính đánh thuê đội cũng sẽ thu được tương ứng hai trăm m ư ơ i điểm công hiến còn ngài tiền thuê thêm vào tiền đặt cọc một trăm kim tệ đã tổn nhập ngài ma tinh tạp bên trong ngài có thể kiểm tra chỉ chốc lát sau nữ tử kia đưa qua ma tinh tạp nhìn rô đès mỉm cười nói rằng cảm tạ tiếp nhận ma tinh tạp cũng coi như là tùng ra một hơi để một lần một mình hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ đến đó cũng, cũng coi là có một kết thúc cuối cùng là không có hưởng phí công phu tình huống thân thể để rô đès không có lựa chọn lần thứ hai tiếp thu nhiệm vụ mới tên lính đánh thuê này hiệp hội cũng không có hát bảng cho nên chẳng muốn đi kiểm tra còn lại tin tức xoay người rời đi lính đánh thuê hiệp hội hướng về tựu điếm đi đến trở lại t i ể u điếm nhìn có chút không lạc p h o n g khách rô đèn thở dài trong lòng xem ra phần lớn mọi người đi cổ lìn trong rừng rậm đi cũng không biết k ỹ rô này mấy cái ra hỏa đi tới không có hướng về gian phòng của mình đi đến nhưng là bị phía sau tiếng kêu cho gọi ngừng lại v ù vù nát rô đèn tiểu tử ngươi thật đúng vậy sáng sớm liền chạy đi nơi nào đến bây giờ mới trở về chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đi cổ lìn rừng rậm n h i nếu như ngươi không về nữa môn liền muốn tiến vào đi tìm ngươi rồi Tên đáng c hừ ế đến t thật bất thanh. cũng cho không nhân Ngay chuyển hán giận là lo. kỷ âm sau đó rộ h á n ta nhìn hắn vẫn không có can đảm kia đi nơi như thế kia hư l ệ n h một tiếng một bên ả l i n h đối t r ọ i gay gắt nói rằng k h á i k h á i khục ngượng ngùng ha ha quên mất ta vừa nay đi tới một chuyến lính đánh thuê hiệp hội đem nhiệm vụ cho giao đi thực sự ngượng ngùng một trận cười khổ dô đè say này nói còn ả l i n h đương nhiên là sẽ không đi lưu ý còn có thể không biết cái này cô gái nhỏ nhất định là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng được rồi trở về là tốt rồi cũng còn tốt ngươi ngày hôm nay không đi ngươi nhưng là không biết những n à y đi ra hỏa chưa tới giữa chưa sẽ trở lại hơn nữa đều là một bộ t r ậ t vật răng rớp có người nói hỏa long tức giận đi mấy trăm người trở về không tới một trăm người còn lại hơn hai trăm nhân toàn bộ bị lưu lại bên kia chúng ta còn tưởng rằng tiểu t ử ngươi đón lấy kỳ r ỗ mấy câu nói để r ỗ đẹp cảm nhận được gấm áp đồng thời cũng là âm thầm khiếp sợ có thánh cấp cao thủ mang đội hơn ba trăm nhân mặc dù nói sẽ không phối hợp thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị làm cho chật vật như vậy cần khủng bố bao nhiêu năng lực khó có thể tưởng tượng không hổ là long tộc thành viên trong lòng thất kinh r ỗ đẹp ngượng ngùng cười cười nói thật muốn là thân thể của mình cho phép ngày hôm nay vẫn đúng là đi tới đúng rồi ngươi không là muốn đi liệt hỏa thành sao sau năm ngày chúng ta cùng đi vừa vặn qua bên kia có một chút chuyện phải xử lý chúng ta t i ệ n đường muốn cho tới hôm nay thu được tin tức kia kỳ r ỗ mỉm cười nói rằng ân có thể c h ầ m ngâm một chút r ồ đẹp sảng khoái đáp ứng không đáng kể cùng đi cũng sẽ không có chuyện gì ngược lại là thêm một cái nhân không đến nỗi như vậy tình mình chương một trăm mười bảy ạ l i n lựa giận những này nhân thật sự thất bại một cái thành công đều không có trả lời xong xuôi kỳ r ỗ cái vấn đề sau r ồ đẹp không nhịn được hỏi một buổi sáng hơn ba trăm nhân hai cái thánh cấp cao thủ vô số cường giả dĩ nhiên ngay ngăn ngắn không tới một buổi sáng thời gian bị đánh tan thậm chí tử vong nhân số đạt đến hơn hai trăm nhân người sống chỉ có đáng thương mấy chục cái cái kia mấy chục cái nhân bên trong phòng chừng cũng có không ít nhân thụ thương khó tự trách mình lúc trở lại t i ể u đ i ể m có vẻ rất lạnh thành đủ tình huống như thế mặc cho ai cũng không cao hứng nổi đi ân thất bại một điểm thu hoạch cũng không có tử vong hai trăm sáu mươi bảy nhân nghe nói trong đó có bảy cái vũ hoàng cấp bậc cường giả cùng sắp tới ba mươi cái hoàng kim chiến sĩ còn lại võ giả cũng là nhiều vô số kể thậm chí nghe trở về người nói liền ngay cả trong đó một cái thánh cấp cường giả cũng là bị rất thương thế nghiêm trọng một trận thở dài thổn thức không nhớt kỳ rồ cười khổ nói rằng chuyện này này làm sao có khả năng thay đổi sắc mặt d ồ đẹp kinh hô thánh cấp cường giả cũng bị thương nặng những này tử vong thành viên thực lực vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng bảy cái hoàng cấp cường giả sắp tới ba cái cái hoàng kim chiến sĩ như vậy thực lực hầu như bằng một người bình thường tiểu vương quốc toàn bộ thực lực cường đại như vậy đội ngũ dĩ nhiên chi chịu không nổi một buổi sáng liền gần như hoàn toàn diện nói ra khiến người ta không thể tin được hư không có gì quá kỳ quái đã nói rồi qua bên kia chỉ bất quá gây chuyện thôi hư l ệ n h một tiếng anderson khinh thường nói ha ha thì cũng thôi qua bên kia đúng là muốn chết những này vô c h i ra hỏa vẫn thật sự cho rằng có thể nhân lúc hỏa lòng chờ sinh thụ thương thời điểm đi đánh lén vớt chỗ tốt dựa vào long tộc cường đại năng lực hồi phục p h ò n g chừng những này thương thế ngày hôm nay cũng đã khôi phục đi liền tính chưa hề hoàn toàn khôi phục cũng là thất thất bát b á c đối với nó chiến đấu căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì thêm vào biến thái vật lý phòng ngự hoàng cấp trở xuống người căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tuận gì đối thủ con số liền có thể tưởng tượng được ra long ngữ pháp thuật cùng cường đại thân thể cùng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tạo thành kết quả này cũng không kỳ quái và không ngươi cho rằng cứ như vậy một cái sống sờ sờ bảo bối ở chỗ này biên thời gian một năm sẽ bình yên vô sự những n à y cường giả thần cấp cũng sẽ đỏ mắt đi liền là bởi vì chúng nó biến thái cùng cường đại cho nên liền ngay cả cường giả thần cấp cũng không muốn trêu c h ọ c thôi kỳ dỗ để dỗ đẹp sắc mặt trở nên rất khó coi ánh mắt càng là biến ảo chập trợ trờn vốn còn muốn đi xem xem như vậy vừa nghe lại ự a ha ha, gian ta ha ha, hồ chính mình đi tới kết quả chỉ là chắc chắn phải chết chứ. Khái khái khái, được rồi. Ha ha, thời gian không được còn sớm. Ừ, ta còn có một chút sự tỉnh trở về phòng đi. các ơn, tỉnh sớm, đi đi, tới rồi, kết một trở tụ, quả là phòng ngươi trước. sự về là chốc lát thời gian bên người mấy người lời nói tiếp sau rỗ đẹp căn bản cũng không có nghe đi vào chẳng qua là đang suy tư chuyện của chính mình một trận thở dài sau khi hướng về mấy người nói rằng lập tức liền xoay người hướng về chính mình gian phòng đi đến rất nhanh biến mất ở mấy tầm mắt của người ở giữa g i a hỏa này chuyện gì xảy ra nhìn rô đèn bóng l ư n g biến mất nhìn cái kia phiến bị giam lên môn anderson nghi hoặc tự nói tổng thể cảm giác g i a hỏa này là lạ có thể chuyện gì xảy ra đoán chừng là bị dọa đến hử một chỗ bị thôi hư lạnh một tiếng a l i n h bất mãn nói sự tình ngày hôm qua nàng còn nhớ rõ rõ rõ rằng nghĩ tới đây biên trong lòng chính là một trận không thoải mái hận không thể mạnh mẽ giáo hấn một thoáng cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Alins Alins Anderson mang Alins kia liền lại là Ngươi quái đối với thái biến nhiều hỏi cười thái nhiên vui rồi nói nhiều Trong chuyển không nhịn nhưng nụ như hắn càng Không cần gian được Rất rổ một Bất theo một thấy một tối thời kỳ quá đêm cầm cảm độ đẹp độ vậy vẻ như Được Cơm Cũng vậy này dĩ Anderson hỏa thật là Hải trừng luyện chăm chỉ、Anderson. chúng ta cũng không thể rơi xuống bằng không nhưng là sẽ bị người khác chê cười thánh quang học viện học sinh không thể thua cho bất luận người nào đánh gây anderson cùng alin đối thoại kỳ dồ thản nhiên nói một câu nói như kinh thiên chi xét đánh tỉnh hai người khác giờ k h ắ c này để bọn hắn nghĩ tới ngày đó lần thứ hai đụng tới rô đẹp tình cảnh trong đầu cái kia đấu khí màu trắng vầng sáng dĩ nhiên có vẻ như vậy trói mắt để trong lòng người phức tạp không ớ t hơn nửa năm một điểm thời gian thành t i ể u bạch ngân chiến sĩ những câu nói này nói ra khiến người ta không thể tin được bất quá s á c s á c thực thực b ạ i ở tại bọn hắn trước mặt v ậ nhớ đến lúc đầu sơ lần gặp gỡ tình cảnh cùng tình huống bây giờ trong lòng kém bị trách móc nói ba xạo có thể nói rõ ràng đi ăn cơm sau đó tu luyện đi thở dài một tiếng anderson t h ấ p giọng nói rằng ta cũng đi một bên alinz kéo cuốn rồi chính mình nắm đấm kiên định nói rằng dồ đẹp trở nên mạnh mẽ hay là cảm giác phức tạp nhất người chính là nàng nhớ đến lúc đầu dỗ đẹp vẫn là một cái sơ cấp chiến sĩ thời gian mình cùng hắn đệ một lần gặp gỡ khi đó hắn bất quá là một cái tiểu du côn đệ hai lần gặp gỡ thời gian qua đi hơn mười ngày thế nhưng biến hóa lại rất lớn hắn đã là một cái trung cấp chiến sĩ không còn là cái kia tiểu du côn mà là thiếu một chút giết mình cái kia danh dự trên biểu đệ liệt hòa thành thiếu thành chủ dô dơ khi đó chính mình như cũ là một cái cao cấp ma pháp sư tiếp theo chính mình cao hơn nhất đảng thực lực thêm vào chiếm cứ một ít ưu thế ung dung bắt ra hòa kia đệ ba lần gặp gỡ là tại trong phủ thành chủ chính mình dự định trả thù nhưng mà lại là thời gian qua đi mấy ngày g i a hỏa kia dĩ nhiên uy hiếp đến chính mình coi như mình bất đắc di triệu hồi ra ma thú liệt hỏa báo như trước không làm nên chuyện gì trở thành ở trong tay người khác con tin thậm chí thậm chí còn bị tên khốn kia bắt nạt nghĩ tới đ â y biên hơi đỏ mặt nóng rát bị r ô đẹt cái kia tiểu du côn đánh cái mông vẫn có thể cảm thụ đều một tia nóng rực làm người ta bất ngờ nhất là lần này lần này gặp mặt hắn càng nhưng đã là bạch ngân chiến sĩ vượt qua anderson mà mình cũng bất quá là bởi vì vận khí tốt tiến vào đến đại m a pháp sư thôi trên lệnh quá to lớn nếu như hiện tại giao thủ alin biết mình một điểm thắng lợi cơ hội đều không có đối phương hoàn toàn có thể ung dung trừng trị chính mình k h á i k h á i k h á i quên đi trước tiên đi ăn cơm đúng rồi alin dồ đèn cái kia một phần liền phiền phức ngươi mang cho hắn Ả l i n h sắc mặt biến hóa không có chạy ra kỳ rổ con mắt bất quá cũng không biết xuất phát từ cái gì dự định hắn lại còn là làm ra quyết định này được rồi đi chúng ta ăn cơm đi sau một khắc kỳ rổ trước tiên hướng phía trước đi đến căn bản không cho Ả l i n h bất kỳ phủ định cơ hội hôn đản ra hỏa dĩ nhiên làm cho ta tặng đồ cho ngươi ă n t ừ ngươi cầm một phần đóng gói hảo đồ ăn đứng ở rô đest ngoài cửa phòng Ả l i n h xoắn hận mắng tay dừng lại ở giữa không trung đi là không có đi gõ cửa cảm giác tự hồ bị cái gì cầm cố lại bình thường go không đi xuống đáng chết kỳ d ồ ngươi cũng liên hợp người khác tới bắt nạt ta nhớ kỹ cho ta h ừ bổn đại tiểu thư không tha cho ngươi lập tức vang lên kẻ cầm đầu kỳ d ồ không nhịn được nhe răng trấn mắt sợ cái gì một cái tiểu du côn ta đường đường một cái ma pháp sư cao quý vẫn sẽ sợ âm thầm cho mình khuyến khích không có lựa chọn gõ cửa mà là trực tiếp vừa phát lực hay dùng lực đá văng cửa phòng kèm theo nổ vang âm thanh truyền đến môn bị đá văng m ạ i khai bộ tử ngựa đầu nhanh chân trong chiều đi đến hôn đ à n đây là ngươi đồ ăn chính mình nhìn làm đi hừ ta đi cũng không thèm nhìn tới jode một chút thả xuống đồ vật trong tay xoay người liền dự định rời khỏi cảm nhận được ngoại giới tình huống chậm rãi thu hồi chính mình bên trong khí làm cho mình từ tu luyện ở giữa tỉnh táo đủ đến nếu chặt lông mày một cái lắc mình xuất hiện ở alins trước mặt nhìn mở to mắt alins không biết làm như vậy rất không lễ phép sao hừ ngươi rất có lễ phép sao ta làm sao không biết ân cũng đúng ta là không có, có cái ó c gì lễ phép bất quá p h ỏ n g chừng tốt hơn so với ngươi một điểm lẽ nào ngươi là ngày hôm qua không có xem đủ muốn lại nhìn một lần nói thẳng chứ ta cũng không phải là không thông tình đạt lý người ngươi muốn xem ta sẽ không keo kiệt sắc đến không cho ngươi xem có phải hay không nói đi hôm nay là không phải muốn xem đến càng hoàn chỉnh một điểm khẽ mỉm cười mang theo một tia tả ý dô đ è đem khuôn mặt gần kề hắn khuôn mặt làm cho ả l i n h lùi về sau một bước nhìn đối diện rô đèn phát hiện mình tim đập lợi hại đối diện áp sát lại đây mắt thấy liền muốn gần k ề chính mình khuôn mặt cái k i a một tấm khuôn mặt làm cho nàng tim đập lợi hại có một chút sợ sệt lúc này hắn có một chút hối hận tại sao mình sẽ đáp ứng kỷ rổ đến gia hỏa này gian phòng vì sao lại cùng này tên gia hỏa nguy hiểm đấu võ mồm ngươi ngươi muốn làm cái gì không nhịn được xuất phát từ sợ sệt run rẩy hỏi kha kha sợ ta còn tưởng rằng ngươi không biết cái gì gọi là sợ sệt nhi g cô gái nhỏ cuối c ù ngay nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, không phải đắc tội t cáo đắc thử, mất ta nói rồi câu nói kia sao? Ta biết đánh ngươi cái mông, thế nhưng tiếp đánh nhưng theo liền không chỉ là đánh quên câu nói nói ngươi mông, liền đòn, kia sao. rồi cái â đ là là ta Ngay nói. Đúng. Ngay sau đó lanh lảnh nhẹ d ọ n g truyền đến á linh sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót náo hải trống g i ố n g đứng tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cái gì cũng không biết có thể nghe được sau khi rổ đẹp cái kia tiếng cười càn rỡ cùng mình cái mông truyền đến đau đớn ngay vừa nãy rồ đẹp thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó hán hán dĩ nhiên đánh chính mình cái mông nóng rát để ả l i n h mặt sắp chảy ra máu chính mình dĩ nhiên lại bị ra hỏa này bị bắt nạt bị tiếng cười càn rỡ cho kéo trở về tên khốn kia đã tại phía sau mình trên bàn đắc y vinh v á o bắt đầu hưởng thụ mỹ thực hoàn toàn không có bận tâm chính mình cảm thụ ánh mắt dần dần biến hóa mơ hồ hàm chứa một tia nước mắt rồ đẹp n g ư ơ i n g ư ơ i cái này đổ lưu manh thử lưu manh sắt lang ta Ta Trong tràn toàn tới, tựa hồ quên mất một mặt một ma pháp sư, hơn nữa và vẫn là một cái、so、với này nào là là ngươi mạng. lòng phẫn nội ngập náo lĩnh quên mình hơn muốn mình cường n g sư, liều cái hải, liều đối cái đại bạch so cố pháp hồ bộ ân chiến Ấn. sĩ.、Ơn. vẫn sinh khí tức giận nhìn thấy biến hóa này v u n g ra trong tay mỹ thực dô đẹp mặt liền biến sắc nhàn nhạt tự nói trong mắt lóe ra một đạo tinh quang khỏe miệng vắt lên vẻ mỉm cười đứng dậy trong nháy mắt khí thế biến hóa tiến lên nên tiếp một hồi báo tắp đến khái khái khái vạn ác v ẽ xe lửa không giải thích ngày hôm nay lần thứ hai ghi nợ một trường hậu thiên bù đắp quyết không nuốt lời đệ ba ngày không có mua được v ẽ xe không giải thích sáng sớm ngày mai kế tục xếp hàng đi chương một trăm mười tám cường giả thả ra ngươi cái này đổ lưu manh vung ta ra vừng ngươi ra móng đ u ố t sau một khắc c h u y ể n đến ạ l i n giận dữ và xấu hổ tức giận mắng l âm thanh cái kia thân thể của nam nhân thật sự rất nóng cái kia một cỗ nhiệt lượng làm cho mình cảm giác khó chịu cả người như như lửa bị cái này đáng ghét d ù côn ôm ở chính mình trong lòng cảm giác thật sự rất khó chịu ha ha ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta nga ôm alinz s j o d e s cũng hơi hơi s ừ n g sốt một chút cái loại này mềm mại cảm giác để hắn hơi xuất thần bất quá rất nhanh liền thoát khỏi cái loại cảm giác này chăm chú lôi tại trong ngực liều mạng rẽ rủa a l i n s cười khẩy nói rằng ngươi ngươi lưu manh mang theo tiếng khóc nước nở mạnh mẽ quát j o d e s dĩ nhiên cảm giác mình thụ thương bị thủy tích cho ba nước nước mắt cái này cô gái nhỏ dĩ nhiên khóc lần này nhưng làm j o s e p cho làm khó cười khổ một tiếng buông tay ra nhìn bước xa nhún alin s trong lúc nhất thời dĩ nhiên n g h ĩ không ra biện pháp gì đến nước mắt của nữ nhân mãi mãi cũng là lớn nhất lực sát thương vũ khí quả nhiên như j o s e p người nhớ kỹ ta alin xin thể cả đời này cùng ngươi không để yên ngoài dự đoán mọi người cái này khó chơi ra hỏa dĩ nhiên cũng không có chuyện gì làm ném câu nói tiếp theo liền hướng về cửa lao ra rất nhanh biến mất ở rô đèn trong tầm mắt để đứng tại nguyên chỗ rô đèn có một chút n gây người đ ổ i tính lúc nào ra hỏa này tốt như vậy nói chuyện dĩ nhiên không có làm già khác người sự tình dựa theo chính mình ký ức tựa hồ nàng không phải như thế dễ dàng khuất phục một người đi h ừ kéo đến vẫn cùng ta không để yên nói như vậy á m ngội làm gì ta cũng không muốn cả đời đối mặt ngươi biếu môi xem thường tự nói xoay người trở lại bên cạnh bàn hưởng thụ cái kia một phần mỹ thực tựa hồ quên mất này một phần đồ vật là ai hảo tâm giúp mình đưa tới lại là một đêm tu luyện buổi sáng thiên hơi sáng mở mắt đi tới bên cửa sổ hít sâu mấy lần thân thể của mình thương thế dĩ nhiên gần như hoàn toàn khôi phục đã không trở ngại chính mình hành động đối với điểm này dồ đèn lưu ý ở ngoài đồng thời tự nhiên là hưng phấn không thôi so với mình dự liệu thời gian còn muốn ngắn ở bên trong phòng vung vẩy tay chân bắt đầu cơ bản nhất luyện tập tuy rằng gian phòng rất nhỏ động cảm giác vướng chân vướng tay nhưng là một cái rất tốt nơi tu luyện liền như hiên viên tự nói với mình cái kia giống như vậy ở chỗ này tu luyện chẳng những có thể rèn luyện chính mình phản ứng năng lực cùng nhanh nhẹn tính càng có thể làm cho chính mình càng tốt hơn khống chế sức mạnh cùng bước tiến cùng với dáng người tại nhỏ nhất trong không gian có thể làm được hay nhất cái kia mới thật sự là cường đại tinh thông mới là vương đạo một phen tu luyện đợi được mồ hôi đầm địa lúc sau đã là đi tới buổi sáng vô cùng bên ngoài mánh liệt tia sáng xuyên thấu qua trước cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong làm cho người ta một loại cảm giác c ấm áp đông thiên đã qua ngược lại nên tiếp đến chính là mùa xuân cái này vạn vật thức tỉnh thời tiết nhân tâm tình tự nhiên cũng rất hảo kỳ quái ngày hôm nay kỳ r ộ đám người không có tới quái dày mình hay là bởi vì alinz nguyên nhân đi tuy rằng có thể khẳng định alinz sẽ không đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho anderson cùng kỳ r ộ hai người thế nhưng không thể nghi ngờ chính là alin tại ba người tạo thành cái này tiểu đội ngũ ở giữa tuyệt đối là tối có trọng lượng một người mình và nàng phát sinh mâu thuẫn không cần giải thích nàng nhất định là sẽ không đến tìm chính mình còn k i d o cùng anderson tại nàng thái độ dưới tự nhiên không tốt nhiều làm c h u y ệ n gì cũng tốt như vậy đến cũng bất việc khẽ mỉm cười không có ai quay dối chính mình vừa v ậ n nhân cơ hội cố gắng tu luyện một p h e n lợi dụng này một quãng thời gian nhìn có thể hay không lại đạt được những thứ gì tiến triển ngày hôm nay tu luyện cũng coi như là đến đây chấm dứt đi ra cửa phòng gian phòng cách vách cửa sổ đóng chặt rất yên tĩnh một điểm động tĩnh đều không có xem ra mấy người này là đã đi ra ngoài xoay người đi xuống thang lầu đi tới trên đường phố ngày hôm nay đường phố dĩ nhiên so với ngày xưa nhiều thêm một phần nặng nề cùng tang thương nhân hy ít đi rất nhiều hay là đúng là bởi vì ngày hôm qua chuyện kia để rất nhiều người tử vong đồng thời bỏ đi càng nhiều nhân vô c h i ý niệm dựa vào chính mình cảm giác một đường tiến lên trong bất chi bất giác dĩ nhiên là đi tới lính đánh thuê hiệp hội phía trước ngầm cười khổ xem tới vẫn là địa phương này đối với mình tối có lực hấp dẫn xoay người đi vào lính đánh thuê hội sở này người ở bên trong trái ngược với ngày hôm qua mà nói cũng là thiếu một chút đây là dồ đẹp đệ một lần đến địa phương này không có cảm giác đến c h é n trúc đi tới trước ngày trong lúc ranh rỗi quan sát trong đó nhiệm vụ đều là một ít liên quan với cổ lỉn trong rừng rậm nhiệm vụ từ e cấp đến cấp s tầng tầng lớp lớp lại còn là hiếm thấy s cấp s nhiệm vụ mà mục tiêu thình lình chính là cổ lìn rừng rậm ở giữa đầu kia hỏa long giá cao mặt sau liên tiếp linh người xem t r ò n váng không phải ta món ăn cười khổ một tiếng lắc lắc đầu ân chuyện gì xảy ra đột nhiên chỉ thấy trên màn ảnh một cái c h ấ p động cái kia không người hỏi thăm s cấp s nhiệm vụ dĩ nhiên biểu hiện đã bị tiếp thu còn có không người sợ chết cau mày hơi tự nói đồng dạng bên người những lính đánh thuê kia hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này bắt đầu bàn luận xôn xao lên một loại cảm giác khác thường từ bên người truyền đến một cái mang theo đấu lạp che khuất chính mình khuôn mặt nam tử từ bên người sát qua hướng về bên ngoài đi đến đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một người cao lớn t r ẳ n g hắn chỉ thấy cái này t r ẳ n g hắn giữ lại một người đầu t r ọ c thậm chí khiến người ta cảm thấy phản quang nhắc nhở khôi ngô tối thiểu d ô đẹp tự nhận là coi như mình như vậy hai người tính gộp lại cũng không thể so sánh cùng nhau màu đồng cổ da thịt làm cho người ta một loại rất khỏe mạnh cảm giác cánh tay nơi cái kia to lớn hình xăm tương đương dễ thấy một thanh tiếp cận một người cao đại đao ngang qua ở sau người hắn đi theo ở cái kia ở trước mặt hắn so với có vẻ gầy yếu đấu lạp nam tử hướng về bên ngoài đi đến một loại cảm giác ở trong lòng lan tràn rất mãnh liệt hai người này không đơn giản tuy rằng ngày hôm nay người tương đối ít thế nhưng cũng là hiện ra vai sắt bên vai tình huống mà hai người kia trong một tình huống ở giữa đi ra ngoài dĩ nhiên không có một tia mất công sức thậm chí tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện bọn họ bước tiến rất linh hoạt thậm chí không có cùng trong đó bất luận là một người nào sát vai chỉ bằng vào điểm này liền có thể thấy được hai người không đơn giản tựa hồ cảm giác được phía sau có người tại xem chính mình giống như vậy tên đại hán kia quay đầu nhìn về r ỗ đ ẹ p phương hướng này xem ra ánh mắt rất lạnh lạnh đến để r ỗ đ ẹ p không khỏi đánh một cái dùng mình vội vàng rời đi chính mình tầm mắt thú vị ra hỏa dĩ nhiên cảm giác được âm thanh rất thấp thấp đến chỉ có bên cạnh đại hán có thể nghe được chỉ thấy cái kia đấu lạp nam tử dĩ nhiên cũng là quay đầu nhìn về bên này xem ra bất quá là một cái nho nhỏ bạch ngân chiến sĩ thôi huyết l à ngươi chừng nào thì đối với như vậy tiểu nhân vật cũng lên h ư ơ n g thú đối với cái kia giờ khác này rộ đẹp xem như là nhìn rõ ràng cái này đấu lạp nam khuôn mặt rất trắng thích khiến người ta cảm thấy không chân thực một bộ bệnh trạng rắn rớp rất anh tuấn thậm chí để luôn luôn đối với dung mạo của mình tự tin rộ đẹp đều cảm giác một tia tự ti rất khó tưởng tượng sẽ có đẹp như vậy nam tử đẹp trai đã không cách nào hình dung h ắ n thuộc về mỹ cai kia một cái loại hình rất nhanh ánh mắt của hai người trên không trung gặp nhau còn như thực chất bình thường và chạm lên ánh mắt một gặp nhau dô đẹp mồ hôi lạnh không tự chủ được nô ra quá kinh khủng đây rốt cuộc là một đôi cái dạng gì ánh mắt khó có thể nói rõ ràng rất lạnh lạnh đến cho ngươi run rất sắc bén sắc bén đến có thể đưa ngươi tất cả nhìn thấu rất hư vô rất mờ ảo khiến người ta cùng với đối diện từ hắn ánh mắt ở giữa cái gì cũng nhìn không ra không nhìn thấy vô hạn không hư như một cái hố đen giống như vậy để nhân tinh thần lực không tự chủ được chìm vào đi vào chủ nhân không muốn trong cơ thể đột nhiên truyền đến hiên viên tiếng gạo để rộ đẹp cả người sửng sốt một cố ý lạnh lan tràn toàn thân lạnh đến cốt tủy bên trong đi sau bị càng nhưng đã bị mồ hôi lạnh khuynh thấp vũ trụ bước đây là nhân có thể có ánh mắt sao g i á thú ma quỷ thu la vẫn là cái gì khó có thể ngôn ngữ vừa nãy nếu không phải hiên viên đột nhiên truyền đến tiếng gào chính mình thật sự chìm vào tiến vào nếu như như vậy hậu quả không thể tin được hay là chính mình lực lượng tinh thần sẽ triệt để bị phá hủy chứ có thể có cả đời này liền chỉ có thể thành vì làm ộ t kẻ ngu ngốc hoặc là đương ốc hôn đ à n dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này nghĩ mà sợ sau khi phẫn nộ dùng tới trong lòng chính mình chỉ bất quá hiếu kỳ nhìn nhiều hai người vài lần dĩ nhiên như vậy đối đãi chính mình nhất định là hai người bọn họ l ĩ n h nhiệm vụ ở trong lòng đạt được nhiều đã hạ một cái phán đoán khẳng định liền là hai người bọn họ không có người khác hơn nữa hai người bọn họ xác thực rất mạnh ân thú vị ra hỏa vẻ mặt có một ít bất ngờ lộ ra vẻ mỉm cười nam tử kia tự nói hắn hắn lại có thể thoát khỏi ngươi ánh mắt nói ra chỉ sợ ngươi cái này công tức muốn ném vào bộ mặt đi bất quá hắn cũng thật là một cái không giống nhau tiểu tử ta phát hiện mình đến hứng thú một bên đại hán cũng là lộ ra vẻ tươi cười tự nói nói rằng t i g e r người hay nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ ngươi muốn kế tục bị đổi g i ế t có thể thử xem lộ ra một tia khiến người ta xuất thần nụ cười bị trở thành huyết la nam tử thản như nói ha ha thú vị ra hỏa tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt nhìn r o d e s đột nhiên lộ ra một nét cười dĩ nhiên hướng về hắn so với một cái thủ thế huyết la mỉm cười nói rằng lập tức quay đầu nhìn liếm môi t i g e r đi nhiệm vụ này ngày hôm nay hoàn thành ngày mai chúng ta trở về đi lần này hội nghị tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề ân luyện tay nghề một chút cũng không tồi nói không chắc lần này trở lại thật sự sắp đại chiến rồi ánh mắt tối s ầ m lại tên đại hán kia dĩ nhiên mang theo một k i a ưu sầu nói rằng hai người xoay người tấn nhanh rời đi tên lính đánh thuê này hiệp hội biến mất ở rô đẹp ánh mắt ở giữa vù vù hô hai người rời đi sau khi rô đẹp có một loại hư thoát cảm giác lực lượng tinh thần tựa hồ sụp đổ giống như vậy liền thiếu một chút co quắp ngồi dưới đất hai người kia đến cùng là ai dĩ nhiên rất cường đại không biết có hay không so với lao g i ả càng mạnh hơn bọn họ đến cùng là ai cái kia ánh mắt hồi tưởng lại hiện tại vẫn nghĩ mà sợ ở giữa hai người thân phận như trải lên một tầng vụ bình thường khiến người ta cân nhắc không ra dồn để biết mình và bọn họ trên lệnh không phải lớn một cách bình thường nhất định là bọn họ c ắ n chặt hàm răng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến trừ bọn hắn ra không ngờ rằng có còn ai dám đi tiếp thu cái kia s cấp s nhiệm vụ cũng chỉ có bọn họ có cái này tư bản chương một trăm mười chín hỏa long sản t r ứ n g cái loại này lực lượng mạnh mẽ nghĩ tới đây chủng loại ánh mắt dô đẹp trong lòng dĩ nhiên âm thầm run dày chính mình dĩ nhiên sợ không được ta là muốn trở thành tối nam nhân cường đại tại sao có thể bị ra hỏa này cho dọa ngã không thể tuyệt đối không thể ừ ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi tại sao cùng hỏa long chiến đấu cảm nhận được chính mình sợ sệt rỗ đẹp ở trong lòng lớn tiếng quát cắn chặt hầm răng thậm chí môi đều xuất hiện một vệt máu mạnh mẽ đem cái loại này sợ sệt tâm tình ném ra bản thân thế giới ánh mắt lạnh lẽo tấn nhanh rời đi đoàn người hướng về lính đánh thuê hiệp hội ở ngoài đi đến hướng hỏa long vị trí cấp tốc chạy đi tuy rằng chưa từng đi hỏa long nói ở lại sơn động nhưng là chuyện này tại hiện tại huyên náo sôi sùng sục tự mình nghĩ không biết hỏa long ở nơi nào cũng khó khăn đấu khí trong cơ thể giờ khắc này bắt đầu thiêu đốt đạt đến một cái bạo phát điểm trong lòng cái loại này l ử a giận ngăn không được một đường lao nhanh rất nhanh sẽ xuất ra thiết lan chấn tường thành đi tới cổ lìn rừng rậm ở ngoài ở bên kia ánh mắt sáng lên một đường lao nhanh sau khi cuối cùng cũng coi như đổi tới hai người kia đáng ghét ra hỏa bọn họ bóng lưng tại chính mình ngoại trừ tường thành hướng phía trước vọng thời điểm biến mất ở cổ lìn rừng rậm ở ngoài sườn ẩn chưa tiến vào quả nhiên là các ngươi hư lạnh một tiếng cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước buôn tập tuy rằng phẫn nộ khi còn không đến mức biến thành kẻ ngu si tối thiểu tại hiện tại hai người làm sao cường đại chính mình thiết thân lĩnh hội quá tùy tiện theo dõi chỉ có một con đường chết muốn không bị phát hiện cũng khó khăn cho nên j o d e s lựa chọn hướng về một con đường khác trực tiếp buôn tập hướng về hỏa lòng vị trí tới trước địa phương kia chờ đợi mới là biện pháp tốt nhất tên tiểu tử kia tới mà j o d e s lúc này không biết chính là cho dù chính mình cẩn thận hơn nữa hành tung vẫn bị phía trước hai người kia phát hiện ra nhìn bên cạnh huyết la h e i g g e r cười lạnh nói rằng lập tức ánh mắt lạnh lẽo không biết sống chết r a hỏa xem ra nhân loại vẫn đều là như vậy ha ha vô c h i huyết la là, làm sao là ngươi tới vẫn là ta đ ến làm sao hôm qua mới đ ế m trải nhiều máu như vậy mùi tanh ngươi vẫn hiểm không đủ một tiểu tử thôi không cần để ý để hắn đến ngược lại đối với chúng ta không tạo thành được cái gì thương thế ngươi lẽ nào muốn học những da hỏa k i t như vậy làm sàng làm b ậ y khoe miệng lộ ra một tia yêu dị cười lạnh nhìn bên cạnh t i g e r huyết la nhàn nhạc hỏi hư khó trách các ngươi bốn tộc vẫn đều cường đại không đứng lên cũng khó trách cái kia sáu tộc ra hỏa sẽ kiêu ngạo như vậy hư l ệ n h một tiếng quay đầu tiếp tục tiến lên hager bất mãn đoán giận cũng xác thực nếu như bọn họ bốn tộc người nguyện ý bằng mượn bọn hắn cái kia vượt quá biến thái thực lực hoàn toàn có thể cùng mình này ngũ tộc tạo thành liên minh cùng với cái kia sáu tộc hôn đản hình thành tam quốc thế chân vạc tư thế càng có thể có sẽ ngự trị ở bọn họ bên trên đi được rồi nếu như có tâm tình đoán giận vẫn là nhanh lên một chút đi thôi đầu kia x u ấ t sinh tựa hồ đang đứng ở suy yếu ha ha chúng ta xem như là lượm một cái tiện nghi cũng không biết cùng nó giao thủ sẽ là một cái cảm giác gì đây rất chờ mong đây liếm liếm chính m ì n h ngôi huyết la đối với tiger không để ý chút nào mà là đối với hỏa long sinh ra cường đại hứng thú vốn là ngày hôm nay bọn họ liền dự định trở lại bọn hắn chỗ ở l ã n h địa dù sao cái hội nghị kia sau năm ngày liền muốn tổ chức vẫn có rất nhiều chuyện cần chờ bọn họ đi làm đặc biệt là tại như vậy thời khắc then chốt chỉ có không cẩn thận rất khả năng bọn họ một ư ơ i năm trong tộc sẽ triển khai thảm liệt chém giết đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy tình cảnh Cái kia 6. Tộc tâm quá cường đại, cần ước chế mới được. chấn chuẩn lúc chấp cái có, có cơ quá phát kia giã đại, mới đi tới thiết hiện nhiệm nói kia thời gian đi không ngay lan qua vừa thừa tâm trở trong mắt thú Tuy thế trị, thừa hội Nhưng nhưng lòng. rằng nghe nhưng chứng mà, nằm ở suy yếu này bên vẫn vận này nó là lý, bị vị dịp ở về vụ, xử quên đi coi như hắn mạng lớn hy vọng tên tiểu tử kia thức thời một chút không phải cho ta thêm phiền mới tốt bằng không ta cũng không dám bảo đảm cái gì đến thời điểm khẳng định đệ một cái thu thập hắn bất mãn quay đầu qua phiền muộn lầm bầm hai g ơ nhưng là không thể làm gì ai kêu bên người cái này huyết la cường đại biến thái đây mặc dù là người cùng đẳng cấp viên thế nhưng hắn biết chỉ cần huyết la nguyện ý tại trong vòng mười phút mình tuyệt đối sẽ biến thành một bộ l ạ n h leo thi thể thân là bộ tộc kia còn trẻ nhất công tước địa vị cũng không phải là mình có thể thất cấp thêm vào lần này có chuyện nhờ cho bọn hắn còn có thể làm cái gì đấy bên hai không ngừng truyền đến tiếng gió gầm rú chính mình chạy trốn tốc độ rất nhanh đấu khí tự nhiên cũng là đang nhanh chóng tiêu hao nhìn tình huống chung quanh dựa theo địa đồ chỉ thị hắn biết mình đã mau tới đến đầu kia hỏa long l ã n h địa thả đặt bước chân không dám khinh thường k hít sâu mấy lần tìm một người cái chỗ an toàn bắt đầu khôi phục chính mình đấu khí đang đợi hai người kia cùng hỏa long giao thủ mặc dù mình không thể làm chuyện gì thế nhưng tối thiểu muốn bảo trì đấu khí đào m ạ n g chứ chìm vào tu luyện ở giữa thả ra một tia ý thức chú ý bốn phía tình huống tại địa phương như vậy tu luyện không có kiên trì liền là hành vi tự sát ngao vừa tu luyện không bao lâu thời gian liền nghe đến một trận vang dội tiếng hô chuyển đến tựa hồ rất thống khổ bắt đầu giao thủ nhanh như vậy chính mình đấu khí mới khôi phục bất quá tám tầng mà thôi bên kia liền chuyển đến hỏa lòng tiếng hô không sai tuyệt đối là long ngâm khí thế rất cường đại trong đó thống khổ chính mình cũng có thể cảm nhận được ngoại trừ cùng đối phương giao thủ thực sự để d ỗ đẹp không tưởng tượng ra được còn có, có chuyện gì có thể làm cho hỏa long như vậy kêu trên đi vội vàng đứng dậy âm thầm cổ vũ sau khi cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh c h u y ể n tới lao đi lần này tốc độ hơi chút chậm lại rất cẩn thận dưới chân sinh liên giống như vậy như thân ở lôi khu ở giữa rất sợ dâm đến đ ị a lôi mượn miêu m ẽ rừng cây cùng đ u ổ i cây đ i ể m hộ linh hoạt qua lại ở trong đó không tới chốc lát thời gian liền đã đi tới âm thanh khởi nguồn nơi một sơn động thình lình hiện hiện tại chính mình phía trước rất lớn một sơn động thấy không rõ tình huống bên trong tại sơn động ở ngoài là một mảnh đất trống không có cây cối chỉ có một ít rậm rạp bụi cỏ ước chừng nửa người chiều cao cửa động là một mảnh đất trống chỉ ở hai bên mới có như thế bụi cỏ tại một mảnh này khu vực quanh thân bố một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nhìn kỹ lại vẫn có thể nhìn ra chu vi trong bụi cỏ mang theo một ít tám máu đen tích đã bị gió làm thịt đoán chừng là những này đến đây có ý đồ lính đánh thuê hoặc là những người mạo hiểm lưu lại kỳ quái tại sao không có nhân chẳng lẽ mình nghe lầm nhìn bên ngoài yên tĩnh giang dấp không khỏi nhíu nhíu mày tự nói nói rằng không có nhìn thấy cái kia hai nam nhân cũng không có nhìn thấy hỏa lòng âm thanh càng không nghe thấy tranh đấu âm thanh bằng không cứ như vậy cấp bậc giao thủ âm thanh chính mình nhất định có thể rõ ràng nghe được đi ngao d â m d â m d â m lại là một trận tiếng kêu rên t r u y ề n đến kèm theo kịch liệt lăn lầm thanh thậm chí có thể cảm giác được mặt đất khẽ chấn động chuyện gì xảy ra vẻ mặt có chút nghiêm túc dô d e s nhẹ giọng nói t h ầ m đến cùng chuyện gì phát sinh để cự long như vậy kêu rên không có người nào cùng hắn tranh đấu chẳng lẽ là ngày hôm qua bị thương không đúng chẳng lẽ là đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên dô d e s thay đổi sắc mặt thiếu một chút kinh hô lên không sai hắn nghĩ tới rồi rất có thể là như vậy hỏa long sản chứng rồi chỉ có khả năng này tính để nó như vậy kêu trên bằng không k h ô ngờ n g rằng những khác vẫn may tốt như vậy trong mắt liều lĩnh tinh quang lộ ra một chút tả tiếu tự nói nói rằng sinh sản huyết la xem ra chúng ta vận may thật sự chính là rất tốt ta ha ha lần này không cần phí khí lực gì rồi xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng âm thanh để rỗ đẹp vội và ngừng thở nằm nhoài trong b ụ i cỏ xuyên thấu qua một tia khe hở nhìn lại lúc này hai bóng người hướng về bên này tới gần lại đây đ ạ p ở mới từ bên trong phát sinh xì xì âm thanh chính là cái kia hai vị nam tử là bọn hắn tới không tới chốc lát thời gian bọn họ liền đứng ở cửa động ở ngoài không tới khoảng cách trăm mét ngao ngao d ầ m d ầ m d ầ m tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tục lên lan âm thanh càng là kịch liệt cũng không biết là đến lúc mấu chốt vẫn là cảm giác được có người đến âm thanh ở giữa mang theo một kia bất an cùng lo lắng như thế nào động thủ nhìn một chút sân động lại quay đầu nhìn bên người huyết la h a i g ơ e r trưng cầu hỏi động thủ còn chờ cái gì bây giờ là nó suy yếu nhất thời điểm sắc mặt lạnh lẽo trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài nhỏ h ắ c kiếm khúc xạ da ngăm đen hào quang khiến người ta cảm thấy một tia quỷ dị lưu vận thỉnh thoảng t r á n h qua yêu dị khí tức bắt đầu lan tràn cái kia gầy yếu nam tử khí thế tại trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần xích mang vẫn thật cam lòng hạ tiền vốn nghe nói ngươi trước đây hầu như chưa từng dùng qua g i a hỏa này đi huyết la kiếm trong tay để t i g e r sửng sốt một chút cười khổ nói rằng ít nói nhảm trên hư lạnh một tiếng trước tiên phát động tiến công hướng về cái kia chớp động mau chóng đuổi theo như vậy phải không vậy ta cũng không có thể hẹn h ỏ i chiến hổ đi chúng ta đổ lòng đi nhất ra một nụ cười sau một khắc cánh tay hơi động sau lưng c h u i này đại đao kèm theo lanh lảnh âm thanh đã ra khỏi vỏ hàn mang chớp động một thanh kia đao dĩ nhiên có thể đạt đến rổ đẹp vai mà cái kia chẳng qua là thân đao thôi thêm vào trôi đao đã hoàn toàn vượt qua rổ đẹp độ cao dưới chân vừa phát lực cả người như tên rời cung bình thường truy đổi mà đi bắt đầu chừng lớn chính mình con mắt rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn rổ đẹp khẩn trương nhìn cương giả chỉ thấy chiến đấu ngã vào đổ vào làm sao ngắm nghĩa cẩn thận kết giới rất mạnh hagger phá nó mà phía trước chiến đấu nhưng là cũng không hề lập tức bắt đầu xa xa mơ h ầ nghe được đấu lạc nam tử quay về đại hán nói rằng nghi ngờ một thoáng lập tức thoải mái thì cũng tôi h hỏa long có thể là cao đẳng ma thú thực lực cường đại đồng thời thông minh không kém tối thiểu sẽ không so với nhân loại kém bao nhiêu thậm chí càng càng mạnh hơn kẻ địch mắt nhìn chằm chằm chính mình sinh sản sắp tới nó có thể không có chuẩn bị sẵn sàng được giao cho ta rút lui ba bước đợi được đấu lạp nam lui về phía sau sau khi hai tay nằm đến hít sâu một hơi giống to một tiếng đột nhiên phát lực thân đao nâng quá mức đỉnh mang theo gào thét khí thế hướng về cửa động bổ tới c h ư n g một r ă m hai m kết g i ớ i phá hỏa long xuất hiện nhìn phía xa tình huống dô đẹp thiếp trên mặt đất nương bùi cỏ hiểm hộ chậm rãi tiếp cận quá khứ hy vọng có thể nhìn ra càng rõ ràng hơn một ít chỉ nghe thấy giống to một tiếng thân đao hàn mang bạo thiểm đấu khí màu tím hiện ra đến đem tên đại hán kia bao vây ở trong đó trong n g á y mắt như một viên đạn pháo bình thường đánh về cái kia xem ra vắng vẻ cửa động h á n quả nhiên là một cái t h a n h cấp cương giả Cái chính kia đấu khí đấu màu tím chính là ra õ ràng nhất đại biểu. trong là nhất lòng âm thầm khiếp sợ, nhìn dáng dấp hắn cũng hơn giúp thầm khiếp bất cấp đại biểu, quá là âm sợ, tuyệt đối thuộc về nhân vật Và trẻ tuổi. Và anh, gia anh, nhân ý ở ngoài tại tiếp xúc cái kia một chốc cái kia có thể thấy rõ ràng cửa động hiện ra một tầng mỏng manh vết tích kém hồng bốn phía khuyết tán mà đi như một tầng thủy kính giống như vậy dập dờn từng vệ sóng gợn lan tan lập tức truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng vang giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dung chuyển chừng lớn con mắt của chính mình không thể tin được nhìn bên kia tình huống chỉ thấy sau một khắc tên đại hán kia dĩ nhiên rút lui vài bộ mới ổn định lại dáng người trường đao trong tay phát sinh nhẹ nhàng long long l âm thanh khai khai khục đáng chết rất mạnh nhận sắc mặt tường đỏ đại hán một mặt buồn bực nói ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng sắc bén hơn trên người đấu khí màu tím lần thứ hai tăng vọt còn như hỏa diễm thiêu đốt giống như vậy không ngừng thoang thăng trong nháy mắt đạt đến một cái định điểm lúc này cả người thân ảnh tại trong nháy mắt cao to mấy lần đấu khí màu tím bao trùm tại xung quanh cơ thể còn như thực chất giống như vậy như là tại trong nháy mắt đem hắn thân cao lôi kéo gấp đôi xa xa rộ đẹp âm thầm s ữ n g sở nhu phải như thế nào cường đại kết giới mới có thể kháng cái kế tiếp thành cấp cường giả toàn lực một đòn mà không sụp đổ cần bao nhiêu năng lượng mới có thể tại chịu đến công kích sau khi trong nháy mắt khôi phục đến vô hình như căn bản cũng chưa có tái hiện quá ngao ngao trong sơn động lần thứ hai truyền đến một tiếng tiếng hô tại giữa sự thống khổ mang theo vô hạn sốt ruột hiển nhiên cái kia cái hỏa long nhất định là phát hiện có người đến bên này quấy rối nhìn dáng dấp nhất định là thân ở sinh sản thời kỳ bằng không phòng chừng đã sớm hiện ra chính mình thân ảnh đi lúc này nó chỉ có thể lo lắng gào thét hy vọng chính mình sinh sản quá trình có thể chậm lại một ít được rồi t i g e r xem ra một năm qua n g ư ơ i n h ư n g là một điểm đều không có tiến bộ à, này một cái tiểu kết giới dĩ nhiên đều không đối phó được để cho ta tới ngay h e i g g e r dự định lần thứ hai phát động trải qua thời điểm huyết la nhưng là đưa tay ngăn chở hắn hành động h e i g g e r thực lực huyết la rõ ràng hơn nữa bất quá thậm chí có thể nói ra hỏa này lực công kích so với từ bản thân đến không một chút nào kém mơ hồ vẫn chiếm vị trí thượng phong thế nhưng liền là một người như vậy dĩ nhiên tại toàn lực một đòn sau khi không thể đánh vỡ cái kia chặn ở cửa động kết giới điều này làm cho huyết la kinh ngạc đồng thời sinh ra hứng thú với này đồng thời ở trong lòng đối với hỏa lòng cái nhìn là một cái thay đổi xem ra ra hỏa kia so với đồn đại bên trong còn cường đại hơn từ kết giới này liền có thể nhìn ra tối thiểu coi như là toàn thịnh thời kỳ mình cũng thì không cách nào ngưng kết ra như vậy kết giới trong nháy mắt này huyết la cảm giác được sự tình trở nên có một chút vướng tay chân n g ư ờ i quay đầu nhìn phía sau huyết la hắn trong tay đã xuất hiện trôi này dài nhỏ màu đen trường kiếm phát sinh hỏi một chút run rẩy âm thanh kiếm thể hắc quang lòng lánh lúc này hắn ánh mắt trở nên rất lạnh rất chăm chú Rất thấy ít nhìn thấy hắn như Khi vậy. s â ầm ộ t toàn thế hơi, như đem toàn bộ thế giới không khí đều hút vào chính giới giống tinh mình trong cơ thể giống như、vậy. Trong quang lên, đem động, động, cơ cục mắt hóa quang trở ầm ầm một ấm, tiếng kịch liệt tiếng vang qua đi đất rung núi chuyển mặt đất rõ ràng chấn động lên c h ấ p động vị trí gò núi bắt đầu đổ nát đá vụn không ngừng rơi xuống một ít so sánh với yếu đuối địa phương bắt đầu lún bùn đất bắt đầu hạ hãm bụi chân quần quận không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong phá đột nhiên tại quần quận bụi chân ở giữa chuyền đến gầm lên giận dữ âm thanh ngay sau đó lần thứ hai chuyển đến ầm ầm âm thanh còn như núi lửa bạo phát bình thường kịch liệt tại một tiếng vụ nổ lớn sau khi cuối cùng cũng coi như có một kết thúc còn lại đá vụn lăn xuống âm thanh dần dần khôi phục lại yên lặng bụi chân chậm rãi tán đi huyết la thân hình hiện lên ở hai người trong mắt chỉ thấy hắn lúc này túi đầu tại b ụ i trần vờn quanh dưới một tay cầm kiếm đứng ở tại chỗ hơi thở hồn hẹn đưa lưng về phía Jodes, thấy không rõ hắn vẻ mặt cùng thân xác nhưng là có thể kết luận chính là kết giới kia là đã bị phá hư điểm này từ hắn thâm nhập đến bên trong động thân kiếm nhìn ra được không sai chỉnh thanh kiếm nhập vào sơn trong động không lại bị cách trở ở tại ở ngoài huyết la nhìn thấy huyết la giáng dấp hai gơ nhẹ giọng kêu to như vậy huyết la thật sự vẫn là đệ một lần nhìn thấy dùng đem hết toàn lực phá một cái kết giới dĩ nhiên để hắn bắt đầu thở dốc phá rất mạnh kết giới xem ra ra hỏa kia rất khó đối phó chúng ta cẩn trọng một chút chỉ chốc lát sau truyền đến huyết la giọng nói có vẻ có một chút trầm thấp mang theo một điểm thở dốc cảm giác biết、Trong、trọng trọng g ầ n đầu ánh mắt nghiêm túc thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có nghiêm túc vừa n ã y động tác tiger rõ ràng địa cảm nhận được huyết la dùng đem hết toàn lực đồng thời mượn tốc độ cực nhanh mang đến quán tính tăng cường chính mình chiêu thức tối thiểu ba phần trăm mười uy lực mà mà lại còn có một chút rất trọng yếu đó chính là hắn xuất hiện ở chiêu thời điểm vết kiếm rõ ràng biến hóa tựa hồ tìm được kết giới chỗ yếu nhất ra tay trong một tình huống dưới dĩ nhiên mới bài trừ kết giới vẫn làm cho chật vật như vậy thấy kết giới này không phải bình thường kỳ thực còn có một chút rất trọng yếu t i g e r quên mất đó chính là huyết la trong tay trôi này hắc kiếm một cái rất trọng yếu đặc tính chính là bài trừ ma pháp nguyên tố đúng lúc là kết giới khắc tinh ngao trong sơn động truyền đến tiếng kêu tại kết giới bài trừ sau khi càng thêm rõ ràng thậm chí có thể nói là đình thai nhức góc hay là cảm giác được chính mình kết giới bị người bài trừ cảm nhận được nguy cơ cho nên bắt đầu bất an lên nhìn phía trước hai người nhập vào đến trong sơn động j o d e s bắt đầu âm thầm lo lắng hai người bọn họ một khi tiến vào bên trong chính mình nên cái gì cũng không cách nào quan sát cùng phát hiện cái vấn đề này tựa hồ rất nghiêm trọng chính mình căn bản không có năng lực cùng thực lực kế tục đổi t r a được nam nhoai trong bụi cỏ vắt hết bóc bắt đầu kế hoạch lên nhìn có hay không có thể được phương pháp ngao một tiếng to rõ âm thanh qua đi trong sơn động khôi phục bình tĩnh này một thân to rõ chân sau làm cho người ta một loại cảm giác khác thường tựa hồ cất giấu một k i a giải thoát hống to lớn tiếng gào theo sát phía sau sau một khắc để dỗ đẹp trận mắt ngoác mồm chính là vào sơn động bên trong hai vị nam tử dĩ nhiên một nhảy ra đến cửa động ở ngoài tay cầm binh khí một mặt nghiêm túc nhìn c h ấ p động chân sau liên tục mang theo vô hạn giống giận một cái to lớn thân ảnh từ từ thể hiện ra đến rất lớn màu đỏ sầm âm thanh thậm chí che kín thái dương tia sáng hỏa long xuất hiện không sai là hỏa long bất quá nhìn trước mắt hỏa long dồ đẹp nhưng là âm thầm sinh nghi thiếu một chút không nhịn được bật cười quả nhiên là đại bọ sát dĩ nhiên cũng tự xưng long t ẩ u cùng trước đây quốc gia mình đổ đẳng thần long so với quả thực khó coi một bộ thuần túy bò sắt dáng dấp chỉ bất quá nhiều thêm một đôi nhục xí thôi xem ra h uy vũ một chút thân hình rất lớn ước chừng cao ba trượng dài tám trượng rất khôi n ô hay là bản thân thuộc tính duyên cớ để hắn cho thấy một thân màu đỏ sẫm từng mảng từng mảng cái gọi là v ả y giáp như v ả y cá bình thường trải rộng toàn thân tạo thành được gọi là tuyệt đối phòng ngự hộ giáp ở phần đôi vẫn mang theo một v ệ t máu thấy cảnh này dồ đẹp tâm âm thầm nhảy một cái thành công rất hiển nhiên gia hỏa này sinh sản đã thành công ngựa đầu nhìn phía t r ư ơ n g tiên h triển khai cái miệng lớn như chậu máu lần thứ hai phát ra một tiếng to rõ tiếng hô một đôi xa hoa đại con mắt chờ đứng ở chính mình trước người hai cái kẻ địch mang theo một tia hàn ý chậm dài hướng phía trước bước ra bước chân nhân loại đáng chết dĩ nhiên tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm đến đây đánh lén xem ra chính mình ngày hôm qua không có truy sát cái kia hai tên này lập xuống càng to lớn hơn u y vọng tuyệt đối là một cái lựa chọn sai lầm chính mình tỉ mỉ tiêu hao một buổi tối thời gian chuẩn bị kết giới lại bị bọn họ nhẹ nhàng như vậy phá giải hoàn toàn ra khỏi chính mình dự liệu cái kia long ngự pháp thuật thi triển ra cũng coi là chính mình mạnh nhất kết giới lại bị một chiêu đánh tan có thể thấy được con người trước mắt cường đại không dám xem thường may mà là chính mình vừa nãy tại tối thời khắc nguy hiểm thành công sinh hạ chính mình thủ hộ một năm chứng vãn hồi một tia hy vọng tại não hải ở giữa âm thầm nghĩ thông minh so với nhân loại không một chút nào kém hỏa long bắt đầu tính toán chính mình vừa sinh sản xong xuôi thực lực giảm mạnh đối mặt cương địch tuyệt đối là một cái rất chuyện có hại cho nên nó bắt đầu cân nhắc tạm thời buông tha trước mắt hai nhân loại không nên cùng cường đại bọn họ giao thủ x u ấ t sinh người rốt cục đi ra sao xem ra tựa hồ sinh sản thành công kha kha cũng không tồi một viên trứng rồng ta chắc chắn phải có được hư lạnh một tiếng nhìn trước mắt hỏa long huyết la khỏe miệng hơi dương lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng giơ kiếm hoành trì hỏa long ngạo mạn nói rằng trứng rồng a đây chính là mọi người tha thiết ước mơ tuyệt đối bà bối mạnh mẽ nhất ma thú hoặc là thú hồn bởi vì hắn có thể sinh ra không phải dùng tiền tài có thể so sánh mặc dù mình có thú hồn trứng rồng cùng mình nhất định vô duyên bất quá tựa hồ chính mình mội mội vẫn là có thể sử dụng đối với ở trước mắt nhỏ bé đê tiện nhân loại khiêu khích hỏa long trứng mắt một tiếng gào thét há mồm chính là một đoàn hỏa diễm lao thẳng tới mà đi ngọn lửa màu đỏ sẫm để lộ ra một tiêu màu tím đại diện cho hắn giờ khắc này sự phẫn nộ nóng dực khí tức lan tràn toàn bộ địa vực giờ khác này rộ đẹp xem như là biết tại sao ngày hôm qua những này nhân tổn thất nghiêm trọng như vậy liền này một cái hỏa diễm tối thiểu tương đương với hỏa hệ ma pháp sư cấp sáu trở lên pháp thuật đi đối với này hỏa long mà nói chẳng qua là phun ra một hơi như tình huống như vậy dưới những này nhân muốn bất tử cũng khó khăn nhận lấy cái chết ánh mắt lạnh lẽo một tiếng quát tẩm huyết la trước tiên tách ra hỏa diễm hướng hỏa long mau chóng đuổi theo phía sau tiger theo sát mà trên một trận chiến đấu liền như vậy khai hỏa ở phía xa rộ đẹp chừng lớn hai mắt khẩn trương quan sát đứng đầu chiến đấu triển khai tâm tình có một ít kích động một cái ý nghĩ ở trong đầu của hắn chậm rãi sinh ra để hắn lộ ra một k i a tà tà nụ cười chương một trăm hai mươi mốt đánh cắp ba bóng người trong nháy mắt đan sen vào nhau khiến người ta không ngờ rằng chính là hỏa lòng cái k i a thân thể cao lớn lại vẫn rất linh hoạt tại hai cái nam tử thần bí vây công giới dĩ nhiên sừng sững không ngã hiện ra một bộ không phân cao thấp cục diện hai cái thanh cấp c ư ờ n giả g hơn nữa từ đấu khí màu sắc trình độ có thể nhìn ra được cái kia đấu lạc nam đấu khí càng thêm chất phát thực lực càng mạnh hơn như tình huống như vậy hạ vừa sinh sản xong xuôi hỏa long có thể kháng trụ cũng là để rồ đẹp xong ngoài ý muốn kha khả ngươi các ngươi kế tục càng kịch liệt rũ được khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng rồ đẹp âm thầm tự nói thừa dịp song phương chiến đấu triệt để khai hỏa đang đứng ở kịch liệt thời điểm chậm dài hướng về cửa động phương hướng tới gần mà đi hắn đem chính mình mục tiêu tỏa ổn định ở bên trong động bảo vật cùng cái kia trứng rồng trên người những đồ vật này có thể là bảo vật vô giá đối với hỏa long chính mình vẫn không có vọng nghĩ đến cái trình độ kia theo chiến đấu kế tục hỏa long thế tại hai vị nam tử liên hợp tháp chế dưới dần dần tiêu lùi xuống đi tuy rằng lực phòng ngự rất kinh người thế nhưng dĩ nhiên có thể từ nó trên thân thể nhìn thấy từng đạo từng đạo vết thương vải giáp đã bị cắt phá máu tươi chậm rãi lan tràn đi ra đáng tiếc nhìn những n à y thỉnh thoảng nhỏ xuống một điểm long huyết dô đẹp âm thầm cảm khái thật sự rất đáng tiếc phải biết những đồ vật kia có thể đều là bảo bối tốt nhi g có cường thân kiện thể công hiệu xem ra không được rồi ẩn nút đến cự cách sơn động không tới năm mươi mét địa phương nhìn hai vị nam tử dần dần chiếm vị trí thượng phong hoàn toàn áp chế lại hỏa long dô đẹp âm thầm cảm khái hai người thực lực quả nhiên quá mạnh mẽ mà hỏa long vừa v ậ n vừa sinh sản song dựa theo kỳ dô bọn họ mà nói hiện tại đang đứng ở suy yếu thời điểm thực lực không đủ toàn thịnh lúc bảy phần mười chỉ có thể miễn cưỡng bồi hồi tại thánh cấp sơ d à i đến trung d à i phạm vi như vậy thực lực s á c thực không đủ để để nó cùng trước mắt hai vị nam tử giao thủ nếu như không phải bằng vào biến thái lực phòng ngự phòng chừng đã sớm xuống địa ngục đi ngao một tiếng giống to âm thanh truyền đến bị đau hỏa long lần thứ hai bị đánh đuổi ngay sau đó chỉ thấy hỏa long lớn lên chính mình miệng trong cổ họng phát sinh nặng nề âm thanh nghe đi tới tựa hồ rất có nhịp điệu long ngữ pháp thuật phía trước cái k i a đấu lạp nam truyền đến âm thanh mở ra rộ đẹt nghĩ hoặc l o n g ngữ pháp thuật thậm chí có may mắn nhìn thấy thả xuống chính mình đi tới bước tiến yên tĩnh bắt tại nguyên chỗ nhìn phía xa tình huống trong mắt càng là chờ mong được gọi là long tộc mạnh nhất thủ đoạn công kích được khen là mạnh mẽ nhất pháp thuật long ngữ pháp thuật đến cùng là một cái cái dạng gì tình huống dồ đẹp âm thầm chờ mong bằng vào chính mình đối với nguyên tố nhạy cảm thấy rõ năng lực có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía hỏa nguyên tố chính đang nhanh chóng ngưng kết lại đây thế rất mạnh thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một tia đỏ sẫm độ dây quá lớn chính mình đấu k h í thậm chí trong nháy mắt này đều chiếm được thụ ý tự chủ khôi phục lên không tới chốc lát thời gian toàn bộ sắc trời hiện ra một bộ hà hồng giáng dấp bị nồng nặc hỏa nguyên tố bao trùm ở trong đó trên không làm cho hắn thi triển ra hơi thay đổi sắc mặt huyết la trong lòng âm thầm kinh hãi mình cũng là đệ một lần gặp phải lòng tộc như vậy đối thủ long ngữ pháp thuật cũng là đệ một lần nhìn thấy vượt xa khỏi chính mình dự liệu có thể cảm giác được trong đó k h ô n g bố hắn biết nếu như một khi bị thi triển ra coi như là mình v à t i g e r muốn chống lại cũng là rất khó một việc hóa thành hai đạo hư ảnh hai người thừa dịp pháp thuật không có hình thành thời gian nhằm phía như trước tại trầm thấp gầm rú hỏa long ngao đáng tiếc hai người tựa hồ vẫn là muộn một chút ngay sắp tiếp cận hỏa long thời điểm bầu trời đại biến chuyển đến ầm ầm âm thanh không tốt nhanh lên một chút né tránh khi t h ế quá đáng sợ cái loại này nổ vang âm thanh từ tâm lý trên cũng là làm cho người ta mang đến uy áp cường đại thiên địa giờ khắc này tựa hồ cũng bắt đầu giao động đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện kinh người một màn chỉ thấy hơn một nửa mảnh bầu trời từ từ c h u y ể n hồng trong nháy mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu linh tinh hỏa diễm bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt lan tràn toàn bộ bầu trời chiếu sáng toàn bộ đại địa giờ khắc này bầu trời đã không còn là vùng trời kia đã biến thành một cái biển lửa giờ khắc này đại địa đã không còn là mảnh này trầm ồn đại địa bắt đầu rên l n gì giờ khắc này cách xa ở thiết lan trấn đ ắ n người thậm chí hơn một nửa cái đế quốc người đều thấy được này hoàn toàn đỏ ngầu bầu trời mọi người t r ợ n to miệng ngoại trừ trong đó một ít người biết chuyện hiểu rõ một chút chuyện người còn lại đều là một mảnh nghĩ hoặc về phần những ngày người biết vẻ mặt trong nháy mắt này thiên biến văn hóa trong lòng chấn động khó có thể hình dung d o n bầu trời bắt đầu nổ vang quả cầu lửa hình thành đầy trời quả cầu lửa tạo thành vô số đầy sao để ban ngày bầu trời trở nên nóng ánh khắp nơi cấm chú dĩ nhiên là long ngữ pháp thuật cấm chú đáng chết gia hỏa này không muốn sống sao cái kia đầu chọc đại hán rốt cục không nhịn được kinh hô lên dĩ nhiên là long ngữ pháp thuật ở giữa c ô m g chú so với những n à y pháp thần thi triển ra c ô m g chú càng kinh khủng hơn pháp thuật tính chất hủy diệt pháp thuật sử dụng loại này pháp thuật thi pháp giả bản thân cũng sẽ đụng phải cường đại thương tổn ma pháp này uy lực chỉ ở ghi chép bên trong nghe nói qua có người nói lần trước long ngữ pháp thuật c ô m g chú xuất hiện hủy diệt một cái quốc gia lần này đây không dám tưởng tượng như vậy uy lực pháp thuật nhất định là công c ú điểm này không nghi ngờ h c ú tốt nào. Đi mò. Đấu lạp nam cũng là thay đổi sắc mặt lớn tiếng la lên.、Hai、người không lo nổi chuyện gì, xoay người liền hóa thành hai đạo hư ảnh hướng về xa xa chạy như điên. Không là lo xoay đạo Đi Đấu đổi Hai hai mò. mặt lạp la chạy thay hóa xa xa sắc gì, t hư về nghe được đối diện tên đại hán kia tiếng kinh hô jodes cũng là âm thầm r ấ t phôi không lo nổi chuyện gì vội vàng tăng nhanh tốc độ hướng về bên trong động chạy đi vào lúc này nơi nào còn có tâm tình gì đi thưởng thức lòng ngự pháp thuật nơi nào còn có tâm tình gì đi quan sát cường giả tranh tài một cái không cẩn thận chính mình sẽ làm mất đi mạng nhỏ không so với cái này càng nghiêm trọng hơn phải nói là liền tính rất cẩn thận chính mình mạng nhỏ cũng không giữ được thừa dịp song phương lực chú ý cũng sẽ không tiếp tục cửa động hoặc là trên người mình thời điểm rỗ đẹp chạy vào động phủ ở giữa dĩ nhiên không phải trong tưởng tượng hắc á m mà là một mảnh ưu hào quang màu xanh lá mỗi cách ba bước ngũ bộ liền có thể nhìn thấy một viên tàn phá giả minh châu treo ở sơn động đỉnh chóp rọi sáng một mảnh kia khu vực không có tâm tình đi thưởng thức này một phần xa xỉ Cũng k hỏa, vù vù hỏa, dần dần hỏa long có thể không phải người ngu dù nói thế nào cũng là cao đẳng ma thú kẻ địch so với mình cường đại mắt thấy liền muốn chết nó chỉ có thể lựa chọn như vậy lấy mệnh vật lộn với nhau hiện tại kẻ địch khí tức hoàn toàn biến mất hiển nhiên đối phương đào tẩu chính mình không có cần thiết làm chuyện như vậy an toàn là tốt rồi nó cũng không có chán sống cảm giác lại nói nữa chính mình vừa sinh hạ t r ứ n g vẫn ở trong động thiên tân vạn khổ chính là vì nó làm sao có khả năng làm ra tổn nhân hại mình sự tình đến đây t r ứ n g tìm được không biết chạy bao lâu bên ngoài không có chuyển đến trong tưởng tượng tiếng oanh minh cùng pha âm thanh tất cả tựa hồ khôi phục bình tĩnh bất quá rộ đẹp nhưng là không có tâm tình để ý tới càng nhiều bởi vì vào đúng lúc này hắn đi tới sơn động nơi sâu xa ở cái này kim quang lóng ánh địa phát tìm được một viên bị kim quang bao vây trứng ước chừng chính mình đầu một kích cỡ tương đương vội vàng đào ra bản thân pháp thuật túi cẩn thận từng ly từng tí một đem trứng rồng không chút khách khí nhét vào đến bao vây ở giữa lúc này mới thở ra một hơi thời gian không nhiều hắn biết nếu như bên ngoài phát sinh chiến đấu pháp thuật một khi phát huy chính mình khó thoát khỏi cái chết nếu như chiến đấu kết thúc bất kể là phương nào nhân vào sơn động bên trong mình cũng không chiếm được chỗ tốt trước mắt của cải hắn đã phòng t r ư ờ n g không lên chỉ là thuận lợi lung tung đào một vài thứ nhét vào trong ma pháp đại lập tức xoay người rời đi tại bốn lượn sơn động ở giữa xoay quanh phá không nén được muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm d â m d â m d â m một trận tiếng bước chân ầ m ập chuyển đến để rộ đẹp thay đổi sắc mặt như vậy tiếng bước chân ngoại trừ hỏa long trở về phát sinh vẫn sẽ là ai chứ chiến đấu kết thúc nhữ mày đệ trong lúc nhất thời não hải ở giữa tràn ngập nghi hoặc nhanh như vậy lẽ nào hai người kia tại ma pháp kia dưới không đỡ nổi một đòn như vậy bất quá chính mình tựa hồ không nghe thấy pháp thuật phát động âm thanh đến cùng là xảy ra chuyện gì lòng tràn đầy nghi hoặc không có thời gian đi tham thảo tiếng bước chân càng ngày càng gần trên trán bất chi bất giác b ư ớ c lên nhiều tia mồ hôi lạnh nếu như bị ra hỏa kia phát hiện mình chính mình còn không phải là sẽ như con kiến như thế bị bóc chết cái khó lo cái khôn sáng mắt lên phía trước có một sơn động chỗ rẽ hiện tại mới phát hiện vội vàng hướng về bên kia chạy đi trước mắt có thể làm cũng chỉ có như vậy hơn nữa ôm một cái ý nghĩ chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất hỏa long một khi phát hiện mình chứng bị đánh cắp đ ể trong lúc nhất thời mục tiêu có lẽ sẽ tập trung tại hai người kia trên người đi chỉ cần mình ở trong sơn động tàng khá hơn một chút tin tưởng hỏa long sẽ không chăm chú tìm kiếm nó sẽ đem chủ yếu tinh lực thả tại thế giới bên ngoài nói rằng làm được vội vàng tiến vào cái này ưu ám trong huy động đi vào nơi sâu xa không ngừng nhiễu cong xoay quanh sau khi đi tới một cái tràn đầy thủy tích đỉnh chót tại đỉnh chót phía trước một cái hồ nước bên cạnh nhận dấu đi ngao không có gì bất ngờ xảy ra bất quá chốc lát thời gian chuyển đến hỏa long phẫn nộ tiếng hô đinh h a i nhức ó c lần này tiếng hô cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau sau một khắc sơn động bắt đầu run rẩy đỉnh chót nham thạch bắt đầu rơi xuống to lớn tiếng bước chân chuyển đến tức giận tràn ngập toàn bộ bầu trời nín thở ngưng thần một điểm sinh lợi cũng không dám phát sinh đình chỉ hô hấp thu liễm tự thân hết t h ể khí tước lẳng lặng gục trên mặt đất đang đợi hỏa lòng s i ê u tầm không ra dự liệu tại một trận thương mang tiếng bước chân sau khi rộ đ sẽ không có ở trong huyệt động tìm tới ăn cắp giả ngược lại đem đệ hai mục tiêu tập trung đến cái này phân xóa trong huyệt động tiếng bước chân hướng về bên này tiếp cận lại đây hơi thay đổi s á t mặt tốc độ rất nhanh thậm chí bằng vào hát cam cũng có thể nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh cấp tốc tới gần lại đây khí tức mạnh mẽ chuyển đến làm cho mình hô hấp đều biến khó khăn thầm kêu gay go không chỗ có thể trốn không ngừng kêu khổ dồ đẹp biết thời khắc nguy hiểm nhất vẫn là đến vớt trong lòng pháp thuật ú i khóc không ra nước mắt chương một trăm hai mươi hai ấp trứng phía sau truyền đến thấy lạnh cả người quay đầu nhìn lại tại đen kịt trong hoàn cảnh cái đầm nước kia có vẻ đặc biệt sáng sủa sáng mắt lên chỉ có một ích tuy rằng không biết trong đó tình huống thế nhưng là không thể làm gì không bắt một cái chắc chắn phải chết h ỏ a long tuyệt đối sẽ không tha thứ thiết chứng chính mình bắt một, một, một, một cỗ á i nói không còn có chắc c ò sự lạnh lẽo thấu xương ba trong nháy mắt lan khắp toàn thân thiếu một chút để rô đẹp hét dầm lên cắn chặt hầm răng bóp l ấ y chính mình phần eo cố nén n ả y một phần lạnh giá đấu khí không thể khiến rủng không cách nào chống lạnh này một phần đau đớn khiến người ta tan nát có lòng ngao một tiếng tiếng gạo Tiếng bước chân đi tới chính mình phía trên, tới Tiếng đi hiển nhiên, hỏa long vào lúc này đã đi chân chính mình lòng này nước bên cạnh. Tiếng bước chân bước bước lúc phía hỏa hồ đã ấm vào ập không có nhận thấy được bất luận là nhân loại nào hoặc là sinh vật tung tích hỏa long bắt đầu phẫn nộ chân sau nhân loại ti bỉ nhất định là bọn họ vừa nãy thừa dịp cùng mình giao chiến thời điểm đánh cắp chính mình nhĩ tử nhất định là bằng không vì sao lại đột nhiên chạy trốn nghĩ tới đây biên chỉ thấy hỏa long lập tức xoay người trong mắt hàn mang bạo thiểm ngửa mặt lên trời thét dài van r ộ i tiếng hô chuyển khắp bốn phía đỉnh nham thạch mưa tầm tãm mà tả rơi xuống chuyển đến nổ vang âm thanh ngay sau đó một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển tới dần dần đi xa càng ngày càng xa kèm theo tiếng hô đi cảm nhận được điểm này thân ở đ ấ y nước rộ đè sơm thẩm tùng ra một hơi lực lượng tinh thần độ cao căng thẳng sau khi chuyển đến đùng d u n g để hắn lập tức có một chút sụp đổ hạn ý thành tích kéo tới không nhịn được uống một cái thủy nhất thời mồ hôi xâm nhập chính mình thân thể giấc n g ủ buốc lên đủ cục bạc khí vội v à n g hướng thượng du đi đi tới bên bờ run lầy bẩy sắc mặt có vẻ có một chút tái nhợt vù vù hô xem như là an toàn mang theo run dày âm thanh tự nói nói rằng đứng vậy không dám ở thêm rất sợ hỏa long sẽ lần thứ hai trở về giống như vậy vội vàng hướng về bên ngoài đi đến lần thứ hai đi tới hỏa lòng xào huyện dĩ nhiên phát hiện trước kia những đồ vật kia còn lại rất ít không có mấy chỉ có linh tinh kim tệ quả nhiên là keo kiệt quỷ vào lúc này còn không quên những đồ vật này nghĩ đến long tộc trời sinh tập tài quen thuộc thở dài trong lòng muốn mò một bút cũng là không có cơ hội cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngoài động đi đến rất nhanh đi tới cửa động nơi manh liệt ánh mặt trời để hắn đưa ra một hơi lộ ra vẻ tươi cười chết lặng thân thể tại ấm áp tia sáng chiếu d ọ i xuống nhưng là cảm giác được một tia thoải mái hiện tại không có thể trở về j o s e p biết tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài người khác khả năng không biết thế nhưng cái kia hai vị nam tử khẳng định biết trừ mình ra không có ai sẽ làm chuyện như vậy cũng chỉ có chính mình có khả năng nhất thất phu vô tội hoài bích kỳ tội điểm này hắn biết rõ chứng rồng là nhân vật cấp bậc nào không cần ngôn ngữ đến lúc đó những này dạ tâm bừng bừng người đủ để làm cho mình đi mạng nhỏ hướng về trái ngược hướng về cổ lìn rừng rậm đi đến trải qua một phen tìm kiếm tìm tới một cái bí mật sân động cái này động rất nhỏ chỉ có thể d ù n g cái kế tiếp nhân thỏa mãn gật đầu tìm đến một ít nham thạch sau khi đi vào từ nội bộ đem cửa động ngăn chặn muốn bảo vệ mạng nhỏ đầu tiên muốn làm tự nhiên chính là đem trứng rồng giải quyết đi hiện tại mình không phải là vừa vặn cần một cái h u y ê n thú sao nói không chắc cái này trứng rồng có thể đưa đến nhất định hiệu quả hiên viên có ở đây không nghĩ tới đây biên lập tức bắt đầu triệu hoán h i ê n viên rất nhiều chuyện nó hiểu rõ so với mình thấu triệt d o s e p biết tìm nó nhất định là không sai được ân tiểu tử ngươi vận may cũng đủ tốt dĩ nhiên như vậy đều không có chuyện gì hàn đường ha ha tiểu tử ngươi dĩ nhiên trốn đến bên trong đi rồi ha ha cũng may mà cái kia bằng không là bình thường hồ nước liền tính ngươi trốn cũng vô dụng ngày hôm nay chắc là phải bị đầu kia bỏ sát cho lột ra vừa dứt tiếng hạ liền truyền đến h i ê n viên cái kia trêu đ ù a âm thanh mỗi một quang thời gian lần thứ hai cùng hiên viên đối thoại rô đès luôn có thể đủ cảm giác được hiên viên kiếm linh biến hóa từ ban đầu có chút ấu trí tiểu hài tử khí đến lúc sau đại hài tử lại đến bây giờ đưa ra một tia thành nhân ngự khí cảm giác nó quả nhiên trưởng thành rất nhiều rô đès biết t ừ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hiên viên vẫn chú ý chính mình hành động nghĩ tới đây biên ngầm cười khổ hàn đường là vật gì vậy thế gian cực âm nơi mới có thể hình thành hàn đường nước ấm lạnh giá Tiểu tử ngươi xuống vô dụng đấu khí dĩ nhiên không có bị đông cứng thành nhân trụ cũng coi như là một cái kỳ tích không có tác dụng gì có vẻ như đối với thân thể rèn luyện có một ít tác dụng thôi bất quá ngươi cũng chưa dùng tới tối thiểu hỏa lòng không trước khi đi quên đi không nói nhiều như vậy ngươi lần trước từng nói u y ễ n thu sự tình ngươi xem một chút cái này chứng rộng ta bây giờ cũng là bạch ngân chiến sĩ phù hợp thu lấy u y ễ n thu tư cách ngươi xem một chút làm sao làm tuy rằng bị phong trên cửa động sau khi bên trong rất đen kịp thế nhưng trứng rồng bị đ à o sau khi đi ra vẫn có thể rõ ràng thấy ân mặc dù là bọ sát đồ vật bất quá cũng cũng không tệ lắm huyết mạch rất tốt là cường đại đồ vật tuy rằng cùng chúng ta thần lòng so với chẳng qua là bọ sát bất quá ngươi cũng chấp nhận đi phỏng chừng thế giới này cũng không tìm được cái gì ma thú càng cường đại hơn huống hồ kha kha vừa vặn làm môi giới chuyên đến xem thường âm thanh h i ệ n nhiên h i ê n viên đối với hỏa long trứng vẫn là rất xem thường đầu tiên muôn ấp phỏng chừng cần thời gian không ngắn Ta bắt trong, nhất một mặt tạo thành vỡ tan. Tất cả những thứ tuổi tiêu hòa kia nói ngươi nói vân vân ngươi chính mình chuyển này chứng bên nhớ định muốn ôn những liền kiếm, năm với đi, dài cái phải kiếm vào vỡ đầu đem đấu chậm chậm m cả khí kỹ ở giờ, khi ngươi chuyển vào nhất vào đan h lượng s g song h chỉ thị thời khắc mấu chốt trở nên mánh liệt khắc đi. điền đầu Ở nơi h i ê n viên kiếm linh khẽ dun tựa hồ đang chờ mong cái gì cái kia hình xăm cũng là phát ra một tia tia sáng chỉ bất quá rổ đẹp không có thấy người cuối cùng cũng coi như có thể phát huy được tác dụng sao trong lòng yên lặng tự nói hiên viên chăm chú nhìn chằm chằm ngoại giới tình huống j o s e p đã bắt đầu hành động hít sâu một hơi đem trứng đặt tại chính mình trước mặt sau đó bắt đầu dựa theo hiên viên chỉ thị hướng về trong đó chuyển vào chính mình đấu khí chậm rãi rất chậm, n h ư tia nhỏ bình thường quần quận không ngừng mỗi khi chính mình đấu khí chuyển vào trứng bên trong liền có thể phát hiện lập tức biến mất không còn tăm tích bị hấp thu lại này một viên t r ứ n g liền như một cái động không đáy bình thường hảo không chừng mực không hề điểm mấu chốt hấp thu tựa như hố đen bình thường không cách nào l ắ p kín không biết quá bao nhiêu thời gian cảm giác được vẽ vẻ vải chính mình đấu khí cũng là tiêu hao gần như hơn nữa còn là đang không ngừng bổ sung dưới tình huống bổ sung số lượng tối thiểu đạt đến phát ra số lượng một phần hai trở lên ngay cả như vậy vẫn là tiêu hao đến không còn sót lại bốn tầng đấu khí có thể tưởng tượng được ra ân s ắ p xỉ rồi cảm nhận được ngoại giới cái kêu bỏ sát trứng khẽ run một thoáng tại rỗ đẹp trong cơ thể hiên viên nhàn nhạt tự nói lập tức chỉ thấy ở đàn điển nơi hình xăm đột nhiên phát sinh một tầng đạm hào quang màu đỏ nhạt càng n g à y càng sáng biết khiến người ta cảm thấy trói mắt chậm rãi tránh thoát ra rỗ đẹp thân thể nhìn qua dĩ nhiên mơ hồ cảm giác như một cái thần long r ă n g rớp rất l à h uy vũ dương n anh muốn vớt không sai chính là nắm bình thường r ă n g rớp tại rỗ đẹp trận mắt ngoác mồm dáng dấp ở giữa tầng kia màu đỏ vầng sáng cấp tốc nhập vào trước mắt cái kia một viên trứng rồng bên trong lập tức biến mất không còn tăm hơi khế tuyệt đối lĩnh vực lập tức nghe thấy trong cơ thể hiên viên kiếm linh quát to một tiếng một tầng hào quang màu xanh do chính mình thân thể lần thứ hai tản mắt ra trong nháy mắt đem chỉnh cái huyệt động bao phủ ở bên trong nhìn qua có một loại trong suốt mông lung đẹp liền như một cái màu xanh bọt khí bình thường đem chỉnh cái huyệt động che giấu ở trong đó、Đi. lại là một tiếng gầm nhẹ một cố lạnh leo k h í tức du khắp cả chính mình toàn thân cấp tốc mở rộng ra cùng chi mấy lần trước cảm giác như thế chỉ bất quá lần này càng cường liệt hơn một ít thôi chủ nhân ta có thể làm chỉ có những này còn sót lại phải xem ngươi rồi thành công hay không quyết định bởi cùng ngươi ta chỉ có thể ở bên này chỉ điểm một chút âm thanh có một chút suy yếu cùng người vải liên tục thi triển chính mình bản lĩnh tiêu hao chân nguyên hiên viên mệt mỏi thật sự ánh mắt một thanh dô đẹp biết tất cả chỉ có dựa vào chính mình thu liêm tâm thần biết hiên viên khẳng định bỏ ra rất nhiều tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng vội vàng tập trung lực chú ý kế tục chuyện của chính mình cái cố này lạnh leo khí tức huyết tán toàn thân sau khi cảm giác đấu khí tốc độ khôi phục lại tăng lên rất nhiều hơn nữa cấp tốc khôi phục đến bảy phần mười đấu khí kế tục chuyện vào theo đấu khí giảm thiểu tại đạt đến chỉ có hai tầng đấu khí thời điểm còn chưa nghe thấy hiên viên mới chỉ thị mà cái viên này chứng rồng cũng là không có bất kỳ biến hóa nào dồ đ è s không khỏi âm thầm suốt ruột Đột nhiên, ngay rộ đẹp sốt ruột thời điểm cái k i a một viên trứng rồng chợt bắt đầu chậm rãi bắt đầu run rẩy càng ngày càng nhanh càng ngày càng rõ ràng cuối cùng dĩ nhiên tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn mang theo một cô y ê u ớt phong được chính là hiện tại nhanh gia tăng cường độ có thể rót vào bao nhiêu toán bao nhiêu liền muốn phá sắt rồi nhìn thấy tình cảnh này hiến viên lớn tiếng quát mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn không dám do dự ngươi vội hào không keo kiệt đem chính mình đấu khí truyền vào đi vào Điên n c u ồ giống đấu khí h ệ n bứng sắc quay chung quanh tại toàn bộ trứng rồng quanh thân.、Xoay、tròn ra tia quay Xoay một bộ tại t đỏ sắc c độ h h khó có thể thấy a n đến toàn n có t rõ, r bộ ứ rồng chậm dai to r trên trung ô không i nổi hiên viên. lên, Giống tục t kế Phá! một tiếng đem trong cơ thể còn lại cuối cùng một tia đấu khí toàn bộ truyền vào tiến vào đấu khí càng mạnh mẽ hơn tràn vào để t r ứ n g phát sinh kèn kẹt â m thanh giang g i á c tại chỉ chốc lát sau truyền đến một tiếng lanh lảnh âm thanh t r ứ n g thân bắt đầu xuất hiện một cái vết dạng đồng thời không ngừng lan tràn phóng to mãi đến tận cuối cùng như mạng nhện bình thường lan tràn toàn thân lộ ra vẻ vui mừng kế tục rót vào bên trong khí cuối cùng cũng coi như nghe được tha thiết ước mơ âm thanh răng rác vỏ trứng bắt đầu bóc ra từng mảng từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất h i ê n viên không có đình chỉ mở to mắt dựa theo chỉ thị kế tục đưa vào đầu khí không dám b u ô n g tha bất kỳ một tia khe hở con mắt chớp đều không nháy mắt một thoáng rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn bởi vì hắn biết liền muốn đi ra tiểu hỏa long liền muốn đi ra t một, một, một, mảnh mảnh một cái cả người mang đầy màu nhũ bạch sền sệt vật màu đỏ ra hỏa xuất hiện ở chính mình trước mắt Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi tràn đầy chấn động cùng hưng phấn kỹ càng nhìn đi chỉ thấy hiện ra tại trước mắt mình ra hỏa này dĩ nhiên là nhảy một cái như con rắn nhỏ bình thường ra hỏa dài chừng hai mươi cm nó g n ú t giống như lộ lớn cả người đỏ chót chăm chú nhìn lại có thể thấy trên người h ắ n có một tờ vảy vết tích chỉ bất quá vẫn không có hình thành thôi lúc này nó đang gắt gao nhắm mắt lại tựa h ồ một điểm đều không có ý thức đến mình đã phá sắc mà ra bị người cứu tỉnh Thần Long, quan sát chỉ chốc lát sau t r ư ờ n g lớn con mắt của chính mình j o s e p không thể tin tưởng nói rằng tại gia hỏa này trên người một điểm đều tìm không được hỏa long vết tích không có bất kỳ bỏ s á t đặc thù ngược lại dĩ nhiên dung nhan cực kỳ giống quá thần long tuy rằng vẫn rất nhỏ không nhìn ra cụ thể rằng rớp như một cái con rắn nhỏ giống như vậy thế nhưng nhìn kỹ lại lại có thể phát hiện này một cái đặc thù móng nuốt đầu thân thể càng xem càng giống tình huống này thật đúng là đen j o s e p sợ hết h ồ n chuyện gì xảy ra lẽ nào trộm sai rồi này là xảy ra chuyện gì hiên viên đầu tiên đệ một cảm giác liền là chính mình có phải hay không trộm sai đồ vật lập tức cấp tốc hồi tưởng một lần không có bất cứ vấn đề gì tuyệt đối chưa từng xuất hiện bất kỳ sự cố tuyệt đối là hỏa lòng vừa sinh hạ t r ứ n g chữ c u ố n rồi lông mày đem hy vọng ký thác vào hiên viên trên người j o đ e p h bắt đầu cầu cứu vậy thì có cái gì thật kỳ quái ngươi cho rằng trứng rồng thật sự một sinh ra liền có thể ấp đi ra nói cho ngươi biết từ ta đọc được những này trong trí nhớ tựa hồ bọn họ long tộc vừa xuất sinh là một cái chứng thời điểm trừ chúng nó ra cha mẹ những người còn lại căn bản không có cách nào để hắn ấ p đi ra liền tính là phụ thân nó cung c ố hết sức bởi vì bọn hắn cần truyền vào một loại đặc thù nguyên tố còn cần mỗi ngày chịu đựng long huyết cột rửa mặt khác còn cần mỗi ngày truyền vào cha mẹ ma pháp nguyên tố như vậy mới có thể bị ấ p đi ra đây chính là cái k i a chứng chỉ bất quá ta hơi chút làm một chút thay đổi thôi không ra dự liệu h i ê n viên từ đầu tới đuôi không hề rời đi chốc lát rất nhanh truyền đến nhàn nhạt tâm thanh không có chút nào bê ất ngờ tựa hồ hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay chuyện này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lần này dô đẹp ngây ngẩn cả người nghe tới tựa hồ rất phức tạp dáng dấp đến cùng là xảy ra chuyện gì đột nhiên trong đầu linh quang loại lên nghĩ đến chính mình bắt đầu đến trên đường thời điểm đột nhiên phát sinh biến hóa đúng vậy khi đó từ trong cơ thể phát sinh một tầng màu đỏ nhạt nguyên tố đem điều này t r ứ n g rồng bao vây lại lập tức nhập vào cái này chứng rộng mà lúc kia chính mình mơ hồ nhìn thấy cái kia một cỗ năng lượng tạo thành nhảy một cái thần long đồ đằng rắn g rớp không sai nhìn kỹ lại chính là tên tiểu tử này sau khi lớn lên khả năng r á n rớp có thể trong đó thấy cái bóng kha kha xem ra ngươi phát hiện không sai là ta làm liền cái kia bỏ x á c mặc dù không tệ thế nhưng khi ngươi thú hồn nó không có tư cách đó bất quá cái này chứng cũng không phải sai xem ở dĩ nhiên nắm giữ huyết thống long tộc hơn nữa độ tinh khiết không sai phần xem như là tiện nghi tên tiểu tử này và năm trước đó ngẫu nhiên ở giữa đời trước chủ nhân trong lúc vô tình gặp phải một cái hấp hối thần long cái kia thần long tràn ngập nguy cơ chủ nhân tiêu hao lượng lớn tinh lực thi triển tuyệt thế năng lực vẫn cứ xoay chuyển cắn khôn tuy rằng cuối cùng không cứu được cái kia thần long thế nhưng là chứa chấp nó h ồ n phách tạm tồn tại ta trong cơ thể nguyên vốn là muốn chờ đến có một ngày tu luyện tới đầy đủ mức độ có thể tái tạo chân thân thời điểm giúp nó phục sinh chỉ tiếc không có các loại chờ đến ngày đó chuyện kia liền xảy ra vạn năm cuối cùng là phát huy được tác dụng bất quá đáng tiếc chính là hắn ký ức trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định khôi phục sẽ không tới phải cần một khoảng thời gian bất quá yên tâm long tộc truyền thừa những này ký ức nhất định là như trước tồn tại cũng coi như là ngươi tạo hóa đi thật sự thành công ha ha dung nhập thần long long hồn cái này chứng tại lúc mới sinh ra dĩ nhiên là biến dặn g rồi đối với r ỗ đẹp trong mắt cường đại hòa long h i ê n viên nhưng là rất xem thường xác thực đối với gặp gỡ chân chính thần long nó mà nói cái kia cái hỏa long vậy chính là bò s á t hoặc là bò sát căn bản không đáng chú ý nghe hiên viên mang theo một tia trên thương cảm ở bên kia chậm rãi kể ra tâm tình cũng là bị treo lên nhìn trước mắt vẫn là chăm chú nhắm mắt lại tiểu tử nội tâm phức tạp không nớt không nghĩ tới dĩ nhiên lai lịch to lớn như vậy chân chính long hồn đúc nhảy một cái dị giới thần long chính mình tương lai liền muốn mang theo hắn lang bạt thiên hạ kiến công lập nghiệp nghĩ tới đ â y biên lộ ra một tia ôn nhu vẻ mặt Túi đầu chăm chú nhìn lại. ô ô ô đột nhiên chuyển đến trầm thấp tâm thanh lập tức chỉ thấy cái kia tiểu hỏa lòng thân ảnh núp nhích một chút ngay sau đó cặp kia trước kia khẩn đang nhắm mắt dĩ nhiên chậm rãi mở ô ô ô mang theo yếu ớt mà sắc bén âm thanh đột nhiên hương phấn kêu lên tại rô death vẫn xứng sờ thời điểm đột nhiên nhảy lên bính đến hắn vai đừng núp nhích h i ê n viên âm thanh đột nhiên chuyển đến tiểu long hành động này nhưng là dọa dỗ death nhảy một cái thiếu một chút liền đưa tay vồ lấy chuẩn bị ném mất rất sợ là tiểu hỏa long mang theo đại hỏa long ý thức phát hiện mình không phải của nó thân nhân chuẩn bị công kích hiên viên để rô đẹp nhịn được chính mình cử động không có ra tay ô ô ô thân thiết kêu to tại rô đẹp trên mặt làm phiền lên trên người màu nhũ bạch vật thể toàn bộ mặt ở tại rô đẹp trên mặt sau đó bắt đầu thân ở như xà bình thường đầu lưới liếm lên ấm áp ấm ức cảm giác thật thoải mái thế nhưng có một loại cảm giác khác thường không phải sợ xem ra tên tiểu tử này là đem ngươi xem là hắn thân nhân ha ha này cũng là một chuyện tốt bớt đi rất nhiều phiền phức ngươi không nên gấp gáp hiện tại vừa mới thức tỉnh rất nhiều chuyển thừa sự tỉnh chưa hoàn thành kiên trí xem Hiên viên âm thanh lần thứ hai tĩnh cho tiểu long tại chính mình thân thể nhũ bạch thể khi hỏa thân hình nhiên chỉ thấy nhảy viên tiểu tại liếm, liếm tới liếm lui. Mãi biến tiểu dài đi tới trên kêu trên lần truyền đến sàn xuống, lòng đến tận nó tầng toàn lòng đoạn, nó xuống, vật âm mặc mặt màu mất một mặt đất. sau ra sau rô để đè đó dĩ bộ đem vừa nãy những này rơi xuống vỏ trứng cho rằng là sự vật bắt đầu ăn như hùn như sói lên xem ra ngược lại là rất khả ái không tới chốc lát thời gian những này vỏ trứng toàn bộ bị tiêu diệt kỳ diệu một màn sinh ra chỉ thấy từ nhỏ lòng bên trong thân thể phát sinh một đạo hồng quang lập tức hiện ra vô số kỳ diệu văn tự truyền vào nó não hải ở giữa những văn tự này nhưng là rổ đẹp không nhận ra kiểu chữ mãi đến tận hết t h ể văn tự truyền vào hoàn thành sau khi tầng kia hồng quang lần nữa biến mất tất cả khôi phục lại y lặng quá hảo chốc lát thời gian mãi đến tận tiểu long lần thứ hai phát sinh tiếng hô thời điểm rộ đẹp ý thức mới bị kéo trở về nhìn lại trận to hai mắt lúc này tiểu long thân hình dĩ nhiên đạt đến ngũ khoảng mười cm độ dài so với trước dài ra hơn hai lần mà độ lớn cũng là từ trước kia ngón út giống như tình huống biến thành so với mình ngón tay cái còn muốn thô một điểm thân thể màu đỏ có vẻ càng thêm diễm lệ nhỏ bé vậy bắt đầu thể hiện ra đến tuy rằng vẫn là thân thể tâm tính nhưng là có thể phân biệt được dưới thân thể dĩ nhiên xuất hiện trước sau bốn cái chân hiện ra hai đôi phân bố đầu vĩ cung thân thể cấp tốc lược đến rộ đèn bên người lần thứ hai thân mật nằm ở hắn trong lòng làm phiền một thoáng dĩ nhiên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ chuyện này này là xảy ra chuyện gì nhìn trước mắt một màn nhìn trong lòng ngủ say như chết tiểu long rộ đèn khổ một khuôn mặt tự nói nói rằng ký ức truyền thừa cương đại chủng tộc mới có năng lực không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên là ký ức truyền thừa ở giữa huyết chi truyền thừa cao đẳng nhất truyền thừa phương pháp quả nhiên là lòng tộc sinh vật dĩ nhiên so với thần lòng kém không đi nơi nào xem ra lần này thật sự tuyệt đối với thân thể cùng dỗ đẹp giống như vậy nhìn thấy trước đó một màn kia hiên viên cũng là hô to bất ngờ so với hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn được rồi hoàn thành truyền thừa không nên hỏi ta chuyện gì xảy ra loại cổ lão này mà cường đại sinh vật không phải chúng ta có thể tưởng tượng hiện tại hắn cần phải thời gian tiêu hóa ngươi cũng cần khôi phục đầu khí tất cả không cần nói nhiều dành thời gian còn thú hồn sự tỉnh sau đó lại nói bắt đầu đi đánh g â y rộ đẹp đón lấy ý nghĩ hiên viên cấp tốc bổ sung nói một trận thở dài hiên viên nói như thế chính mình còn có thể làm sao chỉ ngắm nghĩa cẩn thận trong lòng tiểu long ngầm cười khổ thu hồi lực lượng tinh thần bắt đầu tu luyện tiêu hao xác thực rất lợi hại nhất định phải mau chóng khôi phục đấu khí vàng không đối với mình thân thể sẽ tạo thành thương tổn lần này tu luyện không biết kéo dài bao lâu thời gian mãi đến tận lần thứ hai cảm giác một trận ấm áp ướt át cảm giác xuất hiện ở chính mình trên mặt nương theo mà đi dĩ nhiên là trong cơ thể đấu khí bị ngoại giới hấp thụ này một cái tình huống nhưng là dọa dô đẹp nhảy dựng lên đấu khí cũng là khôi phục mười chi vội vàng mở mắt nhìn lại tiểu hỏa lòng cặp kia tinh thuần con mắt hiện ra ở chính mình trước mặt chính đang ô ô ô tiếng địch đều to liếm chính mình có thể cảm giác được trong cơ thể mình trôi đi đấu khí dĩ nhiên hướng về tên tiểu tử này lưu động mà đi là bị nó cho hấp thu ân ngươi tu luyện được rồi Hiên viên âm t h a n đúng h hạn m à tiêu ớ Bị t n t i ể tử này làm lên, làm đâu khổ i nói biết chính chết, cùng chuyện còn có, cũng cho thôn phệ, thú hồn tình thầm h đang nó đáng đến nên đi. ra sao ta gì, bị dù là xảy kêu sự Âm k đối với ở trước mắt thân mật tiểu long joseph không biết nên ứng phó như thế nào không cần khẩn trương nay chẳng qua là tiểu long trưởng thành phương thức tôi h ngươi chính đang làm thuộc về mẫu thân nó chuyện nên làm cái này không cần gấp gáp đâu khi chứ đợi được nó no rồi tự nhiên sẽ đình chỉ Phỏng chương để một lần trăm n g hai mươi bốn hoặc thú khế ước đấu khi đang chầm chậm trôi đi rốt cục tại quá thật dài sau một khoảng thời gian ngưng kê tục hấp thụ tiểu long lộ ra một cái thỏa mãn xin nằm nhoài rô đê trên bà vai thỏa mãn đánh một cái ở no lộ ra thích ý vẻ mặt chính là hiện tại tập trung lực lượng tinh thần cùng nó giao lưu để hắn tiếp thu người ý nghĩ cảm nhận được tình huống này h i ê n viên cấp nói gấp có thể cảm nhận được tại trong lời nói mang theo một k i a hương phấn cùng chờ mong giao lưu để hắn b ứ t bỏ thân thể lấy linh hồn trạng thái làm việc cho ta c a o mày rô đê nghi hoặc hỏi do tựa hồ chuyện như vậy tỉnh không cần giao lưu vẫn chưa nghe nói quá chiến sĩ kia tại thu phục thú hồn thời điểm còn cần đi giao lưu thu được ma thú thừa nhận dù sao bất luận là một con ma thú nào cũng không thể nguyện ý từ bỏ chính mình thân thể trở thành linh hồn tồn tại bị người nô dịch từ đây mất đi bất kỳ tự mình cùng tư tưởng trở thành chiến đấu công cụ ngoại trừ ma pháp sư bọn họ thu phục ma thú kết làm bình đẳng khế ước trở thành cộng sinh tồn tại h ừ ngươi biết cái gì thú hồn ha ha đây bất quá là cấp thấp nhất tồn tại là những chiến sĩ kia không cách nào ký kết khế ước chỉ có thể mạnh mẽ thu phục thú hồn lôi ra ma thú hồn phách tiến vào trong cơ thể mình tiến hành dưỡng dục trở thành con dối thủ đoạn thôi ngươi biết đặt tại trước mắt ngươi là cái gì không là thế giới này mạnh mẽ nhất long tộc thêm vào ta truyền vào thần long chi phách sau khi sinh ra thần cấp tồn tại làm như vậy chẳng phải là lãng phí kẻ ngu si mới có thể làm như vậy muốn là nói như vậy liền không cần làm sao phiền phức khi đó ta trực tiếp đem long hồn giao cho ngươi là tốt rồi chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép dô đèn để hiên viên tức giận này sinh lớn tiếng quát chân chính cao đẳng tồn tại tuy rằng cũng xưng là thú hồn thế nhưng là là sống sờ sờ ma thú nắm giữ tất cả tự do thể chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra h uy lực cường đại nhất ngươi biết cái gì được rồi dựa theo ta nói làm theo giống giận sau khi hiên viên khẩn nói tiếp thú hồn mặt khắc một loại cao cấp hình thái h o ặ thú đây không phải là cùng ma pháp sư ma thú như thế sao tuy rằng rất n g h i hoặc thế nhưng tin tưởng hiên viên không thể nào sẽ lừa gạt mình vội vàng tập trung lực lượng tinh thần không có chút gì do dự cấp tốc dựa theo hiên viên nói đi làm đem chính mình ý thức tập trung lại sau đó theo tiểu long lan tràn mà đi từng chút từng chút thâm nhập tựa hồ cũng là cảm nhận được chính mình ý thức tiếp cận mà đến tiểu long tại trần chờ một chút sau khi một tiếng mà giống lên âm thanh cấp tốc đón nhận chính mình một kia làm cho mình tiến vào nó náo hải ở giữa ba ba một tiếng vui vẻ kêu to âm thanh để dồ đẹp khóc không ra nước mắt chính mình dĩ nhiên trở thành ba ba cười khổ ứng phó tiểu long nhiệt tình nghe hiên viên máy móc theo chân nó giao lưu thật sự sao thật sự muốn như vậy chỉ cần ba ba cần ta không có ý kiến một phen giao lưu để dồ đẹp cảm giác được tên tiểu tử này trí lực hẳn là chỉ có nhân loại ngũ đứa bé trai sáu tuổi tử giống như vậy đối với dồ đẹp yêu cầu tiểu long rất nhanh đáp ứng để rô đest có một loại hướng dẫn người chưa thành niên phạm tội ta ác cảm chủ nhân nhanh lên một chút đáp ứng nó dựa theo ta nói làm tiểu long đáp ứng để hiên viên trở nên hưng phấn tràn ngập hô giao lưu s o n g xuôi sau khi để tiểu long chuẩn bị sẵn sàng sau đó dựa theo hiên viên nói cho phương pháp chậm rãi đem chính mình đấu khí vận hành lên tại lực lượng tinh thần dẫn dắt dưới theo tiểu long quanh thân bắt đầu bơi lội kinh mạch rất thông suốt điều này làm cho rô đest biết tại sao long tộc cường đại như vậy từ một điểm này liền cho thấy thiên phú của bọn họ để tiểu long trong cơ thể tràn ngập chính mình đ ấ u khí dẫn dắt nó ý thức cùng mình ý thức bắt đầu dung hợp đối với d ô đèn cử động tiểu long không có một chút nào phản kháng mà là chăm chú tích cực phối hợp lại rất nhanh hai đạo ý thức đan sen vào nhau bắt đầu lẫn nhau dung hợp trong nháy mắt một cố cường đại tin tức tràn vào chính mình náo hải số liệu lượng to lớn khiến người ta nhìn mà than thở náo hải truyền đến từng đợt đau đớn để d ô đèn không nhịn được đeo thảm thiết